t r ư ờ n g 456, s ắ p xui xẻo âu dương an t r ư ờ n g 456, s ắ p xui xẻo âu dương an xin quý khách không nên kinh hoàng máy bay chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường nhân viên phục vụ hơi có vẻ khẩn trương thanh em theo ca bin quảng bá bên trong chuyền gia hốt hoảng hành khách tiến tĩnh lập tức ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía diệp vũ tiểu minh đệ trước đó chúng ta nói lời ngài đừng để ý a lúc trước chào phúng qua diệp vũ một người hành khách trên mặt chất đầy đủ cười định nọt đối diệp vũ nói rằng ngài cùng chúng ta nói một chút cái này máy bay sẽ không xảy ra chuyện a một đám hành khách nhãn tỉnh sáng lên lúc trước thật là diệp vũ cái thứ nhất phát hiện máy bay xuất hiện dị thường hơn nữa còn phán đoán chuẩn xác máy bay sẽ kéo dài hạ xuống đúng à? hoa quốc bằng h ư u ngươi theo chúng ta nói một chút cái này máy bay đến cùng có thể khôi phục hay không bình thường à? tiểu h o a tử ngươi theo chúng ta thấu lộ trận tướng nếu như máy bay nếu thật là rơi xuống ta phải trước đó b i ế t xong gì thư ồ ta không muốn chết ai tới cứu cứu ta tiểu h o a tử chúng ta tin ngươi ngươi cáo ta chúng ta cái này máy bay đến cùng có thể hay không rơi xuống a mắt thấy máy bay còn tại hạ xuống bốn phía hành khách nhao nhao hướng phía diệp vũ h ỏ i t h ă m hạ cầm sắt nhìn xem bọn hắn t r ư ớ c ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ b u môi khinh thường khẽ hử một tiếng hử trước đó còn tại chửi bới diệp vũ hiện tại tin tưởng a một đám hành khách ngượng sắc mặt b à bừng nhưng là sinh tử con đầu cũng không lo được những thứ này nhao nhao lo lắng nhìn xem diệp vũ tiểu hoạ tử là l ô i của chúng ta chúng ta trước đó hiểu là ngươi ngài tuyệt đối đừng để ý a diệp vũ khoát tay á o vẻ mặt lạnh nhập nói các ngươi không cần nói các ngươi nhìn ta như thế nào đó là các ngươi chuyện không liên quan gì đến ta nghĩ đến uy c h ấ n tiên truyền lại cho mình tin tức diệp vũ nói tiếp lần này máy bay xuất hiện dị thường là máy bay tự động phi hành hệ thống bị người động tay đ ộ n g chân mới có thể dẫn đến máy bay chạy hướng đường thuyền bay về phía địa phương khác đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau trong mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi t i ể u huynh đệ kia theo ý ngươi chuyện này là cố ý diệp vũ nhẹ gật đầu giữa lông mày có chút nghiêm trọng không sai lần này dị thường là sớm lên kế hoạch tốt các hành khách nghe được diệp vũ nói như vậy trong mắt ý sợ hãi càng đậm n h o nhao kinh hô lên a vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta có thể hay không đều chết tại cái này a ô thế nào có người như thế phát rồ a vậy mà mong muốn ám hại chúng ta kết thúc xem ra chúng ta đến chuẩn bị gì ngôn ngồi diệp vũ cách đó không xa âu dương a n cảm giác được thân thể trở nên cứng một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng không tự chủ lại bị sợ tệ ra quần nô sở vi cùng còn lại người dự thi còn tốt hơn chút cứ việc trong lòng sợ hãi vẫn như cũ ổn định tâm thần không có la to hạ cầm sắt nghe được sợ hãi không khỏi vươn tay thật chặt giữ tại diệp vũ trên bàn tay diệp vũ chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết ở nơi này a diệp vũ vua vũ hạ cầm sát tay đồng thời đối hành khách chung quanh nói rằng các ngươi liên tâm đi lần này máy bay rơi xuống hạ cánh khẩn cấp hẳn là sẽ không trực tiếp rơi vỡ nếu không kia âm thầm người không cần thiết đổi máy bay đường thuyền các hành khách nghe xong cảm thấy có lý vừa rồi tâm tình khẩn trương lại vung l ỏ n g sơ qua sẽ không trực tiếp rơi vỡ a vậy thì tốt quá a chúng ta không cần chết tiểu t ử kia cái này máy bay đến c ũ n g biết bay hướng chỗ nào a một đám hành khách đều mong đợi nhìn xem diệp vũ bọn hắn đối diệp vũ hiện tại là mù quáng tin tưởng âu dương an nhìn thấy bốn phía hành khách đối diệp vũ kính trọng dáng、vẻ. có cúi đầu nhìn một chút chính mình trên quần v ế p đất chẳng những không có xấu hổ sự nhát gan của mình ngược lại đối diệp vũ càng thêm bán hận thử coi như hắn biết máy bay xảy ra vấn đề chẳng lẽ hắn còn có thể biết máy bay bay về phía như vậy nói đùa diệp vũ nhìn về phía âu dương an trong mắt hàn quang lóe lên con ngón búng ra một đạo nguyền r ù a quang hoàn trực tiếp bọc tại âu dương an trên thân nhìn đem ngươi quen thật sự cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta không chút kiên kỵ chó sủa chương bốn kết thúc cái này sợ là phế đi chương bốn kết thúc cái này sợ là phế đi các ngươi hay có tương đối kỹ càng hải đồ diệp vũ hướng phía bốn phía hành khách dò hỏi ta có một vị hành khách hô to một tiếng đứng người lên theo trong túi đ e o lưng lấy ra một cái tấm thẳng đối diệp vũ cười nói phòng làm việc của ta đường ven biển đo vẽ bản đồ ta tấm thẳng bên trong có một bộ kỹ càng hải đồ diệp vũ nhãn tình sáng lên vừa cười vừa nói t ố t có này tấm hải đồ ta liền có thể biết máy bay mục đích là địa phương nào hải đồ tại cái này cho ngài hành khách hai tay dâng tấm thẳng đưa tới diệp vũ trước mặt trên mặt lộ ra thần sắc n g phấn diệp vũ tiếp nhận tấm thẳng nhìn một chút phía trên hải đồ cái này hải đồ phía trên ghi chép trên biển lớn hòn đảo còn tiêu chuẩn kinh độ và v i độ mười phần kỹ càng diệp vũ thông qua siêu cấp tính nhầm căn cứ máy bay đường thuyền cùng trước mắt hạ xuống tốc độ cho ra một cái kết luận máy bay mục đích chính là cái này diệp vũ vươn tay điểm một cái hải đồ phía trên một cái điểm nhỏ hải đồ phía trên cái này điểm nhỏ trên biển lớn chính là một tòa hải đảo hành khách kết quả tấm thẳng nhìn một chút diệp vũ đánh dấu hải đảo kinh hô một tiếng đây là rùa đen đảo ở vào vùng biển quốc tế là một hải tặc thường xuyên vào xem hải đảo đám người nghe xong nhao nhao vỡ tổ hải tặc chẳng lẽ chuyện lần này cho nên là hải tặc làm không thành chơi ạ chẳng lẽ bọn hắn là muốn c ư ớ p c ư ớ p chúng ta à. kết thúc ta nghe nói hải tặc đều là một chút hung tàn tàn những người thật muốn tới ở trên đảo chúng ta còn có mệnh à. vậy phải làm sao bây giờ à. kết thúc đây chính là hải tặc à. trong lúc đ ố i rối mọi người thấy ngồi trên ghế ngồi vẻ mặt lạnh nhạt d ị ệ vũ nhao nhao trong mắt sáng lên tựa như là thấy được cứu tinh tiểu h u n h đệ người như thế hiểu máy bay có thể hay không đem máy bay xây xong vị này hoa quốc bằng hữu làm phiền ngươi đem máy bay đường thuyền sửa đổi tới đi đúng a ta thế nào không nghĩ tới tiểu huynh đệ chỉ cần ngươi đem máy bay tự động chế độ máy bay điều tốt chẳng phải không có việc gì rồi đám người tất cả đều mong đợi nhìn xem diệp vũ lại phát hiện diệp vũ t i ế c mới lắc đầu ta cũng không biện pháp máy bay đường thuyền hệ thống cần thông qua mặt đất cơ trạm mạng lưới liên lạc tới sửa đổi diệp vũ nhìn đám người một cái nói tiếp đáng tiếc máy bay đã bay lên tự động chế độ máy bay cũng đã khóa cứng căn bản cũng không có biện pháp sửa chữa một đám hành khách tất cả đều thất vọng ngồi phịch ở trên chỗ ngồi đã diệp vũ không có cách nào vậy không thể làm gì khác hơn là đi theo máy bay đến rùa đen ở trên đảo vâng phi hành bên trong máy bay bỗng nhiên run run một hồi thân máy bay đột nhiên nghiêng về một chút Kết. ca bin giá hành lý phía trên một cái khóa t r ụ p bỗng nhiên băng liệt rớt xuống một cái bao a gấp giọng kêu thảm bỗng nhiên tại trong buồng phi cơ băng lên một đám hành khách nao h nhao giật mình tất cả đều hướng thanh â m truyền lại phương hướng nhìn sang chỉ thấy âu dương a n hai tay che háng ngay tại thê thảm đau đớn kêu thảm thì ra cái kia rơi xuống bao khoả đúng lúc nệ chúng ở âu dương ăn trên thân chỗ trí mạng các hành khách nhìn xem âu dương ăn đ ộ n tác tất cả đều mỉm cười không khí khẩn trương có chút cải thiện một chút a các ngươi nhìn quần của hắn đều ư ớ t có phải hay không là bị bao k h ỏ a đem cái kia nệ loạn thật a có phải hay không là ném ra máu có hay không bác sĩ nhìn một chút kết thúc nhìn tình huống hắn khẳng định là phế đi âu dương an cảm giác được đau đớn tốt hơn chút nào ngung lỏng ra hai tay trên quần vết ư ớ t càng thêm rõ ràng nhìn xem bốn phía các hành khách ánh mắt hài hước âu dương an sắc mặt đỏ lên lên tiếng hô ta không có bị đập hư đây là nước tiểu âu dương an bỗng nhiên im tiếng sắc mặt biến hóa không nói gì nữa chúng hành khách ngay xong mặc dù âu dương an còn chưa nói hết nhưng là bọn họ cũng đều biết đây nhất định là âu dương an lúc trước sợ k h ẻ ra quần k h ì thì thì ra hắn đây là bị sợ k h ẻ ra quần a trách không được ta nói trong buồng phi cơ t h ế nào có một cỗ mùi nước tiểu khai phi thật mất mặt một đại nam nhân vậy mà liền như thế sợ k h ẻ ra quần tại mọi người khinh bị dưới tầm mắt âu dương an túi đầu t h ấ p xuống t h ậ t không thể máy bay lập tức rơi vỡ tỉnh mất mặt nhìn xem âu dương an xấu hổ hành vi diệm vũ nít miệng lên một tia cười lạnh để ngươi còn cùng ta khiêu chiến ngươi không may kiếp sống còn s ố n đây Chương cấp chương 458, an cấp an an đen ở trên 458, 458, dùa đảo, ở máy ộ t trang đoàn đứng, mà người nghiêm bản g i p sẵn trường n rõ, kiếm loa mắt. kiếm Cái loa à đội đại đi như là cổ đại đi ra bay i n đứng ở đơn h thổ chức sĩ, sơ ở máy b đường bằng bên, lặng lặng một c hành ờ đợi máy bay h khách đình chỉ rơi vào trên đường chạy khoang điều khiển dẫn đầu mở ra người điều khiển bị đặc cùng c ổ n sân hai người đi ra máy bay hành khách quan sát bốn phía một chút phát hiện tòa này hoang vu trên hải đảo lục s á c thảm thực vật vô cùng ít ỏi phần lớn là chút hiểm trở sơn tiêu nham thạch bị đặc mau nhìn đứng nơi đó một đội người c ổ n sân nhìn xem một cái phương hướng kinh hô một tiếng bị đặc d ư ơ n g mắt nhìn lên vừa bận nhìn thấy cái k i a một đội thân mang b ò n g tàu binh sĩ c ổ n sân đi thông chi nhân viên phục vụ một tiếng nhường các hành khách chế giờ giật máy ra đi xem một chút tình huống bị đặc nói xong không để ý cồn sân ngăn cản trực tiếp hướng phía kêu đội binh sĩ đi tới trong buồng phi cơ cổn sần thanh â m theo quảng bá bên trong chuyển ra ta là máy bay người điều khiển cổn sần máy bay đình chỉ rơi vào một tòa trên hải đảo tình huống trước mắt không rõ còn mời các vị hành khách yên tĩnh chờ đợi tạm thời không cần hạ a máy bay cabin bên ngoài mơ h ổ truyền đến một tiếng hét thảm nhường cổn sần trong nháy mắt ngược lại quảng bá bên trong yên tĩnh một mảnh thật lâu cổn sần thanh â m khẽ run lên tiếng nói rằng mở ra cửa khoang a bất quá đại gia tuyệt đối không nên bối rối、Cách. máy bay cửa khoang mở ra hải đảo đặc hữu nùi tanh theo cửa khoang nhẹ nhàng tiến đến đi thôi đi ra xem một chút diệp vũ đứng người、lên. Đối một bên hạ cầm sắc cùng ngô sở mấy người nói một câu, sau đó cất bước đi ra cửa mấy một sở sau ngô người nói vi đi đó ra kia h o a n g đ r còn a kia kia b bị binh bị Bên i Diệp liền đội thời n trong nháy mắt liền bị kia đội binh sĩ hấp dẫn tâm thần, đồng thời cũng nhìn thấy, ngã trong vũng hấp Vũ mắt tâm thấy, máu bị đặc. sĩ c đứng lấy một đội người đâu thật là kỳ quái đều niên đại gì còn mặc cổ đại binh sĩ khôi giáp c h ờ một chút bên kia còn có người ngã xuống đất chạy đầy đất máu là cơ trưởng cơ trưởng lại bị bọn hắn giết à, người chết nguy rồi chẳng lẽ chúng ta đụng phải giặc cấp sao theo sát diệp vũ đi ra các hành khách giống nhau gặp được cái này đội binh sĩ cũng tương tự thấy được bị g i ế t cơ trưởng bị đặc yến tĩnh chờ một đám hành khách đều đi ra cabin nguyên bản đứng ở xa xa binh sĩ thủ lĩnh đ ô n g nhiên lên tiếng nhường hành khách cũng không khỏi tự chủ yên tinh trở lại diệp vũ nghe được binh sĩ thủ lĩnh một tiếng hét to đ ô i lông mày trao lên trong mắt l ó e lên vẻ nghi hoặc tại binh sĩ thủ lĩnh thanh â m bên trong diệp vũ nghe được một k i a m ù i vị quen thuộc cái loại cảm giác này tựa như là thiên sứ tri hồn xuất hiện lúc không trung phiêu đạm thanh em đồng đạo đương nhiên binh sĩ thủ lĩnh thanh â m cùng thanh â m so sánh trên lệnh không thể đạo lý nhớ nhưng là diệp vũ lại nghe lệ ra binh sĩ thủ lĩnh thanh â m giống nhau đều có chấn an tâm thần tác dụng l ệ y cạnh một hồi tiếng bước chân chuyển đến một nhóm binh sĩ tại thủ lĩnh dẫn đầu hạng cất bước đi tới diệp vũ đám người phụ cận từ ngực máy bay tay lái phụ viên cổn sần nuốt ngụm nước bọn thận trọng tiến lên một bước thấp giọng hỏi tham các ngươi các ngươi muốn làm gì binh sĩ thủ lĩnh mặt nạ hạ ánh mắt lạnh như băng quét mắt cổn sần một cái sau đó lên tiếng nói rằng an cướp đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra binh sĩ thủ lĩnh đưa tay khoác lên bên hông trên trường kiếm mang theo sắt thép bao tay tay cùng trôi kiếm ma sát phát ra chói hai kim loại ma sát thanh âm không theo lấy chết hành khách bên trong không ít người thân thể r u lên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái này đội binh sĩ văn cầu các ngươi thả ta ta đem tiền đều cho các ngươi tiền tại cái này các ngươi đều lấy đi tuyệt đối đừng giết ta h ạ ta đem đồ vật đều cho các ngươi đừng giết ta trong đám người diệp vũ mắt l ạ n h nhìn cái này đội binh sĩ khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh an cướp chỉ sợ là lời cơ a chương bốn trăm năm mươi chín Âu dương an phản kháng chương 459, Âu dương an phản kháng binh sĩ thủ lĩnh một tiếng ăn cướp nhường chúng hành khách đấy lòng đều r u n g dậy b ấ t quá một đám hành khách nhận được một phen kinh hãi về sau nhao n h a u lấy lại tinh thần nói chung cái này giặc cướp ăn cướp thế nào cũng phải tay cầm súng thảo à, thật là cái này đội giặc cướp trực tiếp mặc cổ đại khôi giáp tay cầm sắt thép t r ư ờ n g kiếm đây không phải tại khôi hài đi Âu dương an nguyên bản tâm tình liền mười phần phim n u ộ n vừa rồi lại nhận lấy cái này đội binh sĩ kinh hãi bây giờ trở về qua thần đến lựa dẫn trong lòng liền bừng bừng bật lên các người rốt cuộc là người nào bị phẫn nộ làm choáng váng đầu hóc âu dương an cất bước trong đám người đi ra gào to một tiếng dưới ban ngày bàn mặt lại dám đánh cướp thật sự là to gan quá rồi a nhìn một chút cái này đội toàn thân đều bị bao khỏa tại s á t thép bên trong binh sĩ âu dương an cười lạnh một tiếng khinh thường nói đều niên đại gì còn mặc một thân đồng nát sát vụ còn học người ăn cướp ta nhổ vào thật sự cho rằng mặc một thân khôi giáp coi như chính mình là tướng con rồi cũng không thể dầm nhìn xem bộ dáng của mình âu dương an nói xong trong đám người yên tĩnh một mảnh chỉ có tiếng gió rít gào mạ qua nhìn xem một đám hành khách kinh ngạc đến ngây người ánh mắt âu dương an trong lòng cũng lộn bộn một chút cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh trong lòng âm thầm cân nhắc chính mình có phải hay không quá nhẹ nhàng bất quá nhìn một chút cái này đội binh sĩ lại nhìn một chút phía sau mình gần trăm người hành khách âu dương an trong lòng có một tia lực lượng các vị hành khách âu dương an quay người đối với sau lưng hành khách hô to một tiếng đám này giặc cướp chỉ có mười mấy người chúng ta thật là có gần trăm người chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành một đám hành khách xứng sở sau đó cũng phản ứng lại người này nói không sai bọn hắn chỉ có mười mấy người chúng ta không cần sợ Đúng、à. bọn hắn lại không có cầm t h ư ơ n g chúng ta sợ bọn họ làm gì chúng ta cùng tiến lên trói lại bọn hắn âu dương an thấy không ít hành khách đều tại ủng hộ chính mình trong nháy mắt sinh ra to lớn cảm giác hạnh phúc nhìn mình tuyệt đối là nhân vật chính là nhân sinh b ê n thắng âu dương an đắc ý nhìn diệp vũ một cái phong thủy luân chuyển lần này rốt cục đến phiên chính mình chăn tất âu dương an nỗi ngực vẻ mặt tiêu căng đi đến trước đám người hướng phía binh sĩ thủ lĩnh lên tiếng nói rằng nghe được không có muốn đánh cướp chúng ta cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu chói chúng ta liền sẽ thả ngươi tranh một tiếng kiếm minh cắt ngang âu dương an lời nói không đợi mọi người thấy rõ sở binh sĩ thủ lĩnh trưởng kiếm trong tay liền đã nghiêng nghiêng đặt ở bên cạnh thân một giọt máu tươi theo kiếm tích nhỏ xuống trên mặt đất lạch cạch một cái nhuốm máu lỗ hai theo âu dương an trên thân rơi xuống xuống dưới a lỗ hai của ta âu dương an lúc này mới cảm giác được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đưa tay che lấy vết thương hét lên im ngay còn dám nói chuyện tiếp theo kiếm chạm chính là của ngươi đầu đối mặt binh sĩ thủ lĩnh băng lanh vô tình ánh mắt âu dương an vội và ngập n g lại hai chân mềm m ú n té b y trên đất trước đó còn đang kêu gào hành khách cũng không dám nói chuyện nhìn xem binh sĩ thủ lĩnh trưởng kiếm trong tay không khỏi bắt đầu sợ mất mật lên trong lòng thầm mắng bọn hắn là một đám t ê n đ i ê n hiện tại đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra còn có ý kiến a binh sĩ thủ lĩnh bình thản thanh â m v a n g lên băng lánh hai mắt trong đám người quét mắt một vòng bốn phía hành khách vội vàng lắc đầu cũng không dám lại phát ra một k i a thanh â m ta có ý kiến một câu âm thanh trong trẹo trong đám người băng lên n h ư n g bốn phía hành khách trong lòng không khỏi xếp chặt đây là ai a còn dám k ê u khích cái này đội người điên uy nghiêm bốn phía đám người bắt đầu chậm rãi tàn ra lộ ra giữa đám người một thân ảnh là hắn cái kia sớm nhất nói máy bay xuất hiện dị thường hoa có người hóa ra là hắn chẳng lẽ hắn không sợ a đám người này thật là thực có can đảm giết người a diệp vũ cẩn thận nô sở vi cùng hạ cầm sắt mấy người nhao nhao lo lắng nhìn xem diệp vũ thật là diệp vũ giờ phút này đã đứng dậy đang nói cái gì cũng đều chậm chương bốn trăm sáu mươi giao ra thập tự giá chương bốn trăm sáu mươi giao ra thập tự giá đối mặt một đội binh sĩ băng lanh ánh mắt diệp vũ vẹ mặt lạnh nhạt đi tới trước đám người phương không để ý đến tay cầm trường kiếm binh sĩ thủ lĩnh diệp vũ đi tới âu dương an bên cạnh dùng chân đá đá quỳ dạp xuống đất âu dương an diệp vũ cười dò hỏi trang tất tư vị không dễ chịu à? âu dương an thân thể run lên lắc đầu không nói chuyện diệp vũ cười ha ha nói tiếp vậy ngươi về sau còn dám hay không t r a n g tất không không dám âu dương an túi t h ấ p đầu tiểu thanh lẩm bẩm một câu vậy thì lăn đến đằng sau đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ diệp vũ đá âu dương an một cước lập tức quát nhẹ một tiếng âu dương an có chút ngầm đầu e ngại nhìn binh sĩ thủ lĩnh một cái tiểu thanh nói rằng ta ta không dám diệp vũ nhìn xem binh sĩ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng có ta ở đây cái này hắn không dám động tới ngươi nửa ngày âu dương an nhìn xem diệp vũ bóng lưng t h ấ p giọng nói câu tạ ơn chờ âu dương an chạy đến trong đám người diệp vũ nhìn xem không nhúc ních binh sĩ thủ lĩnh nhẹ nói các ngươi là giặc cướp binh sĩ thủ lĩnh trưởng kiếm hơi động một chút không nói gì tốt ta diệp vũ thở dài một cái coi như các ngươi là giặc cướp a không biết ta có cái đề nghị các ngươi muốn nghe hay không binh sĩ thủ lĩnh trong mắt hàn quang l o ạ lên nhìn chằm chằm diệp vũ nói rằng nói diệp vũ nhẹ dọn cười một tiếng chỉ chỉ sau lưng hành khách nói rằng các ngươi muốn cướp đồ vật ta cho ngươi ngưng tha bọn hắn như thế nào một đám hành khách nghe được diệp vũ lời nói tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ không ra đối mặt với tàn nhẫn ra cướp diệp vũ đứng ra chính là vì muốn thay bọn hắn giải vây hắn hắn lại là đang giúp chúng ta người trẻ tuổi này là ai hào tâm như thế giúp chúng ta nhân tử chủ a chẳng lẽ cái này hoa quốc người chính là ngài phái tới thiên sứ a một đám hành khách mặc dù cảm kích diệp vũ nhưng là n ô sở vi cùng hạ cầm sắt mấy người thì là thập phần lo lắng diệp vũ n ô lao sư diệp vũ hắn trong mắt tràn đầy ý cười giơ tay lên cổ tay trước người lung lay thánh thập tự giá phát ra t h ó i mắt ngân sắc lấp lóe nhìn xem binh sĩ thủ lĩnh diệp vũ vừa cười vừa nói các ngươi muốn không phải liền là nó a binh sĩ thủ lĩnh giờ phút này tất cả tâm thần đều bị diệp vũ trên cổ tay của thánh thập tự giá hấp dẫn lấy hô hấp dồn dập nói cho ta đem nó cho ta ta liền bỏ qua các ngươi diệp vũ lung lay cổ tay thánh thập tự giá tùy theo đung đưa trái phải binh sĩ thủ lĩnh ánh mắt một lát không rời thánh thập tự giá đầu theo diệp vũ cổ tay tả hữu lay động thật là diệp vũ khoe miệng lộ ra m ỉ m cười nói tiếp cái này thập tự giá ta lại không nghĩ cho ngươi nếu không chúng ta đổi những vật khác a không được binh sĩ thủ lĩnh quát trói hai một tiếng ngươi nếu là không đem cái này thánh thập tự giá cho ta người trẻ tuổi n g ư ơ i mau đưa kia thập tự giá giao ra đúng a người trẻ tuổi người đem thập tự giá giao ra chúng ta liền an toàn người không phải muốn cứu chúng ta a vậy liền đem thập tự giá cho hắn hoa c người mau đưa thập tự giá cho hắn cho hắn chúng ta liền an toàn hạ cầm sắt đứng ở trong đám người c a m tức nhìn những ngày hành khách các ngươi thế nào dạng này diệp vũ không muốn giao các ngươi không thể b ự ợ hắn trong đám người không ít hành khách nhao nhao nhất miệng thử ai bảo hắn ra mặt chỉ có g i a o ra thập tự giá chúng ta khả năng an toàn chương 461, quan g minh giáo hội kỵ sĩ chương 461, quan g minh giáo hội kỵ sĩ nhìn xem binh sĩ thủ lĩnh diệp vũ trong mắt ý cười dần dần thu liễm tái hiện biến không hề bận tâm làm sao ngươi biết nó gọi thánh thập tự giá ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua binh sĩ thủ lĩnh tâm thần khóa chặt tại thánh trên thập tự giá thuận miệng bồi đáp ta đương nhiên biết cái này thánh thập tự giá là chúng ta quang minh giáo hội nhất định phải đạt được binh sĩ thủ lĩnh đẫu nhiên thanh tỉnh lại trong miệng thanh em im bặt mà dừng diệp vũ nhìn xem binh sĩ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng các ngươi quang minh giáo hội ha ha ngươi rốt cục thừa nhận a ngươi đang gặp ta binh sĩ thủ lĩnh đệ nén lửa giận trong miệng từng chưa nói ra nói diệp vũ nháy máy mắt một lần nữa nở nụ cười đúng a ta chính là đang gặp ngươi chơi vui hay không binh sĩ thủ lĩnh đưa tay tháo xuống trên mặt mặt nạ bàn tay dùng sức đem nó gọ thành một người là đang tìm cái chết binh sĩ thủ lĩnh hai mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ tựa như là đang nhìn một người chết t h á n h chủ a ta biết hắn trong đám người một người trung niên nam tử đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng đưa tay chỉ binh sĩ thủ lĩnh khiếp sợ nói rằng hắn là quang minh giáo hội kỵ sĩ giải thẹn lạn xe lốt năm ngoái quang minh giáo hội làm lễ m ủ y xạ thời điểm ta từng gặp mặt hắn không nghĩ tới hắn lại là giặc ư ớ p chẳng lẽ hắn đã phản bội dạy cho a diệp vũ nhìn xem trên mặt khó coi thẹn lạn xe lốt người lạnh một tiếng hắn đương nhiên không có phản bội quang minh giáo hội hắn làm như vậy chính là đạt được qu thèn làn sệ lột trong mắt lửa g i ậ n dần dần lắng lại cả người biến càng phát ra băng lãnh biết thì thế nào người chết là không biết nói chuyện c h a n h thèn làn sệ lột trường kiếm trong tay mang theo một vệ hoa mỹ thanh quang hướng phía diệp vũ mạnh mẽ bổ tới ken diệp vũ cũng chỉ dọc tại trước ngực lôi đ ỉ n h kiếm khí chém nghiêng xuống trực tiếp ngăn cản thèn làn sệ lột một kích thèn làn sệ lột vẻ mặt khẽ giật mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc n g ư ờ i vậy mà chặn thèn làn sệ lột thân làm văn minh giáo hội kỵ sĩ dài đã đạt đến cấp bảy thánh kỵ sĩ cấp bậc tương đương với hoa quốc tác phẩm thấy thần cảnh b á giả thân làm th thẹn một kích này mặc dù không có toàn lực ra tay nhưng là cũng không phải bình thường cấp sáu rượu kỵ sĩ lục phẩm ôm đan cảnh võ giả có thể chống lại nhưng là cái này hoa quốc người b ậ y mà như thế hời hợt ngăn cản xuống tới cái này khiến thẹn lặn x ệ luật không khỏi không kinh hãi nhất định phải giết hắn thẹn trong mắt sát ý lấp lóe trong lòng đã quyết định diệp vũ tử vong bên trên vây quanh bọn hắn thẹn lặn x ệ luật trong mắt tinh quang lóe lên đối sau lưng mười bốn người kỵ sĩ dặn dò nói hoa sau lưng kỵ sĩ nghe được thẹn lặn sệ l u ậ phân phó bước chân di động trong t r ớ c mắt liền đem gần trăm tên hành khách vây khốn tại một vòng tròn bên trong. thèn lặng sẽ luật vẻ mặt băng lãnh nhìn xem diệt vũ trầm giọng nói rằng ta khuyên ngươi từ bỏ c h ố n g lại nếu không cái này một trăm tên hành khách đều muốn vì ngươi trốn cùng một đám hành khách đợi đến bị vây q u a n lên mới khó khăn lắm phản ứng lại trong lòng e ngại nhao nhao mở miệng nói rằng vương tha ta ta là vô tội các ngươi không phải muốn cái kêu hoa quốc người thập tự giá a mắc mơ gì đến chúng ta ban cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi m a u đưa thập tự giá cho bọn họ a nếu không chúng ta đều phải chết một vị thành tâm phong thư thánh chủ tín đồ cất bước tiến lên mang theo thần sắc mong đợi nói rằng ta ta là thánh chủ thành kính tín đồ chúng ta là cùng một bọn thả ta đi a tranh kiếm quan g loại lên một gác kỵ sĩ trưởng kiếm trong nháy mắt trở vào bao mà bị thánh chủ kia tín đồ đã ngã xuống v u n g máu bên trong a giết người cứu mạng ta không muốn chết người trẻ tuổi mau đưa thập tự giá giao ra a bọn hắn thực có can đảm giết người đúng a giao ra chúng ta liền không sao người trẻ tuổi ngươi đ ừ n g hại chúng ta a một đám hành khách thấy những n à y kỵ sĩ thật dám giết người cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh tất cả đều thét lên la lên, lên. chương bốn trăm sáu mươi hai tàn nhẫn lặn sẽ l ộ ậ t chương 462, t à n nhẫn lặn sẽ l ộ t một vị thành kính thánh chủ tín đ ổ ngã xuống vũng máu bên trong mà tay cầm lưới dao vốn nên lấy bảo hộ để tin đọc kỵ sĩ lại hướng người bình thường d ơ lên đồ đao diệp vũ lạnh lùng nhìn thẹn lặn sẽ l ộ t một cái khinh thường nói đây chính là quan g minh giáo hội kỵ sĩ giết chết thánh chủ tín đồ kỵ sĩ thẹn lặn sẽ l ộ t ánh mắt không có chút nào chấn động n g ự a khí băng lên h nói có thể chết tại kỵ sĩ giới kiếm đây là vinh hạnh của hắn vinh hạnh diệp vũ khoe miệm lộ ra một tia nụ cười dễu nếu như ta không đem thánh thập tự giá cho ngươi như vậy là không phải bọn hắn đều sẽ được hưởng phần này vinh hạnh thèn lạng sệ lột trong mắt hàng quan g lóe lên t i ê u căng nhìn xem một đám hành khách không đem thánh thập tự giá giao cho ta bọn hắn đều phải chết chật chật diệp vũ chật chật lưới nhìn xem thẹn lạng sệ lột thở dài nói thật sự là lanh khóc vô tình à. c h ầ m rãi giơ cổ tay lên diệp vũ đem thánh thập tự giá cởi xuống ném cho thẹn lạng sệ lột ngươi không phải là muốn à. cho ngươi à. thèn l ạ n sệ lột trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới diệp vũ vậy mà dễ d à n g như vậy liền đem thập tự giá cho mình. đưa tay nắm lấy thánh thập tự giá đặt ở trước mắt thẹn lạn s ệ luật hưng phấn xem xét trong tay xinh đẹp tinh xảo thập tự giá thánh thập tự giá thật là thánh thập tự giá phía trên này lưu lại thánh quang chi lực không giả được ha ha nó là của ta thẹn lạn s ệ luật vẻ mặt mừng như điên nhìn xem thập tự giá đưa tay hướng phía còn sót lại kỵ sĩ tùy ý cơ cơ giết bọn hắn bang liên tiếp trường kiếm ra khỏi v ỏ thanh â m vang lên hơn mười người khí tức yên lặng kỵ sĩ hướng phía một đám hành khách chậm rãi vây lại nhìn trước mắt kỵ sĩ vô tình hai mắt cùng băng lãnh trường kiếm các hành khách lâm vào trong tuyệt vọng nhao nhao hướng phía thẹn l ạ n g sệ luật hô to lên cứu mạng ta không muốn chết n g ư ơ i gà ta không phải đã nói g i a o ra thập tự giá liền bỏ qua chúng ta à? cái gì quan g minh kỵ sĩ chính là một đám đồ tệ đến a d ế ta t ngươi không giữ chữ tín cái kêu hoa quốc người đều đem thập tự giá cho ngươi mau thả chúng ta đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ ai tới cứu cứu ta hoảng sợ hốt hoảng các hành khách nhìn xem diệp vụ bóng lưng nao nao về sau mắt sáng d ự n lên trước đó bọn hắn thật là gặp được chính là cái này hoa quốc người Đỡ được kỵ sĩ、si、dáng d ố c m ộ t kích người trẻ tuổi mau cứu ta ta đem trên người ta đồ vật đều cho ngươi người trẻ tuổi trước đó chúng ta bước ngươi giao ra thập tự giá là chúng ta không đúng xin ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta ta không muốn chết ta hoa quốc người mau cứu ta đứng tại diệp vũ sau lưng hạ cầm sắt nếp miệng t h ấ p giọng nói rằng thử thật không biết xấu hổ trước đó vì mạng sống bước diệp vũ giao ra thập tự giá hiện tại lại để cho diệp vũ cứu các ngươi b ố n phía hành khách trên mặt lộ ra một kia xấu hổ không để ý đến hạ cầm sắt bắn trách vẫn ạ i đau khổ cầu khẩn diệp vũ xuất thủ cứu bọn hắn diệp vũ đứng tại chỗ nhìn xem lâm vào mừng như điên thẹn lạn sẽ lột nhẹ nói trong mắt n g ư ơ i sinh mệnh cứ như vậy không đáng tiền à. thẹn lạn sẽ lột lần đầu nhìn xem cười lạnh nói chỉ cần đạt được thánh thập tự giá bên trong thiên sứ c h i hồn liền xem như tàn sát ngàn vạn người lại như thế nào không cần lề mề d ế t sạch bọn hắn tranh sắp bén trường kiếm dựng thẳng lên liền phải hướng phía một đám hành khách chém xuống ai nói cho ngươi cái này thập tự giá bên trong có thiên sứ tri hồn diệp vũ thanh âm nhường thẹn lạn sẽ lột ngây ngẩn cả người、ngươi、nói trong này không có thiên sứ tri hồn diệp vũ khỏe miệm lộ ra mịt cười Đưa tay chương ỉ p h bốn trăm sáu mươi ba huyết thiên làm ga bơ di en chương bốn trăm sáu mươi ba huyết thiên làm ga bơ di en diệp vũ tràn ngập ý cởi nhìn xem thẹn lạn sẽ luật có hay không lừa ngươi ngươi có thể nhìn một chút ta thẹn lạn sẽ luật túi đầu nhìn về phía trong tay thánh thập tự giá một lát sau một sợi thánh quang theo lạng sẽ lột trong tay tôn u hướng thánh thập tự giá không có bất kỳ cái gì phản ứng thánh thập tự giá tại thẹn lạng sẽ lột trong tay không có bất kỳ cái gì phản ứng thèn lạng sẽ lột bàn tay nắm chặt tinh xảo thập tự giá tại trong tay bị xoắn thành sắt vụt thiên sứ chi hồn đâu ở nơi nào thèn lạng sẽ lột trong mắt lửa g i ậ n tiêu đốt một tiếng hét to chất vấn diệp vũ diệp vũ ánh mắt lướt qua phía ngoài đoàn người vây kỵ sĩ không nói gì thèn lạng sẽ lột ánh mắt lạnh lùng một lát sau khé quát một tiếng đều trở về vang trường kiếm vào vỏ vậy quanh đám người kỵ sĩ tất cả đều quay lại tới làn sệ lột sau lưng hiện tại có thể nói a thiên sứ c h i hồn đến cùng ở đâu thèn làn sệ lột trên thân khí tức mạnh yếu chập trùng không chừng xem ra hắn đã bị diệp vũ kích thích sắp mất lý trí đương nhiên đã ngươi nghĩ như vậy muốn gặp được thiên sứ c h i hồn vậy ta liền thành toàn ngươi ba diệp vũ đưa tay vỗ tay phát ra tiếng sau đó trước người không gian nổi lên một hồi vận sóng thần h ô n g trong lòng bàn tay cà n k h ô n ưu mình trong biển máu nhắm mắt đứng thẳng huyết t i ê n làm trong nháy mắt biến mất hình bóng trong thế giới hiện thực diệp vũ trước người không gian r u n động một thân ảnh cao to đột ngột xuất hiện cao lớn hoàn mỹ thân thể phía sau một đôi cánh chim màu đỏ ngỏm huyết thiên làm g á n g lâm thẹn lạn sẽ lột mở to hai mắt nhìn xem b ô n g nhiên xuất hiện huyết thiên làm trong mắt lóe lên cực độ c h ấ n kinh đây là thẹn lạn sẽ lột tâm tình quái động trong miệng lẩm bẩm nói đây là thiên sứ diệp vũ hài lòng nhìn thoáng qua huyết thiên làm đối thẹn lạn sẽ lột nói rằng đây chính là thiên sứ c h i hồn à không hiện tại là huyết thiên sử thẹn lạn sẽ lột ánh mắt cùng nhật nhìn xem huyết thiên làm dường như gặp được một cái hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật đây là ta đây là thuộc về ta Then lặn x ẽ lột ánh mắt lợi hại nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng cao quý thiên sứ không phải như ngươi loại này đê tiện nhân loại có thể có c h a n h then lặn x ẽ lột rút ra trường kiếm trong tay mũi kiếm trực chỉ diệp vũ chỉ cần ngươi chết cỗ này viết thiên làm chính là của ta đối mặt sát ý xôi t r à o lặn x ẽ lột diệp vũ vẻ mặt không thay đổi trong mắt lóe lên mỉm cười d ế ta t ngươi có thể thử một chút chết đi then lặn x ẽ lột một tiếng hét to thanh quang chi lực toàn diện bộ phát trường kiếm trong tay lóa mắt dường như vĩnh hàng mặt trời trường kiếm mang theo tỉnh hóa tất cả lực lượng hướng phía diệp vũ chen trúc m ạ qua dám đả thương chủ ta chết diệp vũ đứng trước mặt lập huyết thiên làm trong nháy mắt mở ra hai mắt một đôi hai con mắt màu đỏ n g ỏ m tràn đầy vô tình cùng giết chóc tranh huyết thiên làm mấy tay một thanh huyết sắc đại kiếm tại trong tay trong nháy mắt t h à n h hình hướng phía đập vào mặt thẹn lạng sệ lột chém nghiêng xuống và anh một tiếng manh liệt bạo tạc vang vọng hải đ ả o bốn phía quan sát các hành khách tất cả đều bị chấn động n ấ t đi bụi mù tan hết huyết thiên làm đứng tại chỗ không chút nào động mà thẹn l ạ n sệ l u t thì là dùng tay chống trường kiếm vì một chân trên đất đây chính là huyết thiên làm thẹn l ạ n sệ lột ánh mắt nhìn chằm chắ lẩm bẩm nói tên ta ga bơ gn huyết thiên làm hai con người hơi đóng nhìn về phía thẹn l ạ n sệ lột sau lưng hơn mười người kỵ sĩ trong tay huyết sắc đại kiếm dơ lên cao cao c h a n h một đạo huyết sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén kiếm khí cắt đứt hư không t h ư ớ n g chúng kỵ sĩ khẽ quét mặc q u a phù phù một lát sau thẹn l ạ n sệ lột sau lưng một đám kỵ sĩ tất cả đều ngã xuống đất không có âm thanh chương bốn trăm sáu mươi b ố tuyệt vọng đám người chương bốn trăm sáu mươi b ố tuyệt vọng đám người thẹn l ạ n sệ lột chết theo sau người kỵ sĩ ngã xuống đất thanh n m vang lên thẹn l ặ n sệ lột cũng đình chỉ hô quan g minh giáo hội một gã cấp bảy thánh kỵ sĩ cư như vậy bị huyết thiên làm một k í c h mà diệt diệp vũ ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem huyết thiên làm hắn chỉ là muốn thăm dò một chút huyết thiên làm thực lực lại không nghĩ rằng huyết thiên làm vậy mà cho diệp vũ một cái ngạc nhiên lớn như vậy đây tuyệt đối là siêu việt thất phẩm thấy thần cảnh võ giả thực lực diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống đối với ú minh huyết hải giới thiệu h ấ p thu cường giả c h i hồn có thể thai n é n tiên tiên sinh linh chẳng lẽ thất phẩm thấy thần cảnh võ giả phía trên chính là tiên t i ê n a suy tư một lát diệp vũ đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc với tay đem huyết thiên làm thu nhập trong lòng bàn tay cá đám chìm tâm thần tại u minh trong biển máu diệp vũ phát hiện tại huyết tiên là một bên vậy m à nhiều một vật kia là thẹn đến sợ lộ vỡ tờ linh hồn bị u minh huyết hải hấp thu thẳng đến u minh huyết hải năng lượng xúc tích đầy đủ sẽ lần nữa thai n é n một cái huyết hải sinh linh thu nạp tâm thần diệp vũ mở to mắt bốn phía quét mắt một vòng phát hiện bị c h ấ n choáng đi qua hành khách còn không có tỉnh táo lại chờ diệp vũ xử lý xong thẹn lặn sẽ lột chờ một đám kỵ sĩ thi thể một đám hôn mê hành khách đã tuần tự thành tỉnh lại a những cái kia kỵ sĩ đâu sao không gặp ha, ha chúng ta được cứu ta đã biết những cái k i u kỵ sĩ khẳng định là bị cái kia hoa quốc người trẻ tuổi đánh chạy cảm ơn ngươi người trẻ tuổi ngươi đã cứu chúng ta hoa khóc đây chính là hoa quốc công p h u a quá lợi hại một đám hành khách vây quanh diệp vũ ánh mắt lộ ra sống sót sau hai nạn chi sắc nhao nhao cảm tạ lên hạ cầm sắt đứng tại diệp vũ sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo diệp vũ ống tay áo thấp giọng dò hỏi diệp vũ chúng ta không sao chứ diệp vũ khỏe miệm lộ ra mỉm cười gật đầu nói đương nhiên đã không sao hạ cầm sắt thở p à o một hơi trong mắt lóe lên vẻ hưng vấn n h ả câm nói ta liền biết diệp vũ ngươi nhất định có thể cứu chúng ta bất quá bây giờ cao hứng còn quá sớm à. thở dài một tiếng trong đám người văng lên nô sở vi trong mắt vẻ hứng phấn thu liễm nhìn xem hải đảo bốn phía mênh mông bắt ngát b i ể n cả lấy mắt hiện lên thần sắc lo lắng chúng ta ở vào trên đảo h a n g nên như thế nào rời đi huyên áo đám người dần dần trở nên yên lặng một lát sau lại lần nữa náo nhiệt ta gọi điện thoại thử một chút nguy rồi không có tín hiệu một vị hành khách lấy ra điện thoại thật là b i ể n rộng mênh mông phía trên đồng dạng di động thiết bị như thế nào còn có thể có tín hiệu đâu chẳng lẽ chúng ta liền phải tại trên hải đảo này chờ cứu viện a ai khó a có trời mới biết chúng ta phải đợi bao lâu thời gian vậy nhưng làm sao bây giờ trên hải đảo này không có cái gì làm sao chúng ta kiên trì kết thúc chẳng lẽ chúng ta còn phải chết tại trên đảo này không thành hạ cầm sắt ánh mắt bốn phía gió xét gặp được đám người cưới máy bay lúc ánh mắt đột nhiên sáng lên chúng ta có thể đi máy bay trở về a đúng a máy bay không có tổn hại chúng ta còn có thể đi máy bay quá tốt rồi chúng ta không cần chết một đám hành khách nhao nhao cao hứng kinh hô lên chờ một chút chờ một chút máy bay tay lái phụ cồn sần đông nhiên hô to một tiếng mang theo tiếp lối nói rằng tại trên đảo này máy bay căn bản mở không nổi đám người nghe xong bốn phía nhìn hải đảo một cái tất cả đều trợn tròn mắt hải đảo này diện tích rất nhỏ hơn nữa mặt đất chập trùng không chừng máy bay căn bản là không bay lên được lần này hoàn toàn kết thúc liền máy bay cũng bay không nổi lần này làm sao chúng ta khả năng rời đi cái này nhiều người như vậy chúng ta nhiều nhất kiên trì một tuần nhưng là chúng ta có thể đợi được cứu viện a một đám hành khách nao nhao lâm vào trong tuyệt vọng hạ cảm sắc ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo nhưng khi nàng gặp được đứng ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ lúc trong mắt một lần nữa hiện lên hy vọng chi quang diệp vũ ta biết ngươi nhất định có biện pháp chương 465, diệp vũ phương pháp xử lý chương 465, diệp vũ phương pháp xử lý đối mặt không cách nào rời đi hải đảo khống cảnh hạ cảm sắt nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ trở mong diệp vũ ta biết ngươi nhất định có thể mang bọn ta rời đi cái này diệp vũ nhuẩn miệng cười gật đầu nói rời đi cái này rất dễ rằng a hạ cảm sắc nghe vậy cao hứng tại nguyên chối này dựng lên quá tuyệt đời ta liền biết ngươi có thể làm không có khả năng máy bay người điều khiển cổn sần đông nhiên hô một tiếng lấy hiện hữu điều kiện chúng ta rời đi cái này rất khó cổn sần nhìn một chút hải đảo lập vào mắt có thể đụng tất cả đều là sơn tiêu n h â m thạch căn bản không có cái gì cây cối thẳng thực vật máy bay không thể lái nơi này có hay không cây cối ngồi thuyền ngươi nói chúng ta làm như thế nào rời đi cổn sần tuyệt vọng ngồi dưới đất đối với rời đi sớm đã không ôm ấp hy vọng một đám hành khách nghe được cổn sần phân tích cũng cảm thấy rất có đạo lý vừa mới dâng lên hy vọng cũng đã biến mất ai xem ra chúng ta chỉ có tại cái này chờ đợi cứu viện Chờ xem. Hy xem. ọ người trẻ tuổi mặc dù thực lực cường dù đừng ạ i rời đi cái、này. Người trẻ tuổi nhưng hắn cũng không chúng này. thể là vào dựa ta trẻ để đ uống phí sức lực ngoại trừ chờ cứu viện chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào nghe được những n à y hành khách tất cả đều không tin diệp vũ có thể dẫn đầu bọn hắn rời đi hạ cầm s á t trên mặt lộ ra vẻ không vui h ử diệp vũ nói có thể rời đi cái này liền nhất định có biện pháp hành khách chung quanh khẽ giật mình n h o nhao mở miệng nói rằng tiểu cô đương ngươi đây là đối với hắn n g quán tự tin thỉnh a cái này không có cái gì hắn cũng không biện pháp đúng a tất cả mọi người tiết kiệm một chút khí lực chờ cứu viện a trên phi cơ còn có chút thức ăn nước uống hẳn là có thể khiến cho chúng ta nhiều kiên trì mấy ngày cắt ta không tin cái này hoa quốc người có thể mang bọn ta rời đi hắc hắc nếu là hắn thật có thể nhịn vậy thì đi thôi ngược lại ta là quyết định một mực tại trên hải đảo chờ nghe được những n à y hành khách phản đối cùng không tín nhiệm hạ cầm sát sắc mặt đỏ lên trong mắt lóe lên tức giận t h ư l ệ n h một tiếng muốn giữ lại các ngươi giữ lại ta cùng diệp vũ cùng đi trong đám người không ít người đều bật cười một tiếng đi chạy đi đâu tiểu cô nương ngươi đừng nghe hắn nói b ậ y hắn bất quá là đang gặp ngươi h ừ làm sao có thể có biện pháp rời đi đi ha ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào rời đi hạ cầm sắc không để ý đến bọn hắn đi tới diệp vũ sau lưng d o hỏi diệp vũ chúng ta thế nào rời đi diệp vũ ngẩng đầu nhìn l ặ n g lặng dừng ở giản dị trên đường chạy mặt máy bay vừa cười vừa nói chúng ta đương nhiên là đi máy bay rời đi đi máy bay đây không phải nói vừa đi máy bay căn bản là không bay lên được c ổ n sân lắc đầu mười phần không đồng ý diệp vũ đề nghị đối mặt cồn s ầ n phụ định diệp vũ vẻ mặt không thay đổi lạnh ngặt nói máy bay không bay lên được chẳng lẽ còn không nổi lên được à? cồn s ầ n s ữ n g s ờ nghi hoặc nhìn diệp vũ không nổi lên được ngươi có ý tứ gì diệp vũ đưa tay chỉ bình tĩnh mặt biển vừa cười vừa nói đương nhiên là nhường máy bay lơ lửng ở trên mặt biển lấy máy bay động lực đủ để cho máy bay như là thuyền đầu dạng đi thuyền trên biển cả cồn s ầ n khẽ giật mình lập tức cười ha ha ngươi đang nói đùa gì vậy máy bay còn có thể làm thuyền tới không n g được một đ á n nghiêng thai lắng nghe hành khách cũng tất cả đều ngây mẩn cả người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được diệp vũ vậy mà dùng biện pháp này rời đi hồn áo đây quả thực là hồn áo đi đây l à như thế nào không hợp thói thường phương pháp xử lý máy bay tại mặt biển đi thuyền không sợ chìm xuống nha hh ắ c ắ c loại này máy bay ta thật là không dám ngồi n g ư ơ i trẻ tuổi vậy ngươi liền dùng loại biện pháp này rời đi ha b ấ t quá đem trên máy bay vật tư đều lưu lại đúng đ ố i phải đem thức ăn nước uống đều lưu lại chương bốn trăm sáu mươi sáu máy bay xuất phát chương bốn trăm sáu mươi sáu máy bay xuất phát ngô lão sư ngài có tin hay không ta có thể mang các ngươi rời đi cái này diệp vũ nhìn xem nô sở vi cùng một đám hoa q u ố c người dự thi lên tiếng dò hỏi nô sở vi phủi bụi trên người một cái vừa cười vừa nói ha ha lao đầu t ử đương nhiên tin ngươi rồi ngươi chừng nào thì khiến ta thất vọng qua nô sở vi nói xong quay đầu nhìn một vị khát đái đội lao sư từ đống dò hỏi từ lao sư ngươi có đi hay không từ đống giống nhau đứng người lên vừa cười vừa nói đương nhiên đi à. học sinh của mình không tin cái kia còn có thể tin a i nhìn thấy nô sở vi cùng từ đống lựa chọn diệp vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười gật đầu nói nô lao sư từ lao sư đã bọn hắn mong muốn ở chỗ này vậy chúng ta liền đi trước à? diệp vũ đưa tay chào hỏi ngô sở vi cùng từ đống mấy người quay người hướng phi cơ đi đến ngô sở vi cùng từ đống dẫn theo mấy tên người dự thi đi theo diệp vũ sau lưng đi ra đám người quay đầu nhìn đứng ở nguyên địa không có di động hành khách ngô sở vi âm thầm thở dài một cái xem ra bọn hắn vẫn là không hiểu rõ diệp vũ năng lực à? a âu dương an ngươi không đi à? từ đống có chút quay đầu phát hiện âu dương an vậy mà cũng đứng ở trong đám người không có di động âu dương an giờ phút này đã dùng giản dị vải băng bó một chút vết thương ngồi chung một chỗ nổi lên nham thạch bên trên không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ ta mới không đi đâu ta khuyên các ngươi cũng đừng cùng diệp vũ cùng đi thật không sợ máy bay chìm đến trong biển A. từ đ ó n g do dự một lát đ ố i âu dương an nói rằng diệp vũ hắn đã quyết định làm như vậy vậy thì có năm chắc ta tin tưởng hắn âu dương an nhìn xem diệp vũ bóng lưng trong mắt ánh sáng lạnh l ó e lên ta không tin hắn từ đ ó n g khẽ lắc đầu địa tỷ n g u y ê vậy chờ chúng ta lên mở sẽ thông báo cho người tới đón các ngươi từ đống nói xong không tại thuyết phục âu dương an quay người đi theo diệp vũ sau lưng đi tới trên phi cơ máy bay k h o a n g điều khiển bên trong hạ cầm sắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên hưng phấn b ậ n mẹo đố néo thân thể g ư ờ i đối diệp vũ nói rằng cơ trưởng người điều khiển hạ cầm sắt đã làm tốt chuẩn bị xin phân phó diệp vũ buồn cười lắc đầu người an vị ở đằng kia nhìn xem liền tốt hạ cầm sắt buộc lại dây an toàn nhìn xem trước mặt dạy đặc đèn chỉ thị cùng đồng hồ đo tán t h ư ờ n g nói thì ra lái phi cơ vậy mà phức tạp như vậy a diệp vũ nhẹ dọn cười nói kỳ thật cũng liền như vậy đi nhìn mấy lần cũng hiểu đang nói diệp vũ đã khởi động máy bay đồng thời điều chỉnh điều khiển hình thức thôi động máy bay thôi động ký bây giờ tại mặt biển đi thuyền t í n h thế nào chuyện gì hh ắ c ắ cái c này máy bay xác định đúng chắc sẽ nặng chúng ta liền may mắn không có ngồi lên máy bay à? mau nhìn máy bay muốn rời khỏi hải đảo tại một đám hành khách khẩn trương trong tầm mắt máy bay trong nháy mắt thoát ly hải đảo mặt đất ở vang đánh tới hướng bình tĩnh mặt biển vây anh một tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh nhầm vang lên vang khắp nơi b ọ t nước che khuất tầm mắt của mọi người xuyên đấu qua hơi nước đám người tất cả đều mở to hai mắt muốn nhìn một chút cái này máy bay đến tột cùng là chầm xuống vẫn là hiện lên tới nhìn máy bay thật hiện lên tới t hắn là thế nào làm được máy bay thật lơ lửng ở trên mặt biển máy bay động cơ động nó thật cùng thuyền như thế hướng về phía trước đi thuyền lên rồi t r ờ i ạ máy bay thật có thể cùng thuyền như thế đi thuyền trên mặt biển chương 467, lạ lâm đến gần tín hiệu chương 467, lạ lâm đến gần tín hiệu a k b i n trong phòng điều khiển hạ c ẩ m sắt phát ra liên tiếp kinh hô vê anh máy bay toàn bộ lạc đập t i ế n nước biển bên trong t ó é lên bọn nước đem trước phi cơ mặt thủy tinh đều che lại chờ lác lư máy bay bình tĩnh trở lại hạ cầm sắt buông xuống ngăn k h u ấ trên mặt tay có chút mở to mắt a máy bay thật hiện lên tới hạ cầm sắt trường lớn hai mắt kinh ngạc nhìn máy bay phá vỡ nước biển trên mặt biển trước mặt đi diệp vũ ngươi quá lợi hại máy bay thật trên mặt biển mặt đi thuyền hạ cầm sắt hưng phấn nhìn xem diệp vũ trong mắt tràn đầy vẻ sù bái diệp vũ thao túng máy bay phương hướng nghi thôi động phát độc khí màu xanh thẳm trên mặt biển máy bay phá vỡ nước biển lưu lại một tia trắng trong buồng phi cơ nô sở vi mấy người tất cả đều ghé vào cửa sổ thủy tinh trước trong mắt tràn đầy trần kinh chi sắc không nghĩ tới a diệp vũ vậy mà thật đem máy bay mở ra ha, ha cái này diệp vũ luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ ha ha hiện tại máy bay mở ra nhìn những cái kia lưu tại trên hải đảo hành khách nên làm cái gì thử bọn hắn a hiện tại khẳng định hối hận không có lên phi cơ trên hải đảo một đám hành khách nhìn xem máy bay trên mặt b i ể n mặt càng đi càng xa tất cả đều ngây dại máy bay đi bọn hắn rời đi ồ ta cũng nghĩ đi ta không cần ở chỗ này ai thật sự là hối hận không có nghe cái kia hoa quốc lời của người tuổi trẻ uy chở chúng ta một chút lưu tại trên đảo hành khách tất cả đều chạy hướng về phía hải đảo biên giới âu dương an thất lạc nhìn xem máy bay trên mặt biển dần dần tưng bước đi đến trong lòng thất lạc cùng hối lận kém chút đem hắn bao phủ biết sớm như vậy liền tin tưởng diệp vũ tốt đáng tiếc mọi thứ đều chậm âu dương an chán nản ngồi liệt trên mặt đất trên mặt lộ ra cởi khổ hoa quốc phi trường quốc tế phòng tổng điều khiển tìm tới thí luyện em mở năm trăm bảy mươi chuyến bay sao một cái khí chất t r ầ một nam tử trung niên đối phòng điều khiển dạ đạ quan c h ấ t viên nói rằng còn không có em m năm trăm bảy mươi chuyến bay thông tin bị che giấu dạ đã lục xoát không đến nam tử trung niên sắc mặt âm t r ầ m xuống trong mắt tinh quang loại lên nhất định phải tìm tới em m năm trăm bảy mươi chuyến bay đang phi hành trên đường cải biến đường thuyền sau đó liền hoàn toàn mất đi liên hệ cấp trên hạ đạt nghiêm khắc mệnh lệnh nhất định phải tìm tới chiếc máy bay này nhìn xem bận rộn nhân viên công tác nam tử trung niên chầm tư một lát cao giọng nói rằng mặt k điều động máy bay trực thăng ven đường lục xoát không cần vông tha bất kỳ hải đảo nơi nhỏ lánh nhất định phải tìm tới bọn hán minh mạch theo thời gian trôi qua chờ một nam tử trung niên trong lòng càng lo lắng lần này chuyến bay thật là c a n hệ trọng đại lại không nghĩ rằng máy bay vậy mà mất liên lạc hợp trung quốc mỹ phương diện đã có không ít tập đoàn phát ra cảnh cáo máy bay nhất định phải tìm tới hơn nữa sợ đ o à n gia tộc vậy mà cũng phát tới tin tức xem ra chiếc máy bay này bên trong nhất định có thân phận nhân vật trọng yếu nghĩ đến cái này nam tử trung niên hận không thể chính mình bay đến trong biện rộng tìm kiếm rủi ro máy bay gấp Nam g dò hỏi, như thế phải h nào? Có y không t ì kiếm t ớ i k ế t q u ả n h â niên v công t á c c a o mẩy, k i n h n g ạ c n ó i g t í n h i biểu hiện, ệ u t ạ đại i d vọng hải vực, xem ra cũng á i t không phải là em tử mở năm niên trăm h ả i y m 5 7 0 chuyến bay bất quá nam tử trong lòng còn có một tia hy vọng đi xem một chút cái tín hiệu này là ai phát ra tới chương 468, m á y bay lại trên biển mở chương 468, m á y bay lại trên biển mở đại dương hải vực lân cận lấy hoa quốc lãnh hải một khung máy bay chạy tại màu xanh thẳm trên mặt biển máy bay hai cánh động cơ xoay tròn cấp tốc cho máy bay mang đến đầy đủ lên cao lực khiến cho lơ lửng trên biển lớn nơi xa một chiếc tuần hành hạm tiếp thu được mệnh lệnh mở ra giả đạ tìm kiếm lấy mất liên lạc m 5 7 0 m á y bay hành khách dọn dọn đột nhiên tuần hành hạm giả đã quét hình tới một cái xa lạ tín hiệu báo cáo hạm trưởng đông nam phương năm trăm trong b i ể n phát hiện lạ lẫm tín hiệu phải t r ă n g tới gần xin chỉ thị tuần hành h ạ m hạm trưởng mừng rỡ vội vàng đi vào dạ đạ chỉ thị bình phong phía trước nhìn xem phía trên không ngừng lấp loe điểm sáng tốc độ cao nhất tới gần là n vê anh tuần hành h ạ m mở đủ toàn bộ mã lực dọc theo tín hiệu biểu hiện phương hướng phi tốc mở ra tới theo khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận trên mặt biển đi thuyền máy bay xuất hiện ở tuần hành h ạ m trong tầm mắt tuần hành h ạ m quan trắc viên một nháy mắt mở to hai mắt nhìn c ó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước kinh ngạc ô báo cáo hạm trưởng phía trước phát hiện một khung máy bay tung tích tuần hành hạng hạm trưởng sững sở sau đó trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn mất liên lạc máy bay hành khách tìm tới tốc độ cao nhất tới gần nhìn xem có phải hay không máy bay hải cốt hạm trưởng mệnh lệnh tuần hành hạng người điều khiển m ớ c thiết muốn biết còn có hay không hành khách may mắn còn sống sót tuần hành h ạ n quan c h ắ c viên khẽ giật mình sau đó một n h â n nói báo cáo hạm trưởng trên mặt biển không có máy bay hải cốt hạm trưởng trứng mắt trách móc một câu không có máy bay hải cốt vậy ngươi còn nói với ta phát hiện máy bay tung tích ngươi là thế nào làm quan trắc viên quan trắc viên có chút bị khuất thất giọng nói rằng trên mặt biển hoàn toàn chính xác có một khung máy bay không phải máy bay hải cốt trên máy bay này còn hướng lấy chúng ta bắn tới nữa nha hạm trưởng nghe vậy ánh mắt t r ư ừ n g lớn hơn a người tại khơi h ả i a máy bay còn có thể trên biển mở quan trắc viên lại nhìn một chút nơi xa phi tốc đến gần máy bay đối hạm trưởng h ô hạm trưởng ngài có thể tự mình nhìn xem trên mặt biển bắn tới hoàn toàn chính xác thực là một khung máy bay tránh ra ta xem một chút tuần hành hạm hạm trưởng đi đến xem thì viên vị trí hướng nơi xa nhìn qua chỉ thấy màu xanh t h ẳ n trên mặt biển một khung máy bay lướt qua mặt biển lưu lại một tia trắng t hướng chính mình thật nhanh lại tới thật thật là một khung máy bay tuần hành h ạ m hạm trưởng trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc nhìn xem không ngừng đến gần máy bay tuần hành h ạ m hạm trưởng quả thực liền phải hoài nghi mình đợi người tranh thủ thời gian gửi đi vô tuyến điện liên hệ tuần hành h ạ m hạm trưởng lấy lại tinh thần chào hỏi thuyền viên hướng phi cơ gửi đi sóng vô tuyến điện đĩu đĩu máy bay trong phòng điều khiển ngồi ở vị trí kế bên tài xế hạ cầm sát giật mình nhìn xem đồng hồ đo phía trên sáng lên đèn chỉ thị có chút không biết làm sao diệ vũ đèn này bỗng nhiên trượt lên ta nên làm cái gì diệ vũ nhìn thoáng qua nhẹ nói kia là sóng vô tuyến điện têu gọi khí ngươi xem một chút máy bay trên dạ đà có phải hay không quét hình tới một cái tín hiệu dạ đà hạ cẩm s á t tự lẩm bẩm ánh mắt tại đồng hồ đo phía trên tìm kiếm thật sự có tín hiệu a i nó mau tới đây một lát sau hạ cẩm s á t phát hiện dạ đà trên màn hình có một điểm sáng đang không ngừng lấp lóe đồng thời ngay tại phi t ố c tới gần chính là nó phát ra tới sóng vô tuyến điện hẳn là trên mặt b i ể n mặt tuần tra tuần hành hạng d i ệ p vũ nói xong nhìn một chút hạ cẩm sắt đối với nó nói rằng ngươi đem sóng vô tuyến điện mở ra nhìn một chút đối phương nói cái gì、Giọt. theo một tiếng thông minh sóng vô tuyến điện kết nối vào nơi này là gió đông ba hảo tuần hành h ạ n nơi này là gió đông ba hảo tuần hành h ạ n thu được xin trả lời thu được xin trả lời hạ cầm sắt trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thật là tuần hành h ạ n một đôi mắt bất lực nhìn xem diệp vũ hạ cầm sắt hoàn toàn không biết trả lời như thế nào thế này diệp vũ đối với sóng vô tuyến điện máy truyền tin lên tiếng nói rằng nơi này là mở năm trăm bảy mươi chuyến bay ngay tại trở về địa điểm xuất phát chỉ là đơn giản tính toán mà thôi chương bốn trăm sáu mươi chín chỉ là đơn giản tính toán mà thôi tuần hành hạm hạm trưởng chu kiếm nghe được sóng vô tuyến điện bên trong truyền đến thanh â m nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra thích thú cùng như chút được gánh nặng vẻ mặt rốt cuộc tìm được mất liên lạc máy bay hành khách xin hỏi ngài là máy bay người điều khiển bị đạc ca chu kiếm nghe được máy bay an toàn không việc gì tâm tình khẩn trương rốt cuộc vương lòng xuống thế là lên tiếng hỏi thăm diệ p vũ thanh â m tự sóng vô tuyến điện bên trong truyền ra không phải bị đặt người điều khiển bất hạnh qua đời dừng lại một lát diệ vũ thanh â m tiếp lấy vâng lên ta gọi diệ vũ là một gã hành khách. điều k h i ể n nhanh chóng theo một tòa trên hải đảo mở trở về chu kiếm xứng sở lại là một gã hành khách tại lái phi cơ vì an toàn cân nhắc xin các ngươi dừng lại máy bay tiến về tuần hành hạng xin lỗi hạng trưởng máy bay hiện tại không thể dừng lại chu kiếm xứng sở nghi ngờ d o hỏi vì cái gì không thể dừng lại sau đó diệp vũ mang theo ý cười thanh â m tại sóng vô tuyến điện bên trong băng lên hạng trưởng chúng ta đây chính là máy bay à. một chút động cơ dừng lại sức nổi của nước biển không thể nâng lên máy bay chúng ta sẽ chìm xuống ba chu kiếm vua hót một cái lúc này mới nhớ tới bọn hắn là mở ra máy bay trên mặt biển mặt đi thuyền vậy được rồi chúng ta sẽ hộ tống các ngươi trở về địa điểm xuất phát vậy thì đa tạ hạm trưởng trên mặt biển một khung máy bay cùng một chiếc tuần hành hạm đặt song song mà đi hướng về hoa quốc bến cảng mau chóng đuổi theo hoa quốc phi trường quốc tế người phụ trách chu thái nghe được tuần hành hạm báo cáo vội vàng đón xe đi tới bến cảng giờ phút này diệp vũ điều khiển máy bay khoảng cách bến cảng đã thấy ở xa xa bến cảng bốn phía nguyên bản dày đặt thuyền giờ phút này đều bị sơ tán rồi ra một tòa mới dựng sườn dốc theo bến cảng một đường kéo dài đến trong biển rộng ầm ầm nương theo lấy máy bay động cơ tiếng oanh minh chu thái đã gặp được máy bay thân ảnh tới thật là em mở năm chuyến bay chu thái mở to hai mắt nhìn trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem máy bay thật nhanh tới gần bến cảng v â anh ngay tại trên mặt biển đi thuyền máy bay theo dựng tốt s n dốc trực tiếp trượt tới cảng khẩu trên mặt đất mà một đường hộ tống tuần hành h ạ n g thì là chậm rãi rừng ở bến cảng bên trong máy bay dừng hẳn cabin cửa bị mở ra chu thái mong đợi nhìn về phía nơi cửa k h a n g lập tức đi ra ngô sở vi một và người máy bay k h a n g điều khiển cửa cũng tại lúc này mở ra diệp vũ mang theo hạ cầm sắt nhảy xuống máy bay đi tới chu thái phụ cận đây chính là điều khiển máy bay người a quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a chu thái một đôi mắt ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ không gọi lên tiếng nói rằng diệp vũ mang theo nghi hoặc nhìn trước mặt nam tử trung niên ngươi là chu thái khẽ giật mình giật mình cười nói đều tại ta quá gấp ta là hoa quốc quốc tế hàng không sân bay người phụ trách chu thái chu thái nói xong nhìn xem diệp vũ cao hứng nói lần này thật đúng là may mắn mà có người a lại có thể đem máy bay theo hải đảo một đường lại đến bến cảng thật sự là không tầm thường vừa rồi nghe được tin tức này thời điểm ta còn thực sự coi là đang nghe thiên tư đâu diệp vũ cười lắc đầu không có n g ư ờ i nói qua t r ư ơ n g như vậy máy bay trọng lực sức nổi của nước biển không khí lên cao lực mong muốn máy bay trên mặt biển đi thuyền chỉ cần đơn giản tính toán mà thôi chu thái đưa tay điểm một cái diệp vũ vừa cười vừa nói người nhà thật sự là quá khiêm n ư ờ n g trên đời này lại có mấy người có thể làm được chính xác như thế tính toán đâu nô sở vi đứng tại diệp vũ sau lưng d ơ lên toán học thi đua giải đặc biệt út cùng có vinh yên nói tối thiểu nhất d ì n sơ đặc biệt toán học thi đua hạng nhất có thể làm được điểm này chu thái nhìn một chút nô sở vi trong tay cút vừa lại kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái khiếp sợ nói rằng như thế có hàm kim lượng toán học thi đua ngươi đạt được h à m nhất quả nhiên là vì nước làm vẻ bằng a chương bốn trăm bảy mươi được hoan nên diệp vũ chương bốn trăm bảy mươi được hoan nên diệp vũ đúng rồi chu thái nhìn một chút diệp vũ mấy người đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó nói rằng trong máy bay còn lại hành khách ta chẳng lẽ nhìn xem lo lắng chu thái diệp vũ lắc đầu bọn hắn không có việc gì đều tại một chỗ trên hải đảo kia vì sao bọn hắn đều không có đồng thời trở về diệp vũ nhìn một chút màu xanh t h ẳ m mặt biển vừa cười vừa nói bọn hắn không tin ta có thể khiến cho máy bay trên mặt biển mặt đi thuyền cho nên đều lưu tại ở trên đảo chu thái cười khổ lắc đầu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin ngươi có thể làm được điều này cho nên bọn hắn lưu tại trên hải đảo diệp vũ núi bay vừa cười vừa nói chu thái nghe vậy ánh mắt lộ ra mỉm cười vậy bọn hắn hiện tại khẳng định mười phần hối hận Tốt, ta ố t t hiện tại mang các ngươi về sân bay về phần trên hải đảo hành khách ta lại phái người đặc biệt tiếp trở về chu thái nói xong mang theo diệp vũ mấy người ngồi lên một chiếc xe hơi chạy về hoa quốc phi trường quốc tế giờ khác này ở hoa quốc phi trường quốc tế trên quảng trường một nhóm người mặc đồng phục tiếp viên hàng không song song mà đứng hợp thành một đạo tịnh lệ phong cảnh nhường lui tới lữ khách không tự chủ được ngừng chân mà đứng tại tiếp viên hàng không phía trước còn đứng lấy một nhóm khí chất trầm ổn t r u n g nhân nhân nhìn như đều là công ty hàng không tầm quản lý thấy cảnh này lui tới hành khách không khỏi nhao nhao tiểu thanh nghị luận ai đây là có chuyện gì đứng đấy nhiều như vậy công ty hàng không người không biết rõ có lẽ là tại hoan n g h ê n cái nào đại nhân của a có lẽ là nước nào vương tử thủ tướng đâu chật chật cái này phô trương thật là đủ lớn bánh xe ma sát mặt đất thanh â m v ă n g lên song song mà đứng công ty hàng không tầng quản lý nhìn thấy cỗ xe trong mắt sáng lên nao nhao cởi lên đón tiếp lấy phanh cửa xe mở ra chu thái dẫn đầu đi xuống sau đó theo t r o n g xe đi xuống một đ o à n người chu vi xem đám người hưng phấn nhìn sang muốn biết đoàn người này vì sao nhận lấy công ty hàng không long trọng như vậy tiết đãi chu tiên sinh những người này đều là diệm vũ nhìn xem một đám tịnh lệ tiếp viên hàng không cùng cung kính công ty hàng không t ầ n quản lý nghi ngờ hỏi thăm chu thái chu thái cười một tiếng đối diệp vũ nói rằng đây đều là vì cảm tạ ngươi cảm tạ ta diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc hỏi thăm chu thái nói rằng chu thái nhẹ gật đầu t r ị n h trọng nói hai lần diệp vũ tiên sinh ngươi hai lần cứu vãn trên máy bay hành khách tính mệnh ta xin đại biểu hoa quốc quốc tế công ty hàng không biểu đạt đối với ngài nhất chân thành cảm tạng chu thái nói xong liên thông sau lưng công ty tầng quản lý cùng tịnh lệ tiếp viên hàng không đối diệp vũ thật sâu bái diệp vũ khẽ giật mình lập tức k h á t tay áo vừa cười vừa nói các ngươi không cần như thế chỉ là ta đủ khả năng chuyện mặt tôi chu thái đứng thẳng người hướng sau lưng vây tay một cái phía sau một cái tiếp viên hàng không đưa qua một cái thẻ chu thái tiếp nhận hai tay đưa cho diệp vũ diệp vũ tiên sinh đây là cho ngài định chế tấm thẻ về sau ngài chỉ cần cưới quốc tế công ty hàng không chuyến bay có thể miễn phí cười khoang h ạ n g nhất đồng thời có thể hưởng thụ nhất cực hạn phục vụ đem tấm thẻ đưa cho diệp vũ chu thái đồng thời lại đưa cho diệp vũ một chương thẻ ngân hàng vừa cười vừa nói trong này là một ngàn bạn trò chuyện biểu tâm ý của chúng ta còn mời diệp vũ tiên sinh nhận lấy chu vi xem đám người tất cả đều hâm mộ nhìn xem diệp vũ không riêng gì có thể miễn phí cơi máy bay hành khách k hoang hãm nhất lại còn có một ngàn vạn cảm tạc kim hoa、wow. người trẻ tuổi này thật sự là lợi hại a t r ậ t t r ậ t quốc tế công ty hàng không thật là hào p h ó n g a một ngàn vạn nói đưa liền đưa người biết cái gì a người trẻ tuổi này thật là hai lần cứu được rủi ro máy bay muốn ta nói này một ngàn vạn đều thiếu đi đây chính là hơn trăm người tính m ệ n h a chính là thật c h ớ mong có thể cùng người trẻ tuổi này cưới cùng một ban máy bay tối thiểu nhất sinh mệnh an toàn có bảo hộ diệp vũ lô t hai khẽ nhúc ních nghe được bốn phía hành khách nghị luận ánh mắt lộ ra mỉm cười bởi vì diệp vũ nghe được trong đầu vang lên hệ thống tăng lên âm. g giận chúc mừng túc chủ rất được mang lên ban thưởng rút thưởng một lần chương bốn trăm bảy mươi mốt quý báo bút lông t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt quý báo bút lông yến kinh nam viên nam viên là yến kinh thị lớn nhất đồ cổ thị trường giao dịch ở chỗ này không chỉ có đại lượng thật thật giả khó phân biệt đồ cổ thị trường giao dịch còn có yến kinh thị lớn nhất văn phòng tứ bảo vật dụng cửa hàng mặc bảo hiên một nam một nữ hai người đứng tại trước vầy cẩn thận chọn vài can bút lông quay hàng trưởng quỹ nhìn xem ngay tại túi đầu chọn lựa bút lông nữ tử cười giới thiệu nói cô nương chúng ta mặc bảo h i ê n bút kia tại cả nước đều là số một số hai trưởng quỹ đích cẩn thận cầm lên một cây tinh xào bút lông tán t ư ờ n g nói tựa như cái này cô hồng cán bút áp dụng chính là tốt nhất gỗ tử đàn tinh xào điêu khắc mà thành bút cọp lông là thiên nhiên hoang dại bút lông sói tuyệt đối giá trị liên thành nữ tử tố thủ đuất bút lông tú lệ k h ẽ to mày khe lắc đầu như thác nước tóc dài vung ra một đạo h a mỹ đường vào cung ta muốn vẽ một bức sân thủy cái này bút lệ khí quá n nữ tử vừa mới nói xong đứng tại nam tử bên người lên tiếng nói rằng trưởng quy đích vị này chính là quốc họa đại sư t ề tuyên nhân t ề lao tô nữ n mau đem các người nơi này tốt nhất bút lấy ra trưởng quy đích xứng sở lập tức trên mặt lộ ra hương phấn nụ cười nhà lại là tề lao tô nữ n chắc không được có như thế nhãn lực ngài chờ một chút ta đem chấn điếm chi bảo lấy cho ngài đến trưởng quy đích nói xong quay người tiến vào vùng trong một lát sau trên tay bưng lấy một cái hộp gấm đi ra đem hộp gấm đặt ở trên quầy trưởng quy đích hai tay mang theo một đôi tuyết trắng vào tay xúc lên hộp gấm một cây bút lẳng lặng cất đặt tại nhung tơ bày lên nhìn có chút bất p h ả m nhẹ nhàng vớt ve khoản này cán trưởng v y đích cảm khái nói rằng cái này bút là bổn điếm chân điếm chi bảo bút danh l ụ c theo khoản này cán dùng tài liệu là ba mươi năm trở lên v ậ y giống c h ú c đầu bút lông là lấy trưởng thành vương miệng trồn tía đỉnh đầu một đ h n m lông chế thành làm cán bút l ấ y thuần thủ công chế tạo t ố n thời gian một năm có thể nói là trong bút đến thành phẩm a nữ tử nghe vậy nhãn tình sáng lên đưa tay tiếp nhận bút lông tinh tế cha xét lên một bên nam tử thấy thế không lưu dấu vết tiến lên một bước thất giọng nói rằng tề mộng ta nhìn cái này bút tuyệt đối xứng với người đến sử dụng nam tử nói xong đưa tay lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đập vào trên quầy cao giọng nói rằng trưởng quý đích khoản này bao nhiêu tiền ta mua trưởng quý đích nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra ý cười vươn hai ngón tay nói rằng tổng cộng hai trăm vạn tiên sinh họ gì a nam tử khỏe miệng giật một cái kém chút đem đặt ở trên quầy thẻ ngân hàng cầm bể chu khải ca một tây bút hai trăm vạn ta gọi chu khải ca không gọi loan đại đầu chu khải ca đau thấu tim gan bất quá k h e mắt quét một bên tề mộng một cái trong nháy mắt đã cảm thấy tiền này hoa trị chỉ cần có thể bác mỹ nhân cười một tiếng đừng nói hai trăm vạn liền xem như hai ngàn vạn emmmm mới có thể suy tính một chút không cần tê mộng b u ô n g xuống trong tay b ú t lông bước chân nhẹ nhàng thoáng cách xa chu khải ca nhẹ nói cái này bút ta không phải rất ưa thích không mua chu khải ca khẽ giật mình sau đó trên mặt ý cười nói rằng tê mộng bội bội không cần chối tử chỉ có như thế quý báo bút khả năng xứng đáng với ngươi h ú n g chi mới hai trăm vạn với ta mà nói chút lòng thành tê mộng hé miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên xa cách chi sắc hai trăm vạn ta cũng không bỏ ra nổi h ú hổ ta cũng không có cảm thấy khoản này đến cỡ nào tốt sau quầy trưởng quỹ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không vui mở miệng nói rằng cô nương l ờ i nói này liền không đúng cái này lục theo mặc kệ là dùng liệu vẫn là chế tác vậy cũng là đi cấp chẳng lẽ còn có so khoản này tốt hơn khung thành đương nhiên t â mộng trên mặt xinh đẹp mặt mày tỏa sáng vừa cười vừa nói mấy ngày trước đây mẫn nhu a di đưa ta một cây bút muốn so cái này lục theo tốt hơn nhiều chu khải ca nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ âm trầm chính là diệp vũ tặng cái kia tây mậu gật đầu cười nói đối kia là diệp vũ xem như lễ gặp mặt đưa cho mẫn nu a di mấy ngày trước đây mẫn nu a di thấy ta thích liền tặng cho ta chương 472, giá trị so đấu chương 472, giá trị so đấu chu khải ca thấy tề mộng mười phần thích thú trong lòng không khỏi ghen ghét không thôi t h ừ diệp vũ có thể đưa cái gì quý báo lễ gặp mặt bất quá là bình thường bút lông mà thôi tất nhiên so ra kèm cái này l ụ c theo mặc bảo hiên trưởng quỹ giống nhau đồng ý chu khải ca phân tích n g ư ờ i đối tề mộng nói rằng tề mộng cô đ ư ơ n g cái này bút lông không phải chỉ xem m ặ t ngoài dùng tài liệu mới là chủ yếu nhất ta dám nói cái này lục theo tuyệt đối là cấp cao nhất dùng tài liệu chu khải ca nghe được trưởng q uy đích nói chuyện gật đầu nói không sai t i u diệp vũ tặng bút cho dù tốt cũng khẳng định so ra kém cái này lục theo mới không phải đâu t ê mộng nhữ mày nói rằng mẫn nu a di nói diệp vũ tặng bút giá trị không thể đánh giá nếu không phải mẫn nu a di rất ít đụng c h ạ m t h ư họa cũng sẽ không đem bút chuyển giao cho ta giá trị không thể đo lường chu khải ca cười ha h a lắc đầu nói rằng lại quý b á o bút cũng phải có giá làm sao lại không thể đánh giá đây chẳng qua là mẫn nu lý do mà thôi một bên mặc bảo hiên trưởng quỹ đích lắc đầu không nói vuốt dâu cười khẽ xem ra cũng không tin diệp vũ có thể đưa tặng cái gì nhiều tên x a hoa bút t ê mộng ngươi thế nào ở chỗ này đây t ê mộng vừa định muốn giải thích một tiếng la lên tự mặc bảo hiên cộng chuyển tới t ê mộng giật mình quay đầu nhìn lại trong mắt nổi lên sợ h ã i lẫn vui mừng diệp vũ ngươi thế nào cũng tại cái này chu khải ca trên mặt âm trầm n h ì n c h ầ m c h ầ m diệp vũ lần trước thư họa đại hội chính là cái này diệp vũ cấp đi thuộc về mình danh tiếng để cho mình mạnh mẽ bị mất mặt hiện tại lại một lần nhìn thấy diệp vũ có thể nói toan ra ngó hẹp diệp vũ không để ý đến sắc mặt khó coi chu khải ca dạo chơi đi đến tề mộng trước người vừa cười vừa nói lại gặp mặt không biết rõ ngươi họa ký có tiến bộ hay không tề mộng tú lệ sắc mặt đỏ hửng nói lên nhẹ nói ơ n nhận lấy ngươi dẫn dắt hiện tại ra già cũng khoe tà v ẽ ra tốt đâu diệp vũ khoa tay một cái ngón tay cái tán dương lấy tuổi của ngươi có phần này họa kỹ có thể nói là phượng mao lân rác tề mộng ngượng ngùng le lưới vừa cười vừa nói nào có rồi s o ngươi còn kém xa lắm đâu khu khu khải ca nhìn xem diệp vũ cùng tề mộng cười, cười nói, nói trong lòng rất cảm giác khó chịu đội vàng ho khan vài tiếng cắt nang hai người nói chuyện nhìn xem diệp vũ chu khải ca mang theo khinh thị nói diệp vũ nghe nói ngươi cho tể l a o học sinh mang theo phần lễ gặp mặt trong đó có một cây bút tể l a o học sinh diệp vũ khe giật mình lập tức nói rằng là mẫn nu a s i a ta xác thực đưa cán bút thế nào chu khải ca cười ha ha cao giọng nói rằng nghe nói kia cán bút giá trị không thể đánh giá chật chật chẳng lẽ là làm bằng vàng không thành diệp vũ vướng mày lạnh giọng nói rằng làm sao ngươi biết chuyện này thấy diệp vũ sắc mặt không vui t h m ộ n g đội và nói diệp vũ ngươi không nên tức giận việc này trách ta mấy ngày trước đây ta đi mẫn nhu a di trong nhà gặp được cái này bút trong lòng ưa thích mẫn nhu a di thương ta liền đem bút chuyển giao cho ta kết quả không biết làm sao lại n h ư ờ n g chu khải c a biết tê mộng thận trọng nhìn diệp vũ một cái sau đó túi đầu nói rằng diệp vũ ngươi không nên tức giận mẫn nhu a di coi ta là t h ầ n ngữ nhi mới có thể đem bút đưa cho ta một lát sau ngay tại tề mộng thất p h ỏ n g trong lòng không chừng thời điểm diệp vũ vỗ nhẹ nhẹ tề mộng b ả b a y vừa cười vừa nói ta nơi nào sẽ sinh k h khoản này tại trên tay của ngươi mới có thể phát huy cảng lớn giá trị tê mộng lần đầu trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thật diệp vũ ngươi không có sinh khí diệp vũ gật đầu nói đương nhiên rồi nghi ngờ nhìn thoáng qua chu khải ca diệp vũ nói tiếp chỉ có điều vì cái gì nói tới khoản này giá trị chu khải ca khẽ hừ một tiếng sắc mặt tiêu căng nói rằng ta muốn mua mặc bảo hiên một cây giá trị hai trăm vạn bút đưa cho tề mộng thật là tề mộng vậy mà nói khoản này so ra kém ngươi tặng kia cán thật sự là cho cười mặc bảo hiên trưởng quỹ nhìn xem diệp vũ cười ha ha ngạo nghe nói không phải lao phu nói quát ta cái này lục theo tuyệt đối là trong bút trí bảo muốn nói ngươi tặng bút giá trị vượt qua lục theo chương bốn trăm bảy mươi b làm giả bút chương 473, làm giả bút diệp vũ nhìn xem chu khải ca cùng m ặ t bảo hiên trưởng quỹ vẻ mặt lạnh nhạt cười một tiếng cái nào cán bút tốt nhìn xem chẳng phải sẽ biết chỉ nói có làm được cái gì ánh mắt quét qua diệp vũ thấy được quầy hàng trong hộp gấm trưng ơ bày l ụ n theo không khỏi tiến lên một bước do hỏi đây chính là ngươi nói giá trị hai trăm vạn bút chu khải ca đắc ý cười một tiếng tùy ý nói rằng chính là nó ta muốn m u a đến đưa cho t i mộng dùng chính là cấp cao nhất vật liệu thuần thủ công chế tạo giá trị hai trăm vạn diệp vũ lạnh nhạt cười một tiếng sau đó đem bút lấy ra hộp cấm đặt ở trong tay tùy ý thưởng thức ai ai ngươi cẩn thận một chút trưởng b ĩ đích thấy diệp vũ tùy ý loay hoay bức lông trong lòng không khỏi có chút lo lắng khẩn trương nói rằng nếu là ngươi đem nó làm hư ngươi thường nổi đi diệp vũ nhìn mặc bảo hiên trưởng b ĩ đích một cái thư lệnh một tiếng nói rằng ngươi cái này bút trị hai trăm vạn sợ không phải lừa gạt đồ đần a hai b ạ n đều ngại nhiều a hai b ạ n mặc bảo hiên trưởng b ĩ hét lên một tiếng ngươi nói đùa cái gì ngươi đến cùng biết hay không dám thưởng a chu khải ca trong mắt lóe lên khoái ý tri sắc ha, ha. cái này lục theo làm sao có thể chỉ trị giá hai bạn tất nhiên là t i ể u tử này không hiểu được g i á m thưởng rốt cuộc đ ợ i đến hắn nêu xấu ai nha diệp vũ không phải ta nói ngươi chu khải ca trong mắt chứa đắc ý nhìn xem diệp vũ ngạo n ê nói không hiểu cũng không cần nói mò đi cái này lục theo chính là dùng vẫy g i n g trúc vương miệng trồn tía lông tóc chế tác mà thành chỉ là vật liệu cũng đã là v ạ n kim có cầu ngươi vậy mà nói nó còn không đáng hai bạn diệp vũ nhìn xem v ẫ n nộ i t r ư ở n g quy cùng đắc ý chu khải ca khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nếu như không tính nhân công của nó phí chỉ là vật liệu hai trăm khối đều đầy đủ còn vậy giống trúc vương miện g chột đĩa lựa gạt quỷ a mặc bảo hiên trưởng quỹ nghe vậy thân thể rung động trong mắt lóe lên cực độ c h ấ n kinh ngự khí mang theo hốt hoảng nói rằng ngươi đang nói bậy bạ gì đó cái này lục theo chẳng lẽ là giả không thành mặc bảo hiên trưởng quỹ sắc mặt lộ ra vẻ phẫn nộ lớn tiếng hô người trẻ tuổi ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ đừng trách ta cáo ngươi phỉ báng ngươi mong muốn chứng cứ diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ đ ằ m chiêu khẽ cười nói hy vọng ngươi không hối hận một tay lấy ra lục theo diệp vũ trong tay xoay tròn vài vòng vừa cười vừa nói trước nói khoảng n à y cắn ngươi nói nó là v ả y rồng trúc chế thành mặc bảo hiên trưởng quỹ ngẩng đầu lên cường ngành nói đương nhiên v ả y rồng trúc tính chất cứng cỏi cứng rắn như kim thiết mặt ngoài hoa văn hình như v ả y rồng chính là trúc bên trong trí tôn mười phần chân quý khan hiếm ha ha diệp vũ cười lạnh một tiếng ngươi cũng là chuẩn bị rất đầy đủ ngươi nói không sai cái này v ả y rồng trúc xác thực vô cùng chân quý đáng tiếc cái này lục theo dùng lại không phải vải rồng trúc mà là bình thường tiết mục người, người nói vậy mặc bảo hiên trưởng quỹ lảo đảo lui về phía sau mấy bước trong lòng kinh hại không thôi hắn làm sao biết thấy mặc bảo hiên trưởng quỹ vẻ mặt bồi dối diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh xem ra chính mình nói là đúng rồi thiên phú văn học tông sư không phải chỉ là đơn thuần thư họa tạo nghệ còn bao gồm văn phòng tứ bảo đánh giá diệp vũ n u ố t bút bút cười lạnh nói nếu như là thật v ậ y giống c h ú t s á t chạch kim hoàng về mặt sáng bóng chân trượt ôn luận gõ chi giống như sắt thép va chạm mà cái này bút diệp vũ ra hiệu tề mộng chu khải ca cùng mặc bảo hiên trưởng quỹ xem xét nói tiếp khoản này cám nhan sắc mặc dù là kim hoàng sát, nhưng là màu sắc không ánh sáng kinh tế phủ chi có thể xác định mặt ngoài trải qua rèn luyện dùng tay gõ t h a n h âm l ộ t ngạn đây tuyệt đối không phải v ậ y giống trúc diệp vũ trong mắt hàng quang nói lên nhìn chằm chằm mặc bảo hiên t r ư ở n g quỹ nếu như nói không sai ngươi khoản này cắn là dùng nam châu hoàng thiết mộc điêu khắc mà thành a chương bốn trăm bảy mươi bốn chín năm c ậ n bã trưởng quỹ chương bốn trăm bảy mươi bốn chín năm c ậ n bã trưởng quỹ mặc bảo hiên trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem diệp vũ âm thanh nói rằng ngươi làm sao ngươi biết hừ diệp vũ hừ lạnh một tiếng cất bước tiến lên một bả nhấc lên trưởng quỹ đ í c cổ tay lạnh giọng nói rằng khoản này cắn mặc dù là giả bất quá ta lại bội phục ngươi làm giả công nghệ ngươi n g ó n cái tay phải n g ó n trỏ thứ nhất đốt ngón tay phía trên đều có thật dày kén chắc là thường xuyên sử dụng đao khát ta khoản này cán chính là ngươi dùng tiết mục điêu khắc thành vẻ dòng trúc bộ dáng v u ô n g l ò n g ra trưởng quỹ đích cổ tay diệp vũ nói tiếp không thể không nói ngươi điêu khắc kỹ nghệ mười phần cao siêu nếu như là bình thường người căn bản không phát hiện được thật lạ nhưng ngươi không gạt được con mắt của ta mặc bảo hiên trưởng quỹ lảo đảo l u i lại khắc khuôn mặt là vẻ không thể tin được trong miệm lẩm bẩm nói không ra lời lại nói khoản này c ộ n lông diệp vũ một tay nắm rút cán bút một tay tại đầu bú ngươi nói đây là dùng vương miện g trồn tía lông tóc chế thành diệp vũ nhìn xem mặc bảo hiên trưởng quý dò hỏi mặc bảo hiên trưởng quý lấy lại tinh thần trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ bồi r ố i luôn ngủ nước bọt tiểu thanh nói rằng là đúng vậy diệp vũ đem đầu bút lông nhắm ngay ánh đèn tra xét một lát nói rằng theo ta nói biết cái này vương miện g trồn tía là tuyết quốc đặc hữu chân quý giống loài lông tóc thế gian đỉnh cấp là tuyết quốc hoàng thất chuyên cung cấp c h i vật ngươi là thế nào đạt được mặc bảo hiên trưởng quý xứng sở ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía chỉ chốc lát theo giọng nói rằng ta ta t ạ i tuyết quốc có thân thích bọn hắn ngẫu nhiên được tới một lúa lông ta dùng tiền ra mua diệp vũ nghe vậy bật cười một tiếng không nói trước ngươi tại tuyết quốc phải chẳng co thân thích cũng chẳng nói bọn hắn có thể hay không đạt được tuyết quốc hoàng thất chuyên cung cấp c h i vật diệp vũ chỉ vào đầu bú lông cười lạnh nói liền nói cái này vương miệng trồn tía lông tóc chân chính vương miệng trồn tía lông tóc mắt thường quan sát phía dưới như là hắc ngọc nhưng là tại dương quang chiếu dọi xuống lại phản xạ ưu tử sắc quang trạch hơn nữa trưởng thành vương miệng trồn tía tại lông tóc nhọn chỗ sẽ chuyển đổi thành làm kim chi sắc mười phần lóa mắt lóa mắt thay đổi đầu bú lông vậy ngươi cảm thấy cái này lục theo đầu bút lông là vương miệng trồn k ĩ a lông tóc chế thành a ta ta mặc bảo hiên trưởng quỹ sắc mặt tái nhận ánh mắt né tránh không dám nói lời nào t ê mộng tò mò nhìn đầu bút lông sau đó dội ra tố thủ nắm ướt kinh ngạc nói khoản này phong nhan sắc đen nhánh như ngọc nhưng lại cũng không có phản xạ ưu tử sắc q u a n t r ạ c h hơn nữa ngòi bút màu lam tựa như nhiễm lên đi không tệ d i ệ p vũ nhìn xem t ê mộng gật đầu nói nếu như đoán không sai khoản này phong vật liệu là dùng g á i cá lông tóc chế tác quay đầu nhìn mặc bảo h ê n trưởng quỹ diệ nói trưởng quỹ đích không biết rõ ta nói đúng hay không a một bên ả o h i chu khải ca một bàn tay đập vào trên quỹ hét to nói ngươi lại dám gặp ta hại ta kèm chút bỏ ra hai trăm vạn mua cái này hàng giả thu hồi trên quầy thẻ ngân hàng chu khải ca trong mắt c h ứ a hay náy đối tề mộng nói rằng tề mộng muộn m ộ i ta đình chỉ tề mộng quát lạnh một tiếng xin ngươi kêu không cần như thế thân cận được chứ chu khải ca biến sắc một lát sau lộ ra một tia cứng n g ắ t đủ cười nói tiếp tề mộng ta thật không biết rõ khoản này là giả nếu không ta cũng sẽ không mua tặng cho ngươi hy vọng ngươi không nên tức giận tề mộng vẻ mặt không thay đổi thanh lanh nói ta không có sinh khí hơn nữa ta cũng sẽ không thu ngươi đưa ta đổ v ậ cho nên khoản này là thật là giả n g ư ơ i có mua hay không cũng không có quan hệ gì với ta n g ư ơ i chu khải ca trên mặt sắc mặt giận dữ nói lên sau đó mạnh mẽ nhìn tề mộng cùng diệp vũ một cái tại chu khải ca trong lòng tất cả sai đều là diệp vũ tạo thành nếu không tề mộng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính mình t r ư ờ n g bốn trăm bảy mươi lăm chỉ trách ngươi nhãn lực không đủ t r ư ờ n g bốn trăm bảy mươi lăm chỉ trách ngươi nhãn lực không đủ thấy diệp vũ không hào hứng đem lục theo nhét vào trên c vải tề mộng đi tới diệp vũ bên cạnh thân vừa cười vừa nói diệp vũ làm sao lại tới nam viên ta mới từ hợp c h ủ quốc mỹ trở về hôm nay vừa lúc có rảnh cho nên mới tới nam viên dạo chơi tề m ộ n g ánh mắt đi lòng vòng trên mặt dâng lên một tia đỏ hừng t h ấ p giọng nói rằng nếu không ta cùng ngươi nhìn xung quanh a thấy diệp vũ không có trả lời tề m ộ n g ngay sau đó nói rằng nam viên ta tới qua mấy lần cũng coi là con biết tuất đi thôi diệp vũ nói xong quay người liền phải cùng tề m ộ n g rời đi chờ một chút hai người sau lưng trưởng vĩ bỗng nhiên mở miệng lên tiếng hai vị xin chờ thấy diệp vũ quay người lại trưởng vĩ nói tiếp trước đó vị này tề cô nương nói nàng có một cây giá trị liên thành bút hóa ra là ngươi tặng không biết có thể hay không kiến thức một phen trưởng quỹ trong mắt tinh quang loại lên chính mình làm giả bút bị diệp vũ vạch trần vậy cũng nhất định không thể để cho cái này diệp vũ dễ chịu một cây bút mà thôi trả giá trị liên thành l ừ a g ạ t ai à. ta bút là giả vậy ngươi tặng bút cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào diệp vũ gặp được trưởng quỹ đích ánh mắt liền biết trưởng quỹ đích ý nghĩ hóa ra là muốn thấy mình xấu mặt ta đứng ở một bên chu khải ca trong mắt sáng lên giống nhau đã nhận ra trưởng quỹ đích ý nghĩ không khỏi âm t h ẩ m thụ một cái ngón tay cái ta cảm thấy trưởng q u nói rất đúng nếu là so cái nào cán bút tốt đương nhiên là hai phe bút đều muốn nhìn xem đi chu khải ca nhìn xem diệp vũ khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh hiện tại t r ư ở n g quỹ đích bút là giả ta ngược lại thật ra yếu kỳ n g ư ơ i kia c á n giá trị liên thành bút là g i ả m gì đã các ngươi muốn nhìn vậy thì xem một chút đi diệp vũ tùy ý nói rằng t ê mộng khoản này trong tay ngươi a t ê mộng nhẹ gật đầu theo xoài bước ba lô nhỏ bên trong lấy ra một cái hộp khoản này ta mười phần nữa thích vẫn ở tại trên thân lấy ra hộp đặt ở trên quầy t ê mộng đưa tay mở ra đây chính là mẫn n u a di tặng cho ta bút mặc bảo hiên trưởng quỹ cùng chu khải ca vừa bước lên phía trước tinh tế xem xét mặc bảo hiên trưởng quỹ mang theo một đôi bao tay trắng lấy ra bút đặt ở phụ cận tinh tế xem xét ân khoản này cắn là dùng tốt nhất tiểu diệp từ đàn chế thành không tệ coi là thượng phẩm khoản này phong lại là hoang dại bạch lang chút nào chật chật hiếm thấy a để bút xuống mặc bảo hiên trưởng quỹ ánh mắt lộ ra v ẻ thất vọng khoản này mặc dù không tệ tính được là là thượng phẩm chi t á c nhưng là loại này phẩm cấp bút chúng ta điểm bên trong cũng có nhưng khi không được giá trị liên thành không thể đo lường a chu khải ca nghe được mặc bảo hiên trưởng quỹ đích kết luận trong lòng thợ phào một hơi thì ra khoản này cũng chả có gì đặc biệt ai nha diệp vũ đây chính là người không đúng l i ê n còn này trả giá trị không thể đo lường thổi quá lớn một bên tề mộng nghe vậy có chút không cam lòng khẽ h ừ một tiếng h ừ chỉ cần là diệp vũ tặng cái k i a chính là giá trị không thể đo lường chu khải ca nghe vậy trên mặt tức giận l ó i lên diệp vũ tặng liền giá trị không thể đo lường đây cũng quá song trọng đối lại a mặc bảo hiên trưởng quỹ đích ánh mắt lộ ra vẻ coi thường đối diệp vũ nói rằng nói thật làm giả ta thừa nhận nhưng là ngài cũng không cần ta tốt hơn chỗ nào a quá mức k u y ế t đại bút giá trị đều là giống nhau k u y ế t đại diệp vũ bật cười một tiếng khoản này s á c thực giá trị không thể đo lường ta nhưng không có nửa phấn q u y ế t đại chu khải ca cùng mặc bảo h i ê n trưởng q u ý nhìn nhau nhao nhao nở đủ cười chu khải ca càng là cười lạnh một tiếng ha ha diệp vũ bàn luận độ dày ra mặt ta thật là xò、so、i à kém ngươi a cho tới bây giờ ngươi còn không thừa nhận đối mặt chu khải ca cùng mặc bảo h i ê n trưởng q u ý trào phúng ánh mắt diệp vũ vẻ mặt không thay đổi khẽ cười nói nhìn không ra cái này b ú t giá trị chỉ có thể nói là các ngươi nhãn lực không đủ nhìn t ê mộng một cái diệp vũ nói tiếp lúc ấy tể lão nhìn thấy cái này mút thời điểm thật là liếc mắt liền nhìn ra khoản này giá trị thực sự đ ố n trăm n bảy mươi ộ to n sáu mặc bảo hiên trưởng quỹ phát mẫn、nu、Azi, hiện quả chương bốn trăm ư n g bảy mươi 476, mặc bảo hiên trưởng quỹ phát hiện t ề tuyên nhân t ề lao gia tử là nói như vậy mặc bảo hiên trưởng quỹ khó có thể tin nhìn xem diệp vũ dường như kinh ngạc t ề tuyên nhân đánh giá quá mức ly k ỳ chút t r ầ m ngâm một lát mặc bảo hiên trưởng quỹ nói tiếp đi tể lao gia tử nhãn lực ta là tin được n g ầ m đầu cẩn thận nhìn diệp vũ một cái mặc bảo hiên trưởng quỹ nói tiếp đi diệp vũ tiên sinh có thể hay không đem khoản này lại cho ta nhìn một chút vừa rồi có lẽ ta có chút bỏ sót thư thư l ệ n h một tiếng theo chu khải ca trong miệng phát ra còn nhìn cái gì vậy cái này rõ ràng chính là hắn tại hồ suy đại khí giá trị gì liên thành bút bất quá đều là nói lao thôi mặc bảo hiên trưởng quỹ thấy diệp vũ không có trả lời vẻ mặt có chút nóng này lên r ồ n dập một lần nữa dò hỏi diệp vũ tiên sinh liền để ta lại nhìn một cái đã kể lao ra tự nói như vậy vậy thì nhất định có hắn lý do diệp vũ vẻ mặt quặn c u é dò xét mặc bảo hiên trưởng quỹ một lát sau đó n h ẹ nói t ố t vậy thì cho ngươi thêm một cơ hội t ố t t ố t mặc bảo hiên trưởng quỹ thận trọng lấy qua b ứ c lông như là bưng lấy trên đời chân quý nhất bảo vật đặt ở trước mắt cẩn thận xem xét chu khải ca hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm chỉ là khinh thường nhìn diệp vũ cùng mặc bảo hiên trưởng quỹ đích một cái n ư ợ m này mặc bảo hiên trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn qua lại xem xét vẫn không có phát hiện bất kỳ đáng giá coi trọng địa phương chu khải ca trong mắt lóe lên sớm biết như thế vẻ mặt lạnh giọng nói rằng không nên l u n g phí khí lực khoản này tuyệt đối là diệp vũ nói khoác đi ra căn bản là đảm đ ư ơ n g không nổi giá trị lên i thành bốn chữ này diệp vũ nghiêng dựa vào chiếc quay không có lôi huy c h ú khải ca trảo phúng l ặ n g lặng nhìn m ặ t bảo hiên trưởng quỹ đích động tác cái này m ặ t bảo hiên trưởng quỹ mặc dù là bán hàng giả gian thương nhưng là không thể không nói tại phương diện khác vẫn là rất chuyên nghiệp điểm này theo chế tác có thể đủ dĩ giả loạn chân trên bút lông cũng có thể thấy được đến ơ n vẫn là không có bất luận phát hiện gì khoản này cán đích thật là tốt nhất tiểu diệp từ đản hơn nữa tính chất tinh tế tỉ mỉ như ngọc mặt ngoài có nhỏ vẽ đường vân là dùng siêu hơi kim châm liêu khắp danh thiên a một bên xem xét mặc bảo hiên trưởng quỹ một bên tiểu thanh nói thầm lấy danh tiên c h ờ một chút trưởng quỹ bỗng nhiên kinh hô một tiếng tựa hồ là phát hiện gì rồi b u n g xuống trong tay bút quay người tìm ra một bộ đơn phiên kính lúc đeo ở trên á n h mắt chu khải ca nhìn xem mặc bảo hiên trưởng quỹ đích t ử động khoe miệng lộ ra một tia khinh thường chi ý, cắt giả thần giả quỷ m à t h ô i diệp vũ thì là ánh mắt lộ ra mỉm cười nhìn xem mặc bảo hiên trưởng quỹ đích động tác biết hắn tất nhiên là phát hiện cái này bút giá trị thực sự chỗ mang lên trên kính lút bút trong tay cán bên trên mặt cực nhỏ chữ nhỏ rõ ràng khắc sâu vào trưởng quỹ đích trong mắt. đây là một bức chữ hoa đào ổ bên trong hoa đào am theo mặc bảo hiên trưởng quỹ t i ể u thanh đ ọ c một bài đường dần hoa đào am ca quanh q u ầ n tại đến kinh thị nam viên một nhà văn phòng tứ bảo trong tiệm cái này đây là mặc bảo hiên trưởng quỹ chừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ kích động toàn bộ thân đều run dày lên chu khải ca nhất miệng vật cười một tiếng không phải liền là điêu khắc mini một bài hoa đào am a lấy hiện tại máy móc kỹ thuật cái này có cái gì tốt kinh ngạc người biết cái gì mặc bảo hiên trưởng quỹ lấy lại tinh thần thận trọng cất kỳ ở trong tay bút trực tiếp đôi chu khải ca một câu chu khải ca k h í sắc mặt bỏ lên ngươi một cái bán hàng giả cũng tới c h â m c h c ta vậy ngươi nói một chút cái này thủ pha thơ ca có cái gì tốt khiếp sợ mặc bảo hiên trưởng quỹ triệu thánh giống như nhìn xem trên váy bút hỏi tham diệp vũ nói diệp vũ tiên sinh ngài nói cho ta một chút khoản này cán bên trên mặt chữ thật là hắn tự tay điều khác sao a diệp vũ mang theo kinh ngạc nhìn mặc bảo hiên trưởng quỹ một cái nhẹ nói không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn thấy đi ra không tệ đây chính là hắn tự tay điều khác kê mặc bảo hiên trưởng quỹ hít vào ngụ khí lạnh trực tiếp lê dại chu khải ca gặp tình hình có chút gì thường không khỏi t h ấ p giọng hỏi thăm trường quỹ ngươi nói hắn là chỉ ai chương bốn trăm bảy mươi bảy trân quỹ truyền thế chí bảo chương bốn trăm bảy mươi bảy trân quỹ truyền thế chí bảo hắn mặc bảo hiên trưởng quỹ trong mắt còn lưu lại trấn kinh chi sắc hầu kết không tự chủ trên giới di động nuốt ngụt nước b ọ t nói tiếp hắn chính là đường dần đường dần chu khải ca nghi ngờ t h ấ p giọng lặp lại một câu thư họa giới có gọi đường dần người a vậy mà để ngươi kinh ngạc như vậy mặc bảo hiên trưởng quỹ lường chu khải ca một cái khinh thường cười lạnh một tiếng ngươi sẽ không liền đường dần là ai cũng không biết a chu khải ca mặt lộ vẻ vẻ x ấ hổ gấp ép cười một tiếng tên a sao ta không biết rõ. Làm sao có thể? h Đường dần đi, ta đương n biết đi, i rõ. Làm có biết biết. rồi, Khải nói ai. ta Tê ra hắn chính chú không đúng nửa ngày, vẫn đường dần ca có là là là ấp đã m ộ n nhãn tỉnh sáng lên, đông nhiên kinh ngạc thốt lên, đường dần, đường bá hổ. Không Mặc bảo hiên trưởng g thốt hổ. tệ. bá Mặc bảo q u ỹ trên mặt lộ ra lộ vẻ khó n trên này bút tích chính là đường dần đường Mộng g tệ, bút tích Thật. Tê phía hổ. h là bá k có thể tin kinh ngạc thốt lên đường dần luôn luôn chỉ có họa tác truyền thế nhưng là cho tới nay chưa từng có loại này đ i ề u khắc mini khắc dấu tác phẩm lưu chuyển tới nay mặc ộ n nói xong, mang theo khẩn trương nhìn g xem theo m bảo hiên trưởng quỹ do hỏi, t r ư ở nói g ngươi xác định không có nhìn lắm à? Bảo hiên trưởng quỹ, định xác c nhìn h lắm Mặc à? bảo ê nghiêm trên hiên n trưởng nửa ngày, trịnh nói, bằng vào ta kinh nghiệm, phía trên này bút tích là đường dần không sai. Bảo hiên trưởng quỹ nói mặt túc, ta vút tích quỹ quỹ sắc sai. chầm chọc âm mới Mặc phía vào là bảo xong dư quang thấy được một bên nhàn nhã đứng thẳng diệp vũ trong mắt tinh quang nói lên tiến lên cung kính dò hỏi diệp vũ tiên sinh khoản này cán bên trên mặt hoa đảo am thật là đường dần tự tay khắc dấu sao diệp vũ viết miệng lên vẻ mỉm cười gật đầu nói không tệ Tê mặc bảo hiên trưởng quỹ hít thật sâu một hơi khí lạnh cứ việc trong lòng có suy đoán nhưng khi nghe được diệp vũ khẳng định thời điểm mặc bảo hiên trưởng quỹ vẫn là lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ đây thật là thật bất khả tư nghị t ê mộng thận trọng nâng lên bút lông hai con nuôi g lóe ra dị sắc do xét cẩn thận trong tay bút t ê mộng kinh ngạc nói cái này vậy mà thật là đường dần t h ủ bút chơi ạ giá này chị tuyệt đối không thể đo lường thử chu khải ca nhìn thấy tề mộng tôn sùng như vậy diệp vũ đưa ra bút không khỏi trong lòng dâng lên ghen ghét chi ý chủ nghiệp hừ lạnh một tiếng đường dần tự tay cắt giấu thì thế nào nhà ta còn cất giữ có một bộ đường dần hóa đâu vậy làm sao có thể giống nhau mặc bảo hiên trưởng quỹ khinh b ị nhìn chu khải ca một cái đường dần lưu chuyển xuống hỏa không ít nhưng là chuyển thế bút coi như chỉ có cái này một cái à. cái này chu khải ca phản ứng lại lẩm bẩm nói không ra lời bởi vì khan hiếm liền mang ý nghĩa c h â n quý t ê mộng thở p h à o một hơi thận trọng đem bút thu vào hộp bỏ vào trong túi beo lưng về sau mới thoáng bông lỏng u mấy thoáng bông lỏng mấy phần đồng thời lại cảm thấy bút này biến nặng nề vô cùng đây chính là đường dần đã dùng qua bút ách tể cô lương đã ngơi có một cái tốt như vậy bút vì cái gì còn tới mua bút đâu mặc bảo hiên trưởng quỹ thấy tề mộng thu hồi bút nghi ngờ lên tiếng d o hỏi bởi vì ta rất ưa thích cái này bút cho nên không nỡ dùng nó đến hội họa liền nghĩ lại mua một cây bút thay thế nó mặc bảo hiên trưởng quỹ nghe vậy bừng t ỉ n hiểu h ra vô vô đầu của mình nói rằng a đúng đối tốt như vậy bút liền xem như mải mòn một tia đều là cực lớn tổn thất ta đi ra mặc bảo hiên cửa hàng tề mộng đi theo tại diệp vũ bên cạnh thân h ư ơ n g p h ấ n nói diệp vũ ngươi là lần đầu tiên đến nam biên để cho ta dẫn ngươi thật tốt đi dạo ngươi nhìn cái cửa hàng này là bán giấy tên nhà hắn giấy tuyên chất lượng rất tốt ta thường xuyên mua còn có nhà này nhà này là bán ngọc thạch ông nội ta dẫn ta tới qua mấy lần bên trong có thật nhiều xinh đẹp tảng đá t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám thạch trung ngọc t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám thạch trung ngọc chu khải ca đứng tại mặc bảo hiến cổng sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ cùng tề m ộ n g bóng lưng nhìn xem ngày bình thường đối với mình hờ hưng tề m ộ n g vậy mà đối diệp vũ như thế ân cần trong lòng ghen ghét chi hỏa sớm đã cháy lừng n ự c h ừ vất quá là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi chu khải ca nhìn chằm chằm diệp vũ bóng lưng trong lòng âm thầm vắng thầ nghĩ đến cái này chu khải ca bước nhanh hướng phía diệp vũ cùng tề mộng hai người đi theo tề mộng chu khải ca đổi tới diệp vũ hai người sau lưng hô một tiếng thế nào tề mộng dừng bước lại nghi hoặc nhìn chu khải ca tề mộng h c h còn có diệp vũ nếu không ta dẫn các người đi nguyên thạch trung tâm giao dịch đi xem một chút à. thấy diệp vũ vẻ mặt không có chấn động chu khải ca vội và nói na m viên nguyên thạch trung tâm giao dịch là cả nước lớn nhất trung tâm giao dịch ở nơi đó thường xuyên c ó người theo nguyên thạch bên trong giải phẫu ra đồ tốt nếu không chúng ta đi xem một chút diệp vũ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua chu khải ca nhẹ nói, tại trong sân rộng còn có không ít người ngay tại đi tới đi lui thỉnh thoảng túi người xuống cẩn thận tra xét trước mặt tảng đá nếu có thấy vừa mắt một tay giao tiền một tay giao phí kéo đến một bên máy cắt kim loại liền có thể đem nguyên thạch giải phẫu mở có lẽ là không vui một trận có lẽ là một đêm trận giàu cái này đều cần người nhãn lực cùng bận khí một chút diệp vũ ba người liền đứng tại quảng trường ngoài cửa sắt bên cạnh nhìn xem tình hình bên trong khu <cười> khu diệp vũ đây chính là ta nói nguyên thạch trung tâm giao dịch đi tới bên trong nhìn xem diệp vũ mấy người đi vào nguyên thạch trung tâm giao dịch tại một đống tảng đá lớn ở giữa đi dạo chỉ chốc lát một người mặc trực quái thân hình gầy gò nam tử trung niên đi tới nhà đây không phải chu công tử đi thời gian thật d à i không gặp ngài đến đây nam tử trung niên nhìn thấy chu khải ca thân hình nhãn tình sáng lên cao giọng la lên lên chu khải ca nghe được người này chào hỏi theo bản năng nhìn diệp vũ một cái phát hiện diệp vũ không để ý đến lần này thở nhẹ thở ra một hơi ha ha vương trưởng quý hai vị này là bằng hữu của ta ngày hôm nay tới mở mang kiến thức một chút vương trưởng quý nghe vậy ánh mắt lộ ra không sai c h i sắc vừa cười vừa nói a hóa ra là chu công tử bằng hữu hai vị quý khách mời tới bên này đồ tốt đều ở bên trong đâu tùy t ù n vương trưởng quý diệp vũ ba người đi tới trong sân rộng ở giữa một cái vây trong đại sảnh so với bên ngoài trưng bày dối bời tảng đá bên trong cất đ ặ t nguyên thạch muốn chỉnh đủ rất nhiều t ố t năm t ố t ba đám người đang vây quanh từng khối nguyên thạch t i n h tế xem xét vớt be tiểu thanh nước định lấy nhìn xem bốn phía to to nhỏ nhỏ nguyên thạch chu khải ca hướng phía vương trưởng quỹ chào hỏi một tiếng vương trưởng quỹ ngày hôm nay nhưng có thạch vương a vương trưởng quỹ nghe vậy trên mặt ý cười l o a lên chu công tử ngài ngày hôm nay thật là vừa vặn vừa vặn có ba khối thạch vương thạch vương chính là nguyên thạch trung phẩm cùng nhau tốt nhất bên trong có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện thượng phẩm bảo thạch nếu quả thật phải có vận khí đụng phải tốt nhất bảo thạch tia giá trị sẽ tăng gấp đ ộ i gia tăng chu khải ca liền đã từng nhìn thấy qua một vị thạch bạn tại hoa này nằm t r o n vạn mua một khối thạch vương giải khai sau xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay băng trùng vị thúy người khác ra giá năm ngàn vạn hắn đều không có bán chu khải ca đã từng tại cái này mua không ít nguyên thạch đáng tiếc nhãn lực không đủ lại thêm vận đến không tốt tới, tới lui lui bồi thường không ít tiền cho nên nơi này vương trưởng q u nhìn thấy chu khải ca mới có thể như thế thân mật chương bốn trăm bảy mươi chín được như ý chu khải ca chương 479, được như ý chu khải ca thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch tại vương trưởng quỹ dẫn đổi hạng diệp vũ ba người đi tới một chỗ biểu hiện ra đài trước mặt tại biểu hiện ra trên đài lẳng lặng cất đặt lấy ba khối nguyên thạch ba khối nguyên thạch có lớn có nhỏ theo thứ tự sắp xếp lớn chừng cao cỡ nửa người nhỏ nhất cũng có bóng rổ lớn nhỏ vương trưởng quỹ chỉ vào phía trên trưng bày ba khối nguyên thạch c ư ờ i giới thiệu nói ngài mấy vị nhìn kỹ cái này ba khối nguyên thạch đều là tại đông đảo nguyên thạch bên trong chọn lựa ra có rất lớn sát xuất xảy ra bảo đương nhiên vương trưởng quỹ có chút dừng lại gầy gò trên gương mặt kéo ra vẻ mỉm cười cái này ba khối nguyên thạch giá cả cũng muốn cao một chút như vậy chu khải ca nhẹ gật đầu do hỏi hiện tại cũng ra giá bao nhiêu phẩm tướng tốt nhất khối kia đã có người ra giá ba trăm năm mươi vạn a chu khải ca khẽ giật mình trong mắt lóe lên vẻ h ứ n g phấn thế thì muốn nhìn một chút đến gần biểu hiện r a đài diệp vũ đánh giá một phen phía trên ba khối nguyên thạch khẽ lắc đầu diệp vũ không có kinh nghiệm phương diện này đối với nguyên thạch biết rất ít cho nên nhìn không ra cái này ba khối đã có cái gì không tầm thường địa phương chu khải ca một bên tra xét nguyên thạch một bên lại lưu lại mấy phần tâm thần tại diệp vũ t r ê n thân thấy diệp vũ lắc đầu trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt liền biết diệp vũ tuyệt đối không hiểu nguyên thạch bên trong giá thị trường trong lòng vui mừng chu khải ca kém chút hoan hô lên ha ha quá tốt rồi lần này nhất định có thể khiến cho tiểu tử này xấu mặt thuận tiện tại hố hắn một khoản chu khải ca thu liễm trong mắt vẻ hưng phấn quay đầu đối diệp vũ nói rằng diệp vũ chúng ta đến đều tới nếu không mua một khối chơi vừa diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nói thật là ta đối cái này nguyên thạch không hiểu do à vẫn là thôi đi chu khải ca nghe vậy có chút nóng n ả y ngươi nếu là không mắc l ử a ta thế nào để ngươi số mặt ai nha chơi đ ù a đi không có gì g â y gớm tề mộng đứng tại diệp vũ bên cạnh thân mở miệng nói rằng diệp vũ hắn không hiểu việc nguyên thạch bên trong nước rất sâu mua cũng là hoa trắng tiền thôi được rồi cái này diệp vũ ngươi mà nói đến đều tới ngươi sẽ không kém điểm điểm tiền mua không nổi ha thấy chu khải ca vẫn như cũ kiên trì tề mộng có chút không cao hứng đĩu m ô i nói rằng diệp vũ không muốn mua muốn mua chính ngươi mua chu khải ca khẽ giật mình nếu không phải vì n h ư n diệp vũ mắc lựa chúng ta còn mua cái giam à? ta tự mua có ý gì nếu không như vậy đi diệp vũ chúng ta đánh cược như thế nào chu khải ca ánh mắt khiêu khích nhìn xem d i ệ p vũ diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư người muốn làm sao cược chu khải ca nhìn xem biểu hiện ra trên đài ba khối nguyên thạch vừa cười vừa nói chúng ta một người chọn một khối nguyên thạch tại chỗ giải phẫu xem ai chọn lựa giá trị cao cao người chiến thắng người thua muốn đem nguyên thạch vô điều kiện đưa cho người thắng chu khải ca ôm ấp hai tay ánh mắt mang theo khinh thị nhìn xem giấc vũ thế nào có dám đánh cược hay không tề mộng nghe vậy hung hăng trận mắt nhìn chu khải ca một cái diệp vũ hắn không hiểu nguyên thạch cái này không công bằng ha ha chu khải ca cười lạnh một tiếng nói tiếp không có gì có công bình hay không cái này ba khối nguyên thạch bên trong đều có rất lớn sát xuất ra bảo còn lại liền xem vật khí. diệp vũ đứng tại chỗ một lát sau đ ỗ n g nhiên khẽ n ở nụ cười tốt. nhàn đến không thú vị liền đánh cược một lần thôi Tốt. chu khải ca nghe được diệp vũ trả lời sợ hãi diệp vũ đổi ý bên trong hô một tiếng sảng khoái trong đại sành b ụ n g mặt lẹ thẻ thạch bạn nghe được hai người đánh cực cũng đều hiếu kỳ xuống tới muốn nhìn một chút hai người tới đấy ai có thể được ha ha cái này cực có ý thứ a bên thắng ăn s ả y ra chính là cái này ba khối thạch vương bên trong hẳn là đều có bảo cũng không biết cái nào chân quý. ha ha muốn ta nói người trẻ tuổi kia nhất định phải thua không có chút nào nguyên thạch kinh nghiệm liền cùng người đánh cực cái này có thể được a cái kia họ chu ta biết hắn là khách quen của nơi này lần này hắn hẳn là có thể thắng chu khải ca nghe được diệp vũ đồng ý khoe miệm lộ ra âm hưu nụ cười như ý cử xú tiểu tử lần này nhất định phải n g ư ờ i để mắt chương bốn trăm tám m chọn lựa nguyên thạch chương bốn trăm tám m chọn lựa nguyên thạch đã các ngươi đánh cược vậy ta coi như trọng tài tốt thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch vương trưởng quỹ đối diệp vũ cùng chu khải ca cười một tiếng lên tiếng nói rằng ba khối nguyên thạch bên trái lớn nhất khối này rẻ nhất trước mắt ra giá một trăm mười vạn bên phải nhỏ nhất nguyên thạch thứ hai ra giá hai trăm ba mươi vạn ở giữa khối này nguyên thạch quý nhất hiện tại cao nhất ra giá là ba trăm năm mươi vạn vương trưởng q u ỹ ánh mắt lộ ra ý cười nhìn xem diệp vũ cùng chu khải ca hai người nhẹ nói hai vị quý khách cái này o khối chọn chọn ngươi đi? Ai cấp n g u ê n t h ạ c h hồi tỷ lệ ba á o tôi c o ai ra liền biểu hiện đài thắng? Nhìn trên xem khối thạch vương có lớn có nhỏ giá bán cao có thấp có ánh mắt lộ ra một tia âm lưu ý vị chu khải ca ngay sau đó nói rằng ngươi không hiểu nguyên thạch vì không cho ngươi ăn t h i t t h i ngươi lựa chọn rẻ nhất ta chọn lựa quý nhất như thế nào đối mặt chu khải ca đề nghị diệp vũ thần sắc trên mặt bình tĩnh không có chút nào chấn động đồng thời tay phải dán tại túi đáo chỗ bấm ngón tay nhẹ nhàng gó gó Chủ nhân. n g u báo cáo chủ nhân trên đài ba khối nguyên thạch có giá trị nhất chính là ở giữa khối kia nguyên thạch bên trong bao vây lấy một quả lớn nhỏ cơ nắm tay phỉ t h u y xếp tại thứ hai chính là bên phải nhỏ nhất nguyên thạch bên trong có một quả lớn chừng cái trứng gà phỉ thuý v ề phần bên trái lớn nhất nguyên thạch uy trấn tiên h bỗng nhiên trầm mặt một lát sau đó nói rằng bên trái lớn nhất nguyên thạch bên trong ba o k h ỏ a một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hổ phách tại hổ phách trung tâm nhất còn có một cái h ạ n h lớn nhỏ chống không khu bất luận ta dùng loại nào tần suất xạ tuyến quét hình cũng không có cách nào đem nó quét hình đi ra không có quét hình đi ra diệp vũ trong mắt lóe lên một kia kinh dị xem ra cái này nguyên thạch bên trong ba o k h ỏ a đ ồ vật không tầm tường a chu khải ca đứng ở một bên thấy diệp vũ nửa ngày không có trả lời sắc mặt bắt đầu biến mất tự nhiên lên k h ụ diệp vũ kỳ thật ta để ngươi chọn khối kia tiện nghi nguyên thạch cũng là vì ngươi tốt bởi vì chọn tiện nghi nguyên thạch dù sao phong hiểm nhỏ đi hơn nữa ta ta đồng ý diệp vũ đông nhiên lên tiếng nói rằng a chu khải ca dường như chưa kịp phản ứng trong đầu còn có một đoạn lớn lời nói dùng để thuyết phục diệp vũ nhưng là hiện tại cũng không có chu khải ca ha to miệng cuối cùng nói một câu tốt trên đài vương trưởng quỹ thấy diệp vũ hai người đã quyết định tốt trong mắt ý cười càng lớn hai người đánh cược đây là hắn muốn đi gặp nhất chuyện bởi vì cái này ba khối nguyên thạch tuy nói là thạch vương nhưng cũng b ẹ n b ẹ n có sát xuất giải phẫu ra bảo thạch lại không phải nhất định sẽ xuất hiện bảo thạch dựa theo bình thường sát xuất m à tính lần này nhất định kiếm lợi lớn hai vị là hiện tại tính tiền vẫn là chờ giải phẫu nguyên thạch về sau tại tính tiền vương trưởng quy cười tủm tỉm nhìn xem diệp vũ cùng chu khải ca nói rằng ba chu khải ca đem thẻ ngân hàng đem ra cao giọng nói rằng hiện tại liền tính tiền quay đầu khiêu khích nhìn xem diệp vũ chu khải ca lên tiếng nói rằng diệp vũ có muốn hay không ta trước cho mượn ngươi tiền tính tiền diệp vũ cười khẽ một tiếng không cần một lớn một nhỏ hai khối nguyên thạch bày ra tại diệp vũ cùng chu khải ca trước mặt chờ đợi giải phẫu ra nhìn xem bên trong đến cùng có hay không cất giấu bảo thạch bốn phía xem náo nhiệt thạch bạn nhìn xem diệp vũ cùng chu khải ca hai người nhao nhao tiểu thanh nghị luận ai các ngươi nói cho cùng ai có thể được ca đây còn phải nói đi người trẻ tuổi kia nhất định phải thua chính là cái kia chu công tử cũng là gian trá còn chọn tiện nghi phong hiểm thấp đây không phải lừa gạt thái điều đi hh chúng ta thạch vào người nào không biết chỉ có phẩm tướng tốt nguyên thạch bên trong g a bảo thạch sát xuất mới có thể lớn muốn mua thì m u a xa hoa a xem ra người trẻ tuổi k i a nhất định phải thua chương bốn trăm tám mươi mốt bắt đầu giải thạch tề mộng lỗ thai nhỏ dựng thẳng lên nghe chung quanh thạch bạn nghị luận trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng diệp vũ tề mộng thận trọng lôi kéo diệp vũ ống tay áo t h ấ p giọng nói rằng bọn hắn đều nói chu khải ca chọn lựa nguyên thạch bên trong sẽ có bảo thạch diệp vũ vẻ mặt không thay đổi nhẹ nói t a chọn lựa nguyên thạch bên trong cũng có tề mộng vẻ mặt có chút lo lắng thật là thật là bọn hắn nói khối này nguyên thạch phẩm tướng không tốt bên trong giá trị sợ là so ra kém chu khải ca khối kia cũng có khoát tay á o không sao phẩm tướng tốt xấu chỉ là một phương diện bên trong giá trị nhiều ít còn phải muốn đem nguyên thạch giải khai mới biết được t h ế mộng phẫn nộ nhìn chu khải ca một cái không vui nói rằng đều do chu khải ca gặp ngươi không hiểu nguyên thạch mới có thể đưa ra cái này đánh cược muốn cho ngươi ăn thiệt tỏi quá xấu rồi d i ệ p vũ nhìn xem thần sắc đắc ý chu khải ca khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhìn xem à ai ăn thiệt tỏi còn chứa nhất định đâu thu tiền vương trưởng q u cao hứng phi thường đi tới biểu hiện ra trên này đối mọi người vây xem nói rằng đã hai vị đã điều tốt nguyên thạch vậy thì bắt đầu giải phẫu a hai vị ai tới trước chu khải ca nhìn diệp vũ một cái dẫn đầu lên tiếng nói rằng diệp vũ vẫn là ngươi t r ư ớ ca ta tới dọa chuột ố t diệp vũ trong mắt tinh quang loại lên vừa cười vừa nói xem ra ngươi đối với mình chọn lựa nguyên thạch rất có lòng tin a chu khải ca mặt lộ v ẻ v ẻ đặc ý cũng không tiếp tục che giấu trong mắt âm mưu được như ý ý cười kia là đương nhiên ta chọn lựa khối này nguyên thạch phẩm tướng cực a i nhất định giá trị k i n người lần này đánh cược ta thắng chắc diệp vũ n ế c miệng lên mỉm cười ai thắng ai thua bây giờ nói còn hơi sớm à. chu khải ca cười lạnh một tiếng khinh bị nhìn xem diệp vũ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à. ngươi cho rằng ta để ngươi chọn tiện nghi là vì tốt cho ngươi nói vừa đây cũng chính là lừa gạt một chút như ngươi loại này thái điều mà thôi đối mặt chu khải ca trào phúng diệp vũ v ẻ mặt cười n h ạ t nói ta ngược lại thật ra cảm thấy ta chọn lựa nguyên thạch bên trong sẽ càng có giá trị vương trưởng quỹ diệp vũ quay đầu nhìn vương trưởng quỹ nhẹ nói làm p h i ngươi đem cái này nguyên thạch giải khai a vương trưởng quỹ gật đầu để cho người ta đem nguyên thạch chuyển rời đến máy cắt kim loại trước sau đó đối diệp vũ nói rằng người trẻ tuổi bằng vào ta kinh nghiệm khối này nguyên thạch bên trong mặc dù cũng có bảo thạch nhưng là giá này chỉ đi vương trưởng quỹ còn chưa nói hết nhưng là ở đây một đám thạch bạn đều hiểu vương trưởng quỹ ý tứ diệp vũ chọn lựa nguyên thạch bên trong chỉ sợ giá trị sẽ không quá cao khi theo máy c ắ t kim loại bắt đầu làm việc nguyên thạch mặt ngoài bị cắt đi một khối một đám bê xem thạch bạn nhao nhao mong đợi nhìn sang lập tức nhao nhao thở dài một cái chật chật vẫn là tảng đá không biết rõ lại hướng bên trong có thể hay không ra bảo đừng có gấp đây mới là vòng ngoài cùng bảo thạch bình thường đều bao khoả tại tận cùng bên trong nhứa sợ là không có hy vọng đi các ngươi nhìn nhiều như vậy vết dạng không ổn tề mộng nắm chặt n ắ m đấm trận to mắt nhìn nguyên thạch cả người lòng đều x o á n diệp vũ thấy tề mộng thần trương cười an ủi tề mộng không cần thần trương muốn nhìn thấy bảo thạch còn sớm đây ít lại là một khối da đá bị cắt xuống tới bên trong lộ da vẫn như c ũ là tảng đá tính chất không có bất kỳ cái gì bảo thạch tung tích chu khải ca đứng ở một bên bỗng trong ngực hai tay trong lòng càng chấn định trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm nhìn về phía diệp vũ ánh mắt cũng bắt đầu càng phát đắc ý ha ha diệp vũ ta nhìn ngươi lần này còn thế nào được ta c h theo n g u y ê n t h h ạ c r a đá bị m á y c ắ tám k mươi hai n b n tức khóc tề mộng chương bốn t trăm tám mươi hai bị tức khóc tề mộng theo nguyên thạch sư phó cũng bắt đầu trở nên cẩn thận mỗi lần tại nguyên thạch phía trên chỉ gọn cắt thật mỏng một tầng ba lại là một tầng thạch phiến bị máy cắt kim loại tiêu tan xuống tới mọi người vây xem đã s ớ m không có vẻ chờ mong nao n h a o dùng ánh mắt thương hại nhìn xem diệp vũ ai người trẻ tuổi này sợ là phải lớn t u a thiệt một khoản a ha ha hơn một trăm bạn liền mua một khối đá lớn chập chập thua thiệt lớn tục ngữ nói cực khe hở không cá cực t ú m khối này nguyên thạch bên trong tất cả đều là kẻ các bạn không có giá trị gì người trẻ tuổi không cần độc trí coi như dùng tiền mua một lần dạy bảo a chu khải ca giờ phút này càng phát phách lối đ á c ý nhìn xem diệp vũ cười ha ha diệp vũ ngươi còn không nhận t u a a liền ngươi khối này t ả n đá vụn còn dám cùng ta đánh cực thật sự là chết cười ta diệp vũ một bên tề mộng căm tức nhìn chu khải ca lớn tiếng h ô chu khải ca là ngươi đang cố ý thiết sáo h ã n g hại diệp vũ chu khải ca trên mặt ý cười thu liễm trong mắt hàn quang lóe lên lạnh giọng nói rằng vậy thì thế nào ta chính là nhìn tên tiểu bạch kiểm này khó chịu nhìn xem vẫn như cũng vẻ mặt lạnh nhạt không có nửa phần sốt ruột chi sắc diệp vũ chu khải ca trong lòng đối diệp vũ càng thêm p h ấ n hận tên tiểu bạch kiểm này vừa xuất hiện ngươi liền đối với hắn hết sức ân cần liền một cái cũng không nhìn ta chu khải ca cắn răng sắc mặt â m trầm nhìn chằm chằm t ê mộng ta cùng ngươi cùng nhau lớn lên thanh mai chú mã thật là cái này diệp vũ vừa xuất hiện liền đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi ta không cam tâm t ê m ộ n g sắc mặt bỏ lên cam tức nhìn chu khải ca tuy ai cùng ngươi thanh mai chú mã vậy chỉ bất quá là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi ta cũng không hề có coi yêu mến qua ngươi n gặp ư ơ i g người chu khải ca cái chán gân xanh băng lên đưa tay chỉ diệp vũ quát đều là bởi vì cái này tiểu bạch kiểm ngươi đoán không thích ta ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm diệp vũ chu khải ca cười lạnh nói cho nên ta liền thiết sáo nhường hắn cùng ta đánh cực h á h ắ không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này vậy mà ngốc như vậy thật đồng ý ha ha hắn một cái thái điệu vậy mà cùng ta đánh cực phải bị ta hố ha ha chu khải ca ngựa đầu phá lên cười bốn phía quần chúng thạch bạn cũng nhao nhao lắc đầu đáng tiếc nhìn xem diễm vũ ai hồng nhan hỏa t h ủ y a cái này một trăm bạn xem như đổ xuống sông xuống biển ai bảo hắn ngốc như vậy một cái thái điệu còn cùng người ta đánh cực phải bị lừa gạt chính là đổ thạch đi xưa nay đều là từ nhỏ hướng lô chơi người trẻ tuổi này đi lên liền chọn lấy một cái thạch vương kia phải có bao lớn vật đến khả có thể chọn đến bảo a không c h ứ n g a người ta có tiền cái này một trăm vạn không tính là cái gì các ngươi không thấy người trẻ tuổi này còn vẻ mặt lạnh nhạt thế này tề mộng căm tức nhìn chu khải ca vanh mắt thường đỏ lại nghe thấy chúng quanh thạch bạn nghị luận nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống ô diệp vũ đều tại ta tề mộng hai mắt đ ấ m lệ mông lung nhìn xem diệp vũ thấp giọng nghẹn n à o nói nếu như không phải là bởi vì ta chu khải ca cũng sẽ không tính to á ngươi n diệp vũ vô vô tề mộng bà bai vừa cười vừa nói đứng đốc sao có thể trách ngươi đây là họ chu tâm nhắn h ỏ hay đ e tị chờ tề mộng đã ngừng lại nước mắt diệp vũ nói tiếp t h ú n g chi ai nói ta liền nhất định phải thua cái này nguyên thạch còn không có có giải phâu xong đâu a tê mộng nhìn xem máy cắt kim loại phía dưới lớn cỡ n ắ m tay tiểu nhân nguyên thạch chán nản nói rằng đều còn lại như vậy lớn một chút còn có thể có bảo thạch a diệp vũ nhìn xem nguyên thạch khoe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười nhẹ nói tất cả đều có thể có thể b á lại là một tầm thật mỏng thạch phiến bị máy cắt kim loại theo nguyên thạch phía trên tiêu tan xuống tới a thợ cắt phó bỗng nhiên dừng động tắt lại nhìn xem nguyên thạch cau mày khẽ ổ lên một tiếng chương bốn trăm tám mươi ba kinh hiện trùng phách chương bốn trăm tám mươi ba kinh hiện chúng phách nhan s ắ c thay đổi thợ cắt phó tay nắm lấy lớn cỡ n ắ m tay tiểu nhân nguyên thạch tại tiêu xuống dưới một tầng thạch phiến về sau n g ẫ nhiên kinh hô một tiếng một bên vương trưởng quỹ thấy thợ cắt phó vẻ mặt khắc t h ư ờ n g vội vàng tiến lên hỏi thăm triệu sư phụ là gia bảo à. chu vi xem thạch bạn nhóm đều rối cổ mở to hai mắt nhìn về phía nguyên thạch nhất là chu khải ca trong lòng càng là khẩn trương không thôi chẳng lẽ khối này nguyên thạch bên trong thật có bảo thạch chu khải ca trong lòng bắt đầu nói thầm lên bước chân nhẹ nhàng hướng phía nguyên thạch tới gần mấy phần họ triệu thợ c ắ t phó là thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch công tác ăn tết lao sư phụ một tay cắt chém nguyên thạch công phu mười phần thuần t h ụ giờ phút này hắn thấy nguyên thạch nhan sắc có chút dị thưởng d ừ n g tay lại bên trong cắt chém động tác theo thùng dụng cụ bên trong lấy ra một cái cường quang đèn tin、Kết. ánh sáng trói mắt trụ thông qua đèn tin chiếu ở nguyên thạch mặt ngoài ân vậy mà phản xạ là hoàng quang triệu sư phụ tiểu thanh lẩm bẩm một câu sau đó thu hồi đèn tin triệu sư phụ thanh lẩm tuy nhỏ nhưng là bốn phía mong đợi thạch bạn nhóm đều nghe được rõ ràng tất cả đều ẩm vàng nghị luận hoa vậy mà thật g a bảo khó được、ca. c ũ không biết sẽ mở ra đến cái gì bảo thạch mặc kệ khai trừ dạng gì bảo thạch mua xuống khối này nguyên thạch cũng liền không tính thua lỗ người quên bọn hắn còn đánh vực đến ai thua nhưng là muốn đem nguyên thạch vô điều kiện đưa tạm đứng tại diệp vũ bên cạnh tề mộng nhìn thấy nguyên thạch bên trong thật sự có bảo thạch thương phấn nhảy dựng lên lôi kéo diệp vũ cao hứng nói diệp vũ cái này nguyên thạch bên trong thật sự có bảo thạch ai chu khải ca thấy tề mộng vậy mà cao hứng như vậy trong lòng ghét é t thừ lạnh một tiếng không phải liền là ra bảo a có gì có thể đắc ý hồi tưởng một chút triệu sư phụ l ờ i mới vừa nói chu khải ca tâm tình khẩn trương lại bông lòng xuống ngựa khí mang theo nhẹ nhõm nói rằng phải biết nguyên thạch lấy lục v i tôn nếu có thể ra phỉ thúy mới có thể giá trị g ấ p bội khối này nguyên thạch phản xạ hoàng quang cao nữa là cũng chính là một khối hổ phách không đáng tiền Bá, lại là một t ầ n g thật mỏng thạch phiến bị triệu sư phụ cắt xuống một đáy mắt n u hòa hoàng quang hiện ra ở trước mặt mọi người triệu sư phụ ngưng thần quan sát một lát nhìn chu khải ca một cái tán tưởng nói vị này chu công tử cũng là người biết nhìn hàng cái này nguyên thạch bên trong đúng là một khối hổ phách chu khải ca nghe xong trong nháy mắt đại hỷ đắc ý nhìn xem diệp vũ nói rằng nhìn ta nói không sai à. trong này chính là một khối hổ phách và ngươi đây còn muốn được ta ngây thơ tại xác định nguyên thạch bên trong bảo thạch sau triệu sư phụ thủ hạ tung bay một lát sau liền đem nguyên thạch cắt chém rèn luyện hoàn tất một cái lớn nhỏ cỡ năm tay hổ p h á c hiện h ra ở trước mặt mọi người hổ p h á c hiện h lên màu vàng sáng tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống lộ ra bóng ánh sáng long lanh bên trong vậy mà không có chút nào tắc chất lộ ra mười phần tinh khiết tại hổ phách chính trung tâm vị trí lại còn có một cái hạnh lớn nhỏ vật diệp vũ ngưng thần nhìn lại lại là một cái cổ quái phi trùng phi trùng cực giống hiện tại bay b è b vất quá muốn càng thêm g i ữ tợn rất nhiều thân phụ giác khắc ngược sinh gai sắc nhìn kỹ phía dưới bay b è trong miệng vẫn còn có sắc bén răng cưa càng thêm kỳ lạ chính là cái này bay b è trên lưng lại có ba cặp cánh mọi người ở đây nhìn thấy hổ phách bên trong bay b è tất cả đều sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này hổ phách bên trong vậy mà bao vây lấy như thế một cái kỳ lạ sinh vật a cái này lại là một khối t r u n g phách cái này hổ phách bên trong côn trùng là cái gì vẽ a không qua giống a cái này nguyên thạch bên trong hổ phách là viễn cổ để lại bên trong sinh vật cố gắng ngay tại lúc này ve viễn cổ tổ tiên ân có đạo lý hiện tại ve hẳn là thứ này diễn hóa mà đến chu khải ca nhìn thấy hổ phách đổ vật bên trong đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó liền vung lòng xuống dưới cười nặng một tiếng chu khải ca ôm cánh tay cười lạnh nói không phải liền là một khối trùng phách đi có gì ghê gớm đâu ta chọn lựa nguyên thạch giá trị khẳng định cao hơn chương bốn trăm tám mươi bốn một màn kia trói mắt đế vương lục chương bốn trăm tám mươi bốn một màn kia trói mắt đế vương lục thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch hơn mười người thạch bạn làm thành một vòng tròn. tất cả đều nhìn về phía vừa mới mở ra một khối nguyên thạch đây là một khối trung thách vương trưởng quỹ nhìn xem chen chúc đám người không nhịn được phất phất tay cao giọng nói rằng các vị các vị thấy mọi người đều nhìn về chính mình vương trưởng quỹ cao giọng h ô tất cả mọi người nhường một chút đánh cược mới tiến hành một nửa còn có một khối nguyên thạch không có mở ra dù sao t h ắ n g thua t h ắ n g bại còn phải nhìn chu công tử chọn lựa nguyên thạch có thể khai ra cái gì bảo thạch đám người n g a y vậy nao nhau chuyển bước tránh ra một cái chống trải vị trí giờ đến phía ta khối này nguyên thạch tuyệt đối có thể khai ra một khối thượng phẩm bảo thạch chu khải ca đem nguyên thạch di động tới máy cắt kim loại trước nhìn xem diệp vũ rất là tự tin nói diệp vũ núi bay cười khẽ một tiếng vậy thì rửa mắt mà đợi a triệu sư phụ cắt đi vương trưởng uy ra hiệu triệu sư phụ bắt đầu cắt chém chu khải ca nguyên thạch kích máy cắt kim loại khởi động xoay tròn cấp tốc đá mài tiếp xúc đến nguyên thạch phát ra âm thanh s ắ c nhọn trói thai flan một khối lớn thạch phiến rơi đập trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng b a n g nặng nề ngay tại triệu sư phụ vừa muốn tiếp tục cắt thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên thạch tay lại đột nhiên ngừng lại triệu sư phụ tiếp lấy qa một bên vương trưởng quỹ thấy triệu sư phụ tay không nhúc ních tiến lên t vũ c r ụ n g c h ờ một chút cái này nguyên thạch có chút biến sắc một đám thạch bạn nhao nhao tiến lên xem xét phát hiện nguyên thạch bị cắt chém địa phương không có cái khác biến hóa b ấ t quá vương trưởng quỹ nghe vậy xác thực biến sắc cái này triệu sư phụ tại cái này làm nhiều năm như vậy cắt chém nguyên thạch nhiều vô số kể một đôi mắt sớm đã rèn luyện lô hỏa thuần thành vương trưởng quỹ tin tưởng triệu sư phụ đã nói như vậy kia nguyên thạch liền tuyệt đối phải ra bảo lập lòe đèn chiếu sáng vào nguyên thạch mặt ngoài một vệ cực kỳ nhỏ lục quang phản xạ đi ra mau nhịn có lục quang thật h a i mặc dù yếu ớt nhưng cái này nguyên thạch bên trong tuyệt đối có bảo lục sắc xem ra có rất lớn có thể là nhanh phỉ thúy thế ngoan ngoãn một đao xuống dưới liền có ánh sáng xem ra cái này nguyên thạch đổ b ậ t bên trong không đơn giản á. một bên chu khải ca giờ phút này mặt đỏ lên trong mắt lóe lên thần sắc kích động trong miệng cao giọng hô ha ha thật có bảo hơn nữa tuyệt đối là đại bảo cẩn thận một chút cắt tuyệt đối đừng cắt hỏng giờ phút này điều khiển máy cắt kim loại triệu sư phụ cũng kích động vừa cười vừa nói yên tâm đi chu công tử ta lão triệu tay tuyệt đối ổn nhìn chằm chằm thủ hạch triệu sư phụ nói tiếp b ằ n g v à o ta kinh nghiệm nhiều năm chu công tử ngài lúc này thật là kiếm lợi lớn cái này nguyên thạch bên trong khẳng định là khối đồ tốt Tốt, tốt. chu khải ca kích động v i ê n hết tất cả hương phấn thẳng tại nguyên chỗ đ ả o quanh kích kích triệu sư phụ điều khiển máy cắt kim loại vây quanh nguyên thạch không ngừng cắt xuống t ầ n g tầm n g i í n mỏng theo nguyên thạch càng cắt càng nhỏ nguyên thạch mặt ngoài để lộ ra tới lục quang cũng liền càng ngày càng đậm đám người nhao nhao mở to hai mắt nín thở sợ quáy dày tới triệu sư phụ bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra cái này nguyên thạch đổ vật bên trong tuyệt đối kinh người、Bá. theo một tầng thạch phiến bị máy cắt kim loại cắt xuống một b ệ c h lóa mắt sáng chói lục q u a n g trống rông thoáng hiện nhường dây xem thạch bạn tất cả đều hít vào một hơi tê trời ạ loại này lục sắc tuyệt đối là đế vương lục ngoan ngoãn ghê gớm cái này chu công tử gặp may ông trời của ta ba trăm năm mươi vạn mua khối này nguyên thạch cái này chu công tử kiếm đặt ra ai nha sớm biết có thể khai ra đến đế vương lục khối này nguyên thạch ta đã sớm mua phi còn cần ngươi nói sớm biết dặng này ta đem phòng ở để bán đến mua khối này nguyên thạch chu khải ca giờ phút này ánh mắt đã trận tới cực hạ á nhưng mắt kém trầm mặt một chút Thân thể lát đều đến. đó củng tiếu lên, ha ha, là đế run Chu sau, sau tiếu Khải ca củng nhẹ nhẹ, ha ha rơi ra ngay lên, là v ơ lụ, là lụ. đế đạt. vương thắng. Trương húng trùng Ta Ta phát chính u nguyên Khải khối không thạch chém hoàn tất, vẹn vẹn cắt chém ra một cái cửa nhỏ. Nhưng h cái ca còn có cắt cắt cửa c ra này vẹn vẹn tất, một sổ là cái này cửa sổ nhỏ nhường bốn phía thạch bạn nhóm tất cả đều điên c u n g lên bởi vì xuyên thấu qua cái này cửa sổ nhỏ đám người có thể gặp tới bên trong mê người đế vương lụ chu khải ca ngẩng đầu mà bước đi đến diệp vũ trước mặt trên mặt thần sắc kích động chưa tán g ắ c ý vô cùng hô diệp vũ thấy không đế v ư ơ n g lục ha ha chu khải ca giờ phút này g ắ c ý cực kỳ lần này rốt cục có thể hoàn toàn nghiền ép diệp vũ diệp vũ n g ư ơ i bây giờ nhận thua còn kịp tối thiểu nhất sẽ không thua quá khó nhìn diệp vũ trên mặt không có chút nào thất bại vẻ mặt khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem g ắ c ý chu khải ca vừa cười vừa nói n g ư ơ i gấp cái gì còn chưa tới một khắc cuối cùng thắng thua còn không có địch đâu chưa thấy quan tài chưa đồ lệ chu khải ca cắn răng nghiến lợi nhìn xem diệp vũ diệp vũ hiện tại lạnh nhạt vẻ mặt n g ờ n g hắn hoàn toàn không có trước đó hưng phấn chi ý cử ta ngược lại muốn xem xem cuối cùng ngươi thua thời điểm có còn hay không là bình tĩnh như vậy quay đầu nhìn triệu sư phụ chu khải ca cao giọng nói rằng triệu sư phụ tiếp lấy cát ta muốn để diệp vũ thua tâm phục khẩu phục triệu t sư phụ đáp lời một tiếng vùi đầu tiếp lấy cát lên kích kích máy móc cùng nguyên thạch ma sát chói hai thanh â m tiếp lấy văng lên nhưng làm ọ i người vây xem tất cả cũng không có cảm thấy thanh â m này chói hai bởi vì bọn họ tâm thần tất cả đều bị sắp hiện ra đế vương lục phỉ、Thúy、hấp dẫn lấy、Bá. theo tầng cuối cùng thật mỏng thạch phiến bị máy cắt kim loại gọn cắt xuống dấu ở nguyên thạch bên trong phỉ thúy cũng rốt c ụ c hiện ra tại trước mặt mọi người chơi ạ! cái này lớn đế vương lục phỉ thúy cái này cần có hơn ba trăm khắc a vô cùng ít thấy a nhưng mà này còn là đế vương lục phỉ thúy phỉ thúy bên trong trí tôn giá trị không thể đo lường a các ngươi phát hiện không có khối phỉ thúy này bóng ánh sáng long lanh không có chút nào tạp chất phẩm tướng cực d a i loại này phẩm tướng tốt cái đầu lớn đế vương lục phỉ thúy tuyệt đối là trăm năm khó gặp a chu công tử thật có phúc chúc mừng chu công tử vui quý bảo t r u n g quanh thạch bạn tất cả đều chấn kinh tại khối phỉ thúy này mỹ lệ nhìn về phía chu khải ca ánh mắt cũng tất cả đều là hâm mộ ghen ghét chu khải ca hưởng thụ lấy bốn phía đám người ánh mắt hâm mộ cảm giác cả người đều bay lên phía ngoài đoàn người diệp vũ cùng tề mộc lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng vững tề mộc lôi kéo diệp vũ ống tay á o t h ấ p giọng nói rằng diệp vũ cái này nên làm cái gì chúng ta muốn thua diệp vũ không để ý đến trong đám người bị người sùng bái chu khải ca cũng không có quan sát khối kia hiếm thấy khó được đế vương lục phỉ thúy mà là túi đầu nhìn trong tay mình hổ phách s á c thực mà nói là hổ phách bên trong cái kia có v ẻ n h ư bay ve sinh vật lúc trước nghe được uy c h ấ n thiên không có quét hình đi ra thứ này thời điểm diệp vũ liền dùng tinh thần lực dò xét một phen nhưng là lấy diệp vũ hiện tại tinh thần lực xuyên tấu nặng nề g h nham thạch còn lực có thua bất quá bây giờ nguyên thạch bên trong hổ phách bị cắt ra tới diệp vũ liền thử thăm dò nhìn tinh thần lực có thể hay không xuyên tấu phát hiện bên trong quái dị sinh vật ân diệp vũ trong mắt tinh quang l o ạ lên tinh thần lực xuyên tấu trong tay hổ phách trong chớp mắt liền đi tới hổ phách bên trong sinh vật phụ cận và n h diệp vũ tinh thần lực vừa mới tiếp xúc đến cái này sinh vật đã cảm thấy có một c h u ngập trời hung sát chi khí tràn vào trong đầu giết chóc thị huyết cái này ngập trời huyết hải giống như hung sát chi khí tại diệp vũ trong đầu sôi trào mãnh liệt gào thét m à qua đang đang đang diệp vũ đột nhiên thu hồi tinh thần lực thân thể không tự chủ được rút lui mấy bước thu hồi tinh thần diệp vũ trong đầu ngập trời sát khí cũng dần dần tiêu tán tâm thần cũng bắt đầu khôi phục thanh minh diệp vũ nhìn về phía trong tay chúng phách trong mắt lóe lên trấn kinh tri sắc đây rốt cuộc là thứ gì thời gian qua đi vạn vào năm vẫn như cũ có như thế hung sát chi khí chương 486, t r m ư ờ i phần tự tin chu khải ca chương 486, t r m ư ờ i phần tự tin chu khải ca diệp vũ bởi vì nhận lấy hổ phách bên trong hùng trùng s á t khí ảnh hưởng bước chân không tự chủ rút lui mấy bước một màn này đúng lúc bị bảy người c h ú n g được ý chu khải ca gặp được thấy diệp vũ sắc mặt biến hóa bước chân lui lại chu khải ca cho rằng diệp vũ là khó mà tin được chính mình vậy mà thua đẩy ra mọi người vây xem chu khải ca đi vào diệp vũ phụ cận không che giấu chút nào trong mắt vui mừng vừa cười vừa nói rất khó lấy tin à. thật là kết cục chính là tàn khốc như vậy ngạo n g h nhìn xem diệp vũ chu khải ca nói tiếp diệp vũ đánh cược ta thắng chắc lần này ta nhìn ngươi thế nào xoay người diệp vũ giờ phút này đã theo hung trùng sát khí xung kích bên trong khôi phục lại nhìn xem đắc ý chu khải ca diệp vũ không có chút nào v ể mãi vẻ mặt lạnh nhạt nói ha ha ngươi thật sự cho rằng ngươi thẳng a đương nhiên chu khải ca mười phần tự tin cao giọng hô ta chọn lựa nguyên thạch bên trong mở ra lớn nhỏ cỡ nắm tay đế vương lục phỉ thúy ngươi biết cái này có thể trị bao nhiêu tiền a tối thiểu nhất một trăm triệu chu khải ca dỗi ra một ngón tay hét to một tiếng sau đó đưa tay chỉ hướng diệp vũ trong tay t r ù n g phách chu khải ca khinh miệt nói rằng liền trong tay ngươi rách dưới nhiều nhất chỉ mấy chục vạn liền bản đều kiếm không trở lại còn dám nói có thể thắng ta thật sự là cho cười diệp vũ chuyển động một chút trong tay t r ù n g phách cười khẽ một tiếng nói rằng nếu như đơn thuần là một khối h ổ phách ta xác thực sẽ thua bởi ngươi đ á n g t i ế c cái này h ổ phách bên trong côn trùng không đơn giản h ừ chu khải ca trùng điệp hư lạnh một tiếng khinh thường nói một cái thời kỳ viễn cổ tiểu côn trùng mà thôi mặc dù cùng hiện đại côn trùng có chút khác biệt nhưng là ngươi cho rằng nó còn có thể giá trị liên thành không thành chu khải ca nói xong vây xem thạch bạn tất cả đều nhao nhao đồng ý nói chu công tử nói không sai người trẻ tuổi khối này t r ù n g phách giá trị s á c thực so ra kém khối kia đế vương lục phỉ thúy đâu chỉ so ra kém quả thực kém xa cùng khối phỉ thúy kia so sánh cái này t r ù n g phách chính là một khối tảng đá v ụ n g cái này t r ù n g phách cũng có, có giá trị không nhỏ nhưng là vậy cũng là hình thể khá lớn t r ù n g phách mà khối này t r ù n g phách bên trong sinh vật mới hạnh lớn nhỏ nói thật hơi nhỏ người trẻ tuổi n g ư ơ i liền nhận thua đi liền ngươi cái này t r ù n g phách cao nữa là trị một trăm vạn nhất định phải thua người ta khối kia đế vương lục p h ỉ t h ú y ít nhất giá trị một trăm triệu người trẻ tuổi ngươi thế nào cùng người ta so tất cả vây xem thạch bạn đều cho rằng lần này đánh cược diệp vũ nhất định phải thua không có bất kỳ cái gì lật bản hy vọng thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch vương trưởng quy trào hỏi diệp vũ cùng chu khải ca một tiếng vừa cười vừa nói đã hai vị nguyên thạch đều đã giải khai đồ vật bên trong cũng đều hoàn toàn hiện ra ở đoàn người trước mắt như vậy chúng ta liền bắt đầu p h á n định một chút hai người giá trị như thế nào không có vấn đề đương nhiên có thể ta vội vã không kịp đem muốn xem tới tên tiểu bạch kiểm này nhận thua dáng vẻ diệp vũ cùng chu khải ca đồng thời hồi đáp đ ã được diệp vũ cùng chu khải ca cho phép vương trưởng quỹ đem trùng phách cùng đế vương lục phỉ thúy đồng thời b à y tại biểu hiện ra trên này chư vị có xét thấy lần này đánh cược tầm quan trọng ta chuẩn bị nhường trung tâm giao dịch giám bảo sư từ thối thanh tử sư phó đến đối hai người giá trị làm ra ước định vậy xem thạch bạn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc từ thối thanh tử sư phó lao ra t ử này thật là khó lường tại giám bảo giới thật là số một số hai tồn tại nếu có từ lao ra từ ra mặt trận này đánh cược khẳng định công chính、Tốt. nhường học lao ra từ trường trường nhãn nhìn xem hai người cái nào giá trị cao h ắ c muốn ta nói cái này còn cần nhìn đi rõ ràng là chu công tử thắng chu khải ca khỏe miệng ngậm lấy một vệ mỉm cười t r o n g mắt tự tin dị thường bất luận là ai tới làm phán xét chính mình cũng thắng chắc chương 487, không thiếu tiền tiết văn viễn chương 487, không thiếu tiền tiết văn viễn thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch một cái trong phòng t i ế t tân hai vị lão giả ngồi đối diện nhau trong đó một cái lão giả thân hình địa h a n g hai mắt sáng tỏ lộ ra tinh khí thần chẳng trễ hắn chính là thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch thủ tịch giám bảo sư tử t ố i thanh ngôi từ thối thanh lão giả đối diện thân hình hơi có vẻ gầy gò t ó c hoa dâm mang trên mặt một bộ màu đen không kính lão một bộ lao học giả bộ dáng thiết minh người ta có bảy tám năm không gặp mặt đi từ thối thanh nhìn xem lão giả đối diện cười ha h à nói là bảy năm tám tháng số không mười lăm ngày thiết văn viễn đẩy k í n h mắt vừa cười vừa nói từ thối thanh đưa tay điểm một cái thiết văn viễn ngươi nhà ngươi xưa nay đều là như thế tích cực lần này cần không phải là vì khối này sâu ba lá hóa thạch ngươi cũng sẽ không hạ mình đến ta cái này à tại từ thối thanh cùng tiết văn viễn ở giữa có một chương nhỏ bàn bông phía trên trưng bày một khối màu xám nhạt hòn đá tại hòn đá chập t r ù n g bất bình mặt ngoài ấ n khắc lấy một cái bộ dáng q u á i dị côn trùng cái này đúng là một khối hóa thạch n g h e từ thối thanh ý tứ đây là một khối viễn cổ sinh vật sâu ba lá hóa thạch thiết văn v i ễ n thận trọng đem sâu ba lá hóa thạch cất vào một cái tùy thân trong bao nhỏ sau đó kéo lên bao khỏa khỏa kéo tư minh ngươi cũng biết ta là làm cổ sinh vật nghiên cứu lần này nghe được ngươi nơi này có sâu ba lá hóa thạch nói cái gì ta cũng phải lên a tiện tay từ trong túi á o lấy ra một tờ chi phiếu t i ế t văn viễn đem nó đặt ở nhỏ trên bàn bông đẩy lên từ thối thanh trước mặt tư min tấm chi phiếu này cho ngươi giá cả ngươi nhìn xem lấp là được từ thối thanh thu hồi chi phiếu c ư ờ i ha h à nói t ố t ta biết sau l ư n g ngươi có đại tài chủ tấm chi phiếu này ta liền nhận bất quá nhất định sẽ không để cho n g ư ơ i thua thiệt thiết văn viễn không quan trọng khoát tay áo không sao ta chỉ q u ả n thu đồ vật về phần tiền đi có người cho thiết văn viễn nói xong đứng lên từ minh vậy ta liền đi trước về sau có cái khác vật của ta m u ố n liên hệ ta t ố t linh từ thối thanh vừa mới chứng k h u một bên điện thoại đ ố n g nhiên văng lên nếu như mày từ thối thanh nhận nghe điện thoại u vương ngọc tìm ta có chuyện gì trong điện thoại vang lên vương trưởng quỹ thanh â m cung kính t ừ lão có hai kiện đồ vật nhường n g ả i trưởng trưởng nhãn đánh giá giá từ thối thanh nhãn tỉnh sáng lên a đều thứ gì a một khối trung phách một khối to bằng đầu nắm tay đế vương lục p h ỉ thúy từ thối thanh trầm ngâm một lát vừa cười vừa nói có ý tứ ta một hồi liền đến cúc điện thoại từ thối thanh đối tiết văn viễn nói rằng t i ế t minh cùng nhau đi xem một chút đi có một cái ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật t i ế t văn viễn tới hào hứng lôi kéo từ thối thanh gấp giọng nói rằng còn phí là gì đi mau nguyên thạch giao dịch đại sành vương trưởng quỹ thu hồi điện thoại đối diệp vũ cùng chu khải ca hai người nói rằng từ lao sư phụ một hồi liền đến hai vị bảo vật giá cả liền từ từ lao sư phụ đến định như thế nào chu khải ca không quan trọng nhẹ gật đầu ai cũng đi ngược lại ta thắng chắc diệp vũ vẻ mặt không thay đổi lạnh nhạt nói có thể cọc c ộ c một hồi tiếng bước chân rồn rập từ xa đến gần v ă n g lên vương trưởng uy nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía sau lưng nói rằng tới một đám thạch bạn lên tinh thần nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới một lát sau từ thối thanh cùng tiết văn viễn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong mắt tới từ lao ra từ tới a từ lao g i a t ử bên cạnh là ai có thể cùng từ lao g i a t ử song song mà đi thân phận tất nhiên cũng biết không tầm thường vương ngọc vương trưởng quỹ nhìn thấy từ thối thanh thân ảnh thân thể hơi cong cung kính nói từ sư phó ngài đã tới từ thối thanh dẫn tiết văn viễn đi đến vương ngọc phụ cận trầm giọng dò hỏi đồ vật đều ở chỗ nào vương trưởng quỹ đưa tay hướng biểu hiện ra trên đài một chỉ chúng phách cùng phỉ thúy đều ở đằng kia mời lao sư phụ ngài trưởng trưởng nhãn chương bốn t r ư ơ vũ tiền như giác chu khải ca chương bốn vũ tiền như giác chu khải ca theo vương ngọc là chỉ phương hướng từ thối thanh cùng tiết văn viễn hai người đồng thời nhìn sang tại biểu hiện ra trên này đều có hai bó ánh đèn chiếu dọi m à xuống đem phía trên biểu hiện ra thành phẩm chiếu rõ rõ ràng ràng từ thối thanh cất bước đi đến biểu hiện ra trước sân khấu đánh giá trùng phách cùng đế vương lục phỉ thúy một cái sau đó quay đầu đối tiết văn viễn nói rằng t i ế t minh k h ố i này trùng phách cứ giao cho ngươi đến đánh giá một phen như thế nào tiết văn viễn tâm thần sớm đã bị trùng phách hấp dẫn lấy nghe vậy cười đáp cầu còn không được từ thối thanh hướng phía đế vương lục phỉ thúy đi hai bước lại n ừ n g lại quay người đối mặt cái này vây xem thạch bạn cùng diệ vũ chu khải ca hai người từ thối thanh đưa tay chỉ tiết văn viễn giải thích nói vị này là tiết văn viễn tiết giáo sư tại viễn cổ sinh vật một đường có thâm hậu kiến đến giải t h ố i này trùng phách giao cho hắn đến đánh giá không có gì thích hợp bằng đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ dù sao trùng phách bên trong giá trị cao nhất là bên trong b à o khỏa sinh vật thấy tiết văn viễn cầm lên trùng phách cẩn thận xem xét từ thối thanh cũng đi tới phỉ t h ú y phụ cận tinh tế dò xét chật chật loại này lớn nhỏ phỉ t h ú y rất ít gặp a từ thối thanh cúi đầu nhìn xem phỉ thuý trong miệm chật chật lên tiếng g ơ lên một cái tụ ánh sáng đèn tin từ thối thanh xích lại gần phỉ thuý nhìn cẩn thận、hơn. cái này lục sắc thuần túy nồng đậm không có chút nào t ạ p sắc tốt Tốt một cái đế vương lục một lát sau từ thối thanh vung xuống trong tay đèn tin đứng thẳng thân nhìn xem phỉ t h ú y trong mắt vẫn như cũ lóe r a mê say vẻ mặt từ thối thanh trầm ngâm lửa này g dường như tại đoán chừng cái này đế vương lục phỉ t h ú y giá trị tại hai trăm tám mươi triệu tải hưu vậy xem thạch bạn yên tĩnh tất cả đều bị cái này kinh thiên giá cả nền trắng hai ước tám ngàn bạn chơi ạ cái này cần là bao nhiêu tiền a ngoan ngoãn nhiều tiền như vậy cả một đời không lo 350 vạn mua vào nguyên thạch vậy mà mở ra 280 t r i ệ u đây là lật ra tám lần a chu công tử thật sự là phúc b ậ n vào đầu a quả thức kiếm lật ra chu khải ca nghe được từ thối thanh tuân ra giá cả khoe miệng đều nhanh rồi tới l ô thai sao đi ha ha hơn hai ức a ta phát lần này đánh c ự c ta thắng chắc quay đầu nhìn về phía diệp vũ chu khải ca cùng tiếu nói rằng diệp vũ n g ư ơ i còn không tranh thủ thời gian nhận vua không đợi diệp vũ đáp lời chu khải ca hưng phấn đối nhìn xem t h mộng nói rằng t h mộng nhìn xem ta lập tức liền kiếm lời hơn hai ức chỉ cần ngươi đi theo ta, ta liền đem kia tám ngàn bạn đưa ngươi. một đám thạch bạn nghe vậy tất cả đều hâm mộ nhìn xem tề mộng nhao nhao tán thưởng chu khải ca hào khí. chu công tử là mỹ nhân vung tiền như r á c hào khí. chu công tử vi vũ. chật chật tiểu cô nương này còn không tranh thủ thời gian bằng lòng a. ai nha. chu công tử đây là có tình có nghĩa a. tám ngàn bạn nói cho liền cho. phía ngoài đoàn người, tề mộng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm chu khải ca. khẽ gắt một ngụt, tức giận nói rằng, chu khải ca. ai sẽ muốn ngươi phát i ề n ngươi còn không có được đâu, phách lối cái gì. nhìn xem biểu hiện ra trên đài tiết văn viễn vẫn đang tra i nhìn xem chúng phách t ề mậu trong lòng vẫn có một tia hy vọng không tới một khắc cuối cùng diệp vũ không chừng còn có thể được đâu chu khải ca nghe xong cười ha ha vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem diệp vũ khinh thường nói liền h ắ n cái tia rách dưới cũng nghĩ được ta nói đùa cái gì biểu hiện ra trên đài từ thối thanh đi tới tiết văn viễn phụ cận thất giọng dò hỏi tiết minh tình huống như thế nào thấy thế nào thời gian dài như vậy tiết văn viễn không có trả lời chỉ là không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm hộ phách bên trong hung trùng l ư ợ n này từ thối thanh thấy tiết văn viễn vẫn không có phản ứng hơi không k i ê n nhận nói tiết minh không phải liền là chỉ là một khối trùng phách đi coi như bên trong côn trùng hiếm thấy chút chẳng lẽ còn có thể so sánh được khối kia đế vương lục phỉ t h ủ y đi chương 489, t h á n g thua khó định chương 489, t h á n g thua khó định bất quá là chỉ là một khối trùng phách t i ế t văn viễn đem ánh mắt theo trùng phách phía trên thu hồi lại nhìn về phía từ thối thanh vẻ mặt quái dị nói thấy t i ế t văn viễn vẻ mặt khác thường từ thối thanh hơi s ư ơ n g sở thử thăm dò nói rằng cái này rõ ràng chính là một khối trùng phách đi có vấn đề gì t i ế t văn viễn lắc đầu thở dài nói đây là khối trùng phách đây là khẳng định nhưng mấu chốt là hổ p h á c h bên trong côn trùng tiết văn viễn tiếng nói dừng lại song mi khóa chặt lâm vào suy nghĩ bên trong tựa hồ là đang suy nghĩ thế nào xử trí tử từ thối thanh ánh mắt nhắm lại ánh mắt sắc bén nhìn xem hổ p h á c h bên trong hung trùng một lát sau lắc đầu nói cái này côn trùng mặc dù lộ ra cổ quái nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt ta đáng giá ngươi coi trọng như vậy a ngươi không hiểu tiết văn viễn ngữ khí trịnh trọng nói ngươi biết ta là làm viễn cổ sinh vật nghiên cứu đối với viễn cổ sinh vật ta mặc dù không thể nói mọi thứ tinh thông nhưng cũng biết đại khái thật là cổ khoái như vậy côn trùng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy từ thối thanh nghe được tiết văn viễn nói lời sắc mặt cũng ngưng trọng lên bởi vì từ thối thanh biết tiết văn viễn tại viễn cổ sinh vật nghiên cứu phương diện này toàn thế giới đều không người có thể đưa ra phải tư m i n h chẳng lẽ ngươi cũng không biết rõ cái này côn trùng là cái gì à? từ thối thanh đưa tay chỉ trùng t h á c h trầm giọng nói rằng ngươi nhìn nó cùng loại hiện tại ve có lẽ là ve biến t r ù n g cũng khó nói à. tiết văn viễn ánh mắt ngưng trọng nói rằng không cái này côn trùng sắc như hoàng kim sao lưng mọc lên sáu cánh giác hút dữ tợn cho nên tuyệt đối không phải hiện đại bè viễn cổ tổ tiên vậy nó từ thối thanh cũng hồ đồ rồi không hiểu rõ cái này hồ phách bên trong côn trùng đến cùng là cái thứ gì t i ế t văn viễn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trúng phách tiếng nói lì n ó n ó i nhìn thấy cái này côn trùng để cho ta nhớ tới một cái truyền thuyết truyền thuyết một đám vây xem thạch bạn nhóm tất cả đều tới hào hứng cái này t i ế t văn viễn xem xét chính là có học vấn người chẳng lẽ hắn biết cái này trúng phách bên trong sinh vật đến cùng là cái gì truyền thuyết tại viễn cổ thời đại giữa thiên địa linh năng dồi dào tẩu các loại kỳ chân dị thú trong đó lấy năm trùng bảy chim chín thú nhất là nghe tiếng tiết văn viện thanh em rất trầm thấp chung quanh thạch bạn tất cả đều nín hơi ngưng thần an tính nghe tiết văn viện em hay nói bảy chim cùng chín thú chúng ta không nói trước liền nói cái này năm trùng năm trùng phân biệt là sáu cánh thiên tàm thị huyết hắc kiến mua ơi nhiều mắt kim con riết kiểu bị bọ cả cùng kiểu đầu trùng cái này năm trùng đều là thị huyết t à n bạo không danh hiển hách hàng người trong đó lấy sáu cánh thiên tàm cường đại nhất là năm trùng đứng đầu sáu cánh thiên tàm từ thối thanh k ẽ giật mình nghi ngờ hỏi thăm tiết văn viễn tiết minh chẳng lẽ cái này hổ phép bên trong côn trùng chính là trong truyền thuyết sáu cánh tiên h tảm t i ế t văn viễn nhẹ gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói vô cùng có khả năng phía ngoài mọi người diệp vũ trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc sáu cánh tiên h tảm trách không được trách không được sau khi chết bị hổ phép phong ấn bạn vật năm vẫn như cũ có như thế hung lệ khí tức chu khải ca sắc mặt khẽ biến trước đó trong lòng vui mừng như đ i ê n chuyển biến thành lo lắng chẳng lẽ còn có biến số gì không thành truyền thuyết bất quá là truyền thuyết hơn nữa cái này côn trùng còn chưa nhất định là sáu cánh tiên tảm chỉ là một cái chết mất ô trùng giá trị có thể lớn bao nhiêu trong đám người vang lên chu khải ca thanh âm từ lao sư phụ ngài cho cái này trùng phách đánh giá ra a nhìn nó có thể hay không vượt qua ta đế vương lục p h ỉ thúy một đám thạch bạn cũng bắt đầu nghị luận so với trước đó nhất trí cho rằng diệp vũ thất bại hiện tại những người vây xem này cũng bắt đầu lộ vẻ do dự nếu như đ â y quả thật là sáu cánh thiên t ằ m vậy cái này khối trùng phách có thể khó lường không chừng thật sẽ vượt qua đế vương lục p h ỉ thúy ân khó nói a có chứng cứ chứng minh cái này côn trùng là sáu cánh thiên t ằ m a chật chật cái này đánh cược càng ngày càng có ý tứ ai thua ai thắng hiện tại khó mà dự liệu bất quá ta vẫn là cho rằng chu công tử sẽ thắng đây chính là khó gặp đế vương lục phỉ thủy a ta ngược lại thật ra cho rằng người trẻ tuổi kia có thể thắng đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế không trùng thiên hạ chi lớn phần độc nhất giá trị không thể đo lường chương bốn trăm chín mươi chúng phách giá trị chương bốn trăm chín mươi chúng phách giá trị tiết minh cái này t r ù n g phách giá trị đến tột cùng như thế nào từ thối thanh đi đến tiết văn viễn phụ cận nhẹ giọng hỏi tham giá trị tiết văn viễn nghe vậy trầm ngâm một lát nói tiếp nếu như cái này hổ phách bên trong côn trùng thật là sáu cánh tiên tàm vậy nó giá trị tuyệt đối không thể đánh giá t h u ế t văn viễn ánh mắt yên định nhìn xem chúng khách trầm giọng nói rằng liền xem như tốn hao lại nhiều giá tiền ta cũng cần mua nó chu khải ca đứng ở một bên nghe được thiết văn viễn đưa ra cái này phán đoán trong lòng lộ b ộ một chút vội văn nói đây chỉ là một cái có chút hiếm thấy côn trùng mà thôi tuyệt đối không phải cái gì s á u cánh tiên tằm cũng khẳng định không đáng tiền đại gia tuyệt đối không nên tin tưởng thấy có người phản đối mình phán đoán thiết văn viễn mặt lộ vẻ vẻ không vui ngươi là ai chất vấn phán đoán của ta ngươi có chứng cứ a ta chu khải ca nói không ra lời hắn nào biết sáu cánh tiên tằm dài cái quỷ gì bộ dáng ngược lại ngược lại vật này không đáng tiền giá trị nhất định không sánh bằng ta đế vương lục p h ỉ t h ú y đánh cược ta thắng chắc chu khải ca ngước cổ cố gắng chấn định hô lên liền n g ư ơ i khối kia đế vương lục p h ỉ t h ú y t i ế t văn viễn ngữ khí khinh thường nhìn xem chu khải ca tại khối này t r ù n g phách trước mặt nó chính là rác rưởi không nói nó là rác rưởi đều chiếm chỗ n g ư ơ i chu khải ca đưa tay chỉ t i ế t văn viễn k h í không biết phải nói gì t i ế t văn viễn không tiếp tục để ý chu khải ca quay đầu nhìn diệm vũ ngữ khí hòa ái nói rằng tiểu huynh đệ khối này trúng p h á c là của ngươi chứ diệm vũ nhẹ gật đầu không sai đây đúng là ta mua nguyên thạch bên trong mở ra tiết văn viện nhãn tình sáng lên thanh âm càng lưu h ò a hướng phía diệp vũ vừa cười vừa nói ta muốn mua hạ khối này trúng phách không biết rõ cần gì điều kiện diệp vũ nhữ mày lại lắc đầu nói rằng ta cùng chu khải ca đánh cược cái này trúng phách đến tột u cùng giá trị nhiều ít còn chưa có kết luận ta không thể bán cho ngươi tiết văn viện nghe xong trong mắt lóe lên không sai chi sắc tùy ý nói rằng cái này dễ dàng lao t ử a ngươi khối kia tảng đá vụn trị bao nhiêu tiền từ thối thanh nghe xong làm bộ không cao hơn nói cái gì gọi là tảng đá vụn kia là đế vương lục phỉ、Thúy. đều như thế đều như thế ngươi liền nói nó trị bao nhiêu tiền a thiết văn viễn t h u ố c giục nói từ thối thanh dựng lên ba ngón tay cao giọng nói rằng lấy hiện tại giá thị trường ba trăm triệu tả h ư u ba trăm triệu thiết văn viễn vẻ mặt không có chút nào cải biến tùy ý nói rằng vậy cái này khối trùng phách liền giá trị năm cái ư ớ c a quay đầu nhìn diệp vũ thiết văn viễn tời ha hả nói tiểu huynh đệ khối này trùng phách giá trị năm cái ư ớ c ngươi nhìn còn hài lòng không diệp vũ núi bay nhẹ nói không quan trọng chỉ cần so khối phỉ thuý tia giá trị thăng trước đi thiết văn viễn vỗ tay một cái cao hứng nói đúng vậy vậy cái này trận đánh cược chính là người thắng chúng ta tới nói một câu liên quan tới giao dịch chúng phách sự tình chờ một chút trong đám người chu khải ca đẫu nhiên kinh hô một tiếng cắt ngang tiết văn viễn nói chuyện chờ một chút đánh cược như thế nào cục l i ề n diệp vũ thắng vậy ta đế vương lục phỉ thúy đâu vẫn còn so sánh không lên một khối tảng đá vụn chu vi xem thạch bạn a cũng đều đưa ra chất vấn bởi vì đây cũng quá qua loa chút cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu đây chính là hơn trăm triệu đánh cược cứ như vậy tùy tiện kết luận ai nha cái lao tiên sinh này quyết định cũng quá qua loa chút thuận miệng nói chính là năm cái ư ớ c rõ ràng là tại qua loa người đi chính là vẫn là để từ thối thanh lão ra từ định vị giá a chúng ta tin tưởng hắn coi như cái này trùng phách bên trong là cái gì sau cánh thiên t ạ m cũng đáng không được nhiều tiền như vậy a chu khải ca mắt lạnh nhìn tiết văn viễn n g a k h í bất thiện nói rằng ngươi nói cái này trùng phách chị năm trăm triệu liền năm trăm triệu a ta còn nói quần của ta chị một tỷ đâu có người mua a t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt không chịu thua chu khải ca t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt không chịu thua chu khải ca tiết văn viễn nhìn xem chu khải ca trong mắt tinh quang lóe lên ngươi nói cái này t r ù n g phách giá trị năm trăm triệu là hư báo không ai mua chu khải ca bật cười một tiếng đây không phải là khẳng định a như thế không hợp thói thường giá cả ai sẽ mua ngươi sẽ mua a ha ha cho cười chu khải ca vừa mới nói xong bốn phía quan sát thạch bạn nhóm cũng tất cả đều cười lắc đầu cũng cho rằng cái giá tiền này có chút hư ta sẽ mua thiết văn viện thanh em vang lên mặc dù thanh em không lớn nhưng là nhường người xung quanh tất cả đều t r ậ n kinh năm cái ức khối này chúng p h á c ta sẽ mua đ ó đám người kinh ngạc ánh mắt thiết văn viện ngữ khí trịnh trọng nói n g a y đầu nhìn diệp vũ thiết văn viễn trầm giọng nói rằng tiểu huynh đệ nam cái ức chỉ cần ngươi gật đầu khối này chúng phách ta liền mua lại tầm mắt của mọi người tất cả đều chuyển rời đến diệp vũ trên thân muốn nhìn một chút đối mặt kinh n g ư ờ i như thế giá cả diệp vũ sẽ như thế nào ứng đối diệp vũ lắc đầu nhẹ nói không bán tám trăm triệu thiết văn viễn thanh â m hơi đề cao chút diệp vũ vẻ mặt không thay đổi vẫn như cũ lắc đầu tiền ta không thiếu khối này chúng phách ta cũng rất ưa thích cho nên không bán mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem diệp vũ cùng t i ế t văn viễn hai người k i a chuyện gì xảy ra một cái nói trùng phách giá trị năm trăm triệu phải bỏ tiền mua xuống một cái khác nói không bán hiện tại đ ề cao tới càng quá đáng tám ứ c vẫn là không bán chu khải ca nhìn xem tiết văn viễn cùng diệp vũ nói giá sắc mặt biến hóa tâm tư chuyển động không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa nếu không cái này đánh cược ta thật muốn thua chờ một chút nghĩ đến cái này chu khải ca bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang tiết văn viễn tiếp tục ra giá ý đồ quay đầu nhìn từ thối thanh chu khải ca nói tiếp từ lão ngài là đánh cược công chứng viên ngài nói một chút cái này chúng phách cùng ta kia đế vương lục p h ỉ thúy ai giá trị cao một đám vây xem thạch bạn cũng tất cả đều nhìn về phía từ thối thanh muốn biết đối mặt loại tình huống này từ thối thanh làm như thế nào phán xét trầm ngâm nửa n g à y từ thối thanh cao giọng nói rằng một kiện đồ vật giá trị cao thấp một phương diện quyết định bởi vật chất bản thân mà càng nhiều một phương diện thì là quyết định bởi ngoại giới nhu cầu lấy một thí dụ một khối đá bình thường bản thân giá trị không cao còn kém rất rất xa một khối đồng thể tích hoàng kim nhưng là có người chịu tốn hao vượt qua hoàng kim giá trị tới tới nó như vậy tảng đá kia giá trị liền vượt qua hoàng kim từ thối thanh hai mắt liếc nhìn đám người ngựa khi trịnh trọng nói khối này trùng phách cùng khối này đ ế vương lục phỉ thúy cũng giống như thế cho nên ta kết luận là khối này trùng phách giá trị cao hơn tại đế vương lục phỉ thúy trong đám người chu khải ca sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lui lại hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình thất bại hiện thực vậy xem thạch bạn nhóm nghe được từ thối thanh kết luận tất cả đều t i ể u thanh nghị luận từ lao ra t ử nói có đạo lý a ta cũng cho rằng cái này trùng phách giá trị cao hơn đúng a dù sao có người c h ị hoa tám ức đến mua hạ nó xem ra trận này đánh cực là người trẻ tuổi này thắng thật sự là không nghĩ tới a chật chật cái này đánh cược thật sự là phong hồi lộ chuyển a không nghĩ tới chu công tử khối kia kinh diễm đế vương lục phỉ thúy vậy mà thua hắc hắc hiện tại khối kia đế vương lục phỉ thúy không phải thuộc về chu công tử đi đúng a đánh cược nói phương nào thua muốn mua điều kiện đưa tặng a người trẻ tuổi này hảo bật tới lập tức liền thắng một khối đế vương lục phỉ thúy một đám người tiếng nghị luận không ngừng chuyển vào chu khải ca trong tay h nhường chu khải ca đau lòng m u ố n ứ c giá này trị hơn hai ước đế vương lục phỉ thúy không thuộc về mình tuyệt không cho phép ta k h ô n ụ c h u khải ca âm thanh la lên, lên. thanh â m sẽ rách như là đ ấ m máu và nước mắt ta không phục cái này đánh cược ta còn không có thua chương bốn trăm chín mươi hai sáu cánh tiên tầm chương bốn trăm chín mươi hai sáu cánh tiên tầm người không phục từ thối thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm chu khải ca ngựa khí bất thiện nói chẳng lẽ ta trước đó còn không có nói do a ta chu khải ca cắn r ă n g một cái ngựa đầu nói rằng ta mặc kệ khối này trùng phách giá trị làm sao có thể so đế vương lục phỉ t h ủ y còn cao thừ từ thối thanh hừ lạnh một tiếng trâm giọng nói rằng khối này trùng phách có người hoa tám trăm triệu mua lại ngươi phỉ thúy có người hoa tám trăm triệu mua a nhìn xem vẫn như c ũ không phục chu khải ca từ thối thanh lạnh giọng nói rằng ngươi hỏi một chút mọi người ở đây có người hoa tám trăm triệu mua người phỉ t h ủ y à? ở đây thạch bạn nao h nao h lắc đầu khẽ nở nụ cười làm sao có thể muốn nói hoa ba cái ước mua xuống cất giữ ta tin thật là t á m ước ha ha liền xem như mời đại sư ra tay t h m b điêu khắc sau cũng không đáng tám trăm triệu a chu công tử ngươi liền nhận thua đi ai bảo khối kia trùng phách có người hoa càng lớn giá cả mua đâu từ thối thanh nhìn xem sắc mặt trắng bệnh chu khải ca trong lòng cũng có chút không đành lòng hơn hai ước phỉ thúy vô điều kiện đưa tặng ai không đau lòng chu công tử khối này trùng phách đối với tiết văn b i ễ n mà nói kia là thiên kim không đổi đồ vật hắn có khả năng tốn hao giá cả muốn vượt xa một khối phỉ thúy giá cả cho nên trận này đánh cực là người thua t i ế t văn b i ễ n nghe vậy nhẹ g ậ t đầu trịnh trọng nói không tệ đừng nói là tám ước liền xem như tám tỷ chỉ cần tiểu huynh đệ này nói bán ta liền mua chu khải ca dưới chân mềm lún kém chút ngồi dưới đất chẳng lẽ ta thật thua ta không tin nắm chặt nắm đấm chu khải ca cố tự chấn định cắn răng nói rằng t u t vậy ta còn có cái cuối cùng nghi vấn từ thối thanh có chút hạp thủ nhẹ nói ngươi nói đi còn có gì nghi vấn đưa tay chỉ hổ phách chu khải ca trầm giọng nói rằng như thế nào chứng minh cái này hổ phách bên trong côn trùng là sáu cánh thiên tầm nếu như không phải vậy vị này tiết lao tiên sinh còn nguyện ý tốn hao một cái giá lớn như thế mua xuống nó à? đám người nghe xong cái này chu khải ca nói có đạo lý a đúng a chứng minh như thế nào đây chính là sáu cánh thiên tầm có lẽ trong này là một cái biến dị côn trùng đâu vậy nó giá trị chắc hẳn sẽ không quá cao a a có lẽ cái này đánh cược chu công tử có thể thắng đâu ha ha có ý tứ cái này làm như thế nào chứng minh biểu hiện ra trên này từ thối thanh cũng như mày chu khải ca nói lên nghi vấn đúng là trận này đánh cược mấu chốt nếu như hổ phách bên trong côn trùng là sáu cánh thiên tầm kia diệp vũ không nghi ngờ gì chính là bên thắng mà nếu như không phải người thắng có lẽ chính là chu khải ca tề mộng đứng tại diệp vũ bên cạnh thân lo lắng nắm chặt n ắ m đấm trong miệng tiểu thanh nói thầm lấy nhất định là sáu cánh thiên tầm nhất định là sáu cánh thiên tầm diệp vũ nghe được trấn an cười một tiếng đối tề mộng thắp giọng nói rằng yên tâm đi trong này côn trùng khẳng định là sáu cánh thiên tầm tề mộng nghe vậy thở phào một hơi vậy ta an、tâm. b ấ từ q u thối thanh tại tiết văn viễn bên người tiểu thanh nói rằng tiết văn viễn nhắm mắt trầm tư một lát lập tức mở to mắt trầm giọng nói rằng cái này năm trùng đứng đầu trời sinh tính hung lệ vô song không có gì có thể chế tại viễn cổ thời điểm có thể nói là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại tất cả đối mặt sáu cánh tiên tầm sinh vật đều sợ vỡ mật mặc kệ cầm ăn cho nên mong muốn chứng minh cái này h ổ phách bên trong côn trùng có phải hay không sáu cánh tiên tàm có một cái biện pháp cái kia chính là đem trùng phách đặt ở một cái cảm giác bén nhạy động vật trước mặt nếu như đây quả thật là sáu cánh tiên tàm như vậy thì xem như nó chết rồi bị phong ấn v ạ n năm thời gian trên thân lưu lại khí tức vẫn như cũ sẽ để cho còn lại động vật cúi đầu nghe theo từ r ư thối thanh nghe được thiết văn viên ý kiến nhắn tình sáng lên tán thưởng lên tiếng nói rằng bất quá từ thối thanh khẽ nhữ n mày bất quá nên dùng cái gì động vật tới làm cái này thăm dò đâu ta biết một bên nghiêng thai lắng nghe vương ngọc vương trưởng quỹ bỗng nhiên mở miệng lên tiếng ta nghĩ đến một cái động vật dùng nó đến sò、so、xét khối này chúng phách vừa vặn từ thối thanh khẽ ổ lên một tiếng a động vật gì vương trưởng quỹ cười ha ha lên tiếng nói rằng chính là chúng ta trung tâm giao dịch đại hát ca đại hát là một con chó chuẩn sắc mà nói là một đầu uy mánh vô song chó ngao đầu này chó ngao là vương ngọc hoa lớn một cái g i à lớn theo ngoại quốc một cái đấu thú trường ngao tới đại hát tự nhỏ chính là dựa theo đấu thú đến bồi dưỡng trời sinh tính hưu chiến dúng mánh vô xong sau khi lớn lên càng là tham gia không ít đấu thú l i ề u mạng tranh đấu tính tình càng thêm băng lánh giết vương trưởng quỹ một mực liền ưa thích loại này giã thu h u n g mánh gặp được đại hắc về sau càng là ưa thích gây v ớ m cho nên mới hao tốn giá cả to lớn theo đấu thú trưởng bên trong đem đại hắc mua trở về nói rằng đại hắc vương trưởng quỹ trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ đại hắc thể trạng uy mãnh cảm giác linh mẫn liền xem như bình thường hổ báo cũng dám tiến lên m ậ t l ộ t dùng nó đến khảo thí nhất định có thể kiểm tra xong cái này chúng tách bên trong có phải hay không sáu cánh thiên tầm đại hắc từ thối thanh trầm tư nhẹ gật đầu không tệ cái này đại hát đúng là tốt nhất thí nghiệm đối tượng ta đi đem đại hát dắt tới vương trưởng quy nói xong liền hào hứng hướng phía đại s ả n h bên ngoài chạy ra ngoài giống ô vương trưởng quy đi ra ngoài không bao dài thời gian đám người liền nghe đến đại s ả n h bên ngoài chuyển đến một hồi g i ã thú gầm nhẹ thanh âm đám người giật mình chỉ từ trong thanh âm này tuyệt đối nghe không hiểu đây là chó ngao phát ra tới thanh âm còn tưởng rằng là cái gì mánh hổ báo săn thanh âm đâu không đợi bao lâu vương trưởng quy trong miệng đại hát liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cao hơn nửa người chó ngao trên cổ b u ộ c lấy một cây lớn bằng ngón cái xiềng xích bị hai cái tráng hán dùng sức nắm chó ngao miệng rộng khẽ n h u y ế t vài g ố c sắc bén sáng như tuyết răng nanh lộ ra một đạo thật dài vết s ẻ o xuyên qua chó ngao bộ mặt nhường đầu này vốn là uy mánh chó ngao tăng thêm mấy phần sắc khí đen nhánh tỏa sáng lông tóc hạ là cao cao nổi lên cơ bắp cho thấy đầu này chó ngao con bê con lớn nhỏ chó ngao cái này đây cũng quá lớn a hơn nữa cái này chó ngao nhìn thật h ô n g a chính là ta cũng không dám nhìn con mắt của nó sợ nó sẽ ở một giây sau liền nào h tới tại gặp được đại h ắ c về sau đ á n g người tất cả đều là giật mình bởi vì tên này gọi đại h ắ c h u y ề n ngao thật sự là quá hung manh chút lá diệp vũ cái này đại c ầ u sẽ không cắn người a tên m ộ u gặp được đại h ắ c về sau bị sợ hãi đến thân thể r u lên sắc mặt trắng bệnh đ ộ i vàng nuốt ở diệp vũ sau lưng yên tâm đi nó không có cơ hội đả thương người diệp vũ nhìn xem đầu này uy manh không đúc chó ngao t r o n g mắt lóe lên một tia kinh dị tốt một đầu bị bùn vương trưởng quy đứng tại đại hắc bên cạnh thần thấy mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh c h i sắc trên mặt càng thêm nhắc ý đây chính là đại hắc thế nào rất uy manh a vương trưởng quy khoe khoang hoàn tất ra hiệu đại hắc tiến lên tới gần biểu hiện ra đài từ thối thanh cầm qua trùng phách đặt ở đại h ắ c trước mặt đại hắc khẽ ngầm đầu băng lên h ánh mắt di động tới trùng phách phía trên chăm chú là chốc lát sau một mực quan sát đại h ắ c từ thối thanh thấy rõ ràng đại h ắ c trong mắt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng ô ấu nguyên bản uy mãnh không đúc đại hắc vậy mà tiểu thanh ai nói lên tựa hồ là đụng phải cái gì thiên địch đồng dạng ngay sau đó t r a một bên thiết m văn viễn trong mắt lóe lên tần sắc kích động cao giọng nói rằng nó đang bày tỏ thần phục đây là gặp không cách nào địch nổi thiên địch biểu hiện vương trưởng quỹ xương sở khó có thể tin nói làm sao có thể đại hắc n ó đụng phải mánh hổ báo săn còn không sợ thế nào đống nhiên biểu thị thần c ụ c thiết văn viễn ngữ khí kích động nói là khối này hổ phách a nó khẳng định là đã nhận ra hổ phách bên trong hung trùng khí tức mới có thể dạng này vương trưởng quy giật mình cao giọng hô chẳng lẽ cái này hổ phách bên trong côn trùng thật là sáu cánh thiên tảm thiết văn viễn nhẹ gật đầu kích động nói không sai cái này hổ phách bên trong côn trùng nhất định là sáu cánh thiên tảm trong đám người tề mộng nghe được tiết văn viễn nói lời cao hứng kinh hô một tiếng a diệp vũ ngươi thật nói đúng đây chính là sáu cánh thiên tảm trận này đánh cược người thắng một đám bê xem thạch bạn cũng nhao nhao sợ hai thán phục lên tiếng thật sự là quá thần kỳ hổ phách bên trong vậy mà bao k h o ả một cái như thế quý hiếm viễn cổ sinh vật đúng thế chắc hẳn cái này sau cánh thiên tầm sẽ để cho chúng ta càng hiểu hơn thời viễn cổ phong tình a ân đây chính là nằm trùng đứng đầu a tuyệt đối là viễn cổ sinh vật bên trong mưu nhất kia một v ậ t loại khối này t r ù n g phách tuyệt đối là vô giới chi bảo đế vương lục phỉ thủy cùng nó so kém xa trong đám người chu khải ca sắc mặt trắng bệnh ngồi uy chân trên mặt đất trong mắt lõe lên vẻ tuyệt vọng không có khả năng không có khả năng ta làm sao lại thua từ thối thanh đứng tại biểu hiện ra trên này nhìn xem ở đây một đám thanh vạn cao giọng nói rằng hiện tại kết quả đã rất rõ ràng khối này trùng phách giá trị muốn vượt xa phỉ t h ủ y giá trị cho nên nói trận này đánh cực là vị này gọi diệp vũ tiểu h u n h đệ chiến thắng quá tốt rồi ta liền biết ngươi có thể thắng tê mộng đứng tại diệp vũ bên cạnh thân cao hứng nhảy dựng lên diệp vũ nhìn xem trong đám người ngồi q u ỳ chân trên mặt đất chu khải ca khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh chu khải ca nên tới ngươi thực hiện đánh cuộc thời điểm chu khải ca mở mịt ngầm đầu nhìn diệp vũ một lát rốt cục lấy lại tinh thần miễn c ư ơ n g đứng người lên cường tự nói rằng không ta không phục không phục diệp vũ nhữ m à y lại n g ư ơ i đang chơi xấu bên trên cũng là thật sự có mấy phần bản lĩnh chu khải ca trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hư lạnh một tiếng đưa tay chỉ té p bị dưới đất rút nhẹ nhẹ đại hắt nói rằng nó một cái xúc sinh biết cái gì để nó đi xác nhận s á u cánh thiên tầm quả thực nói đ ù a a diệp vũ lạnh lùng nhìn chu khải ca đ ư ờ ngày n mới lên tiếng nói rằng đã ngươi không tín nhiệm cái này chó ngao phản đoán vậy ta liền thay cái phương pháp ngươi có thể có biện pháp nào chu khải ca cười lạnh một tiếng k i n h thường nói là dùng mèo đi thử vẫn là dùng chim đi thử hoặc là dùng hậu tử diệp vũ lắc đầu đều không cần hơn nữa dù cho dùng những động vật này đi thử ngươi cũng sẽ không thừa nhận a chu khải ca khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười s á t mặt lần nữa khôi phục tự tin cao giọng nói rằng không tệ bất luận ngươi dùng cái gì đ ồ vật đi thử ta cũng sẽ không tin tưởng tê mộng nhìn xem chu khải ca vô s ỉ s á t mặt khí phù má miến răng đến kịch liệt chu khải ca ngươi còn biết xấu hổ hay không đến bây giờ ngươi còn không nhận thua chu khải ca n g a đầu cười đáp ý ta đương nhiên không muốn mặt ta đòi tiền đưa tay chỉ hướng khối kia đế vương lục phỉ thúy chu khải ca đắc ý nói khối phỉ thúy này thật là giá trị ba cái ức có nhiều tiền như vậy ta còn muốn cái gì mắt thêm mậu ký mặt đỏ lên phi không muốn mặt có chơi có chịu biết hay không thua chu khải ca cười h ắ t h ắ t chỉ cần ta không thừa nhận cái này trúng phách bên trong côn trùng là sáu cánh thiên tàm ta liền đứng ở thế bất bại chương bốn trăm chín mươi lăm vĩnh viễn không nhận thua chu khải ca chương bốn trăm chín mươi lăm vĩnh viễn không nhận thua chu khải ca chu khải ca vẫn nhìn đ ắ n người trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười không chút gì tự thẹn nói chỉ cần ta không thừa nhận chúng phách bên trong là sáu cánh thiên tầm ta cũng sẽ không thua cái này đế vương lục p h ỉ thúy mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi một đám thạch bạn tất cả đều khinh bị nhìn xem chu khải ca chu khải ca không muốn mặt bộ dáng để bọn hắn đều m ư ờ i phần phẫn nộ tuy cái này không muốn mặt ra hỏa liền cơ bản nhất tố chất cũng không có h ừ còn chu công từ đâu dạng chó hình người ra hỏa thật sự là cánh rừng lớn cái gì chim đều có ai ta ngược lại thật ra có thể lý giải hắn dù sao kia là ba cái ước đâu chu khải ca mặc dù trên mặt mây trôi nước chạy căn bản không đem đám người châm chọc coi ra gì nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng là tức giận dị thường ai không mong muốn mặt ta thật là ba cái ước ai được bao nhiêu tiền chu khải ca liền n g h i m ặ t ưỡng bách không để ý tới đám người ánh mắt khi n h bị hướng phía diệp vũ nói rằng diệp vũ vô luận như thế nào ta đều sẽ không thua cùng nói chúng ta ở đây rằng c o nữa không như nghe nghe ta đề nghị như thế nào đề nghị của ngươi diệp vũ từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng vậy thì nói một chút đi khô cụ chu khải ca ho khan hai tiếng nói tiếp trận này đánh cược hết hiệu lực như thế nào diệp vũ vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào cứ như vậy lãnh đ ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m chu khải ca chu khải ca bị diệp vũ nhìn có điểm q u i dị vặn mẹo một chút thân thể nói tiếp ta thừa nhận lúc trước cá với ngươi là ta cố ý hãm hại ngươi nhưng là bây giờ chúng ta như thế rằng con nữa cũng không phải sự t ì n h a nếu không cái này đánh cược liền không còn giá trị rồi a ta giải thích với ngươi còn không được đi phi không biết xấu hổ trong đám người không biết là ai đối với chu khải ca gấp một cái ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu khiển trách chu khải ca đến chật chật ta biết hắn không muốn mặt lại không có nghĩ đến hắn không biết xấu h ổ như vậy cái này họ chu cũng quá không phải là một món đồ đánh cực là hắn nói lên hiện tại lại muốn làm thế nói chuyện làm đánh giam a nói ra chính là tắt nước ra ngoài thế nào còn có thể thu hồi lại đâu cái này giống như là đem kéo ra ngoài đồ vật đang ăn trở về cái này chu khải ca cũng quá buồn nôn tề mộng k i n h bị nhìn xem chu khải ca nhận biết đã nhiều năm như vậy thật sự là lần đầu biết cái này chu khải ca lại là loại người này chu khải ca ngươi thật sự là cho ngươi ra ra mất mặt a chu khải ca nghe được tề mộng lời nói thân thể rung động sau đó nghĩ đến khối kia đế vương lục phỉ thúy trên mặt mất tự nhiên lại ẩn sùng dưới chu khải ca ra ra chu ngọc thân làm thư họa hiệp hội lão nhân cao không được thấp chẳng phải cho tới nay ỉ vào có tư lịch tại thư họa trong hiệp hội là mưa m làm gió nhưng là chu ngọc thanh danh lại không có nhiều vang dội cho nên thân gia cũng không phong phú mặc dù so với người bình thường đã là vô cùng giàu có nhưng là ba cái này ức vẫn là không bỏ ra nổi tới tề mộng người đem ông nội ta rời ra ngoài cũng vô dụng hắn có thể cho ta ba cái ứ không thể cho nên sách ông nội ta cũng không dùng được chu khải ca nhìn xem tề mộng cũng định vỏ đã mẹ không sợ rơi ngược lại tề mộng đã chướng mắt chính mình còn chứa người làm gì có tiền cái gì mỹ nữ không có chu khải ca nghĩ như vậy trong đầu đống nhiên cảm giác dễ chịu cực kỳ đối với mình vô s ỉ hành vi mơ hồ bắt đầu đắc ý diệp vũ nhìn xem trong đám người âm thầm đắc ý chu khải ca khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ nói chu khải ca ngươi xác định không nhận t h u a đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không nhận vua nếu như ta có thể để ngươi chính miệng thừa nhận đây là sáu cánh thiên tầm đâu chu khải ca khẽ g ậ t mình sau đó nói rằng nếu như ngươi thật có thể để cho ta chính miệng thừa nhận vậy cái này khối đế vương lục phì thúy ta chắp tay đưa tiễn diệp vũ trong mắt lóe lên mỉm cười cao giọng nói rằng t t vậy ta liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục chương bốn trăm chín mươi sáu trực diện hung trùng khí tức chương bốn trăm chín mươi sáu trực diện hung trùng khí tức chu khải ca mắt lộ trào phúng nhìn xem diệp vũ cười lạnh một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào để cho ta tâm phục khẩu phục diệp vũ nhìn xem tự tin chu khải ca cười khẽ một tiếng không nói gì quay người đi đến biểu hiện ra trên đài đem trùng phách cầm tại trên tay hiện tại ta sẽ để cho ngươi trực diện cái này trùng phách bên trong côn trùng hy vọng biểu hiện của ngươi không cần giống đại hát như thế không chịu nổi diệp vũ một tay nâng trùng phách ánh mắt nghiền ngấm nhìn xem chu khải ca chu khải ca khinh thường cười lạnh một tiếng a ngươi cho rằng ta sẽ giống những cái kia ngu xuẩn xúc sinh như thế a cho cười vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thừa nhận cái này hổ phách bên trong là s á u cánh tiên tằm diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang loay lên thấp giọng nói rằng hy vọng thân thể của ngươi có thể giống như ngươi nói vậy k ế tưởng đưa tay đem trùng phách nâng tại trước mắt diệp vũ trong mắt tinh quang l o a lên lúc trước dùng tinh thần lực thử thời điểm diệp vũ liền biết cái này trùng phách bên trong hung trùng còn lưu lại có một tia hung lệ khí tức mà muốn cho cái này trùng phách bên trong ẩn giấu hung lệ chi khí phát ra có thể dùng tinh thần lực kích thích nó một chút ông một cỗ vô hình chấn động tự diệp vũ chỗ sâu trong óc h u y ế t tán ra đến tuy là vẹn vẹn có thể ly thể không đủ một trượng nhưng cũng đầy đủ tinh thần lực ba động tại trùng phách phía trên kẽ h quét mà qua bên trong đã sớm tử vong hung trùng tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích một cỗ hung lệ chi khí thấu thể mà phát quét ngang mà ra một máy mắt ở đây tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái hình tượng một tòa núi cao đột ngột đứng b ư n g ở trên mặt đất vô số hình thù kỳ quái viễn cổ sinh vật vây quanh núi cao vì sát tại đại địa phía trên một vòng lại một vòng mà tại đỉnh núi cao có một cái điểm sáng màu và nóng nhìn kỹ phía dưới kia là một cái hình dạng dữ tợn côn trùng thình lình chính là trùng phách bên trong hung trùng hung trùng ghé vào đỉnh núi cao trên một tảng đá lớn ánh mặt trời nóng bỏng t à n mát tại hung trùng trên thân n h ư ờ n kim sắc g i c k h c càng thêm chiêu sáng rạng rỡ mộ không sai hung trùng có chút đông n ú c đ í c h lập tức phía sau sáu con cánh cấp tốc chấn động lên. b á một sợi kim tuyến tự đỉnh núi cao đ ắ p xuống nhanh hơn t h i ề m điện chính là cái kia hung trùng hung trùng hóa thành kim sắt t h i ề m điện mang theo vô biên hung lệ chi khí chui vào một cái viễn cổ sinh vật đại não suy chỉ chuyên đến một tiếng cực kỳ nhỏ thanh â m cái này viễn cổ sinh vật cứng rắn xương đầu liền đã bị hung trùng động xuyên chi chi chi một hồi thôn vệ gặm cắn thanh â m từ viễn cổ sinh vật trong đại nào chuyên g a cái này hung trùng vậy mà tại nuốt nó tùy não một lát sau một vệ kim quang tử viễn cổ sinh vật trong đại n à o thoáng hiện mà ra một lần nữa về tới đỉnh núi cao hung trùng run lên cánh sau lưng d ã n ra một thoáng tư chi một lần nữa ghé vào tảng đá lớn bên trên thưởng thụ lấy dương quang chiếu sạn g mà dưới núi quỷ sắt đông đảo viễn cổ sinh vật chẳng những không có thừa cơ chạy trốn ngược lại càng thêm thần phục hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất đám người nao h n h a o thành tỉnh lại trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh không có phát ra chút nào thanh â m hung trùng vô biên sát khí cùng bá đạo vô song hung lệ thái độ hoàn toàn nhường đám người ngây dại diệm vũ nhìn xem đám người sắc mặt tái nhận cùng không tự chủ run dạy thân thể liền biết bọn hắn đều đã nhận ra hung trùng khí tức diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ xem ra vừa rồi cường độ không có khống chế tốt vậy thì một lần nữa lần này khẳng định có thể nhường chu khải ca một người cảm nhận được hung trùng khí tức ông một đạo tinh thần lực s u n g kích tới trùng phách mặt ngoài tại diệp vũ có ý thức khống chế hạ lần này trùng phách khí tức tất cả đều bao p h ủ tại chu khải ca trên thân vâng nguyên bản tại chu khải ca trong đầu biến mất hình tượng lại tái hiện hiện hiện bất quá lần này cũng không phải là lấy người thứ ba thị giác mà là lấy đệ nhất nhân thị giác đến quan sát chu khải ca nhập thân vào một cái viễn cổ sinh vật trên thân trở thành một cái bị hung trùng nuôi n ố t đồ ăn chu khải ca có thể cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm loại kia chờ đợi bị hung trùng gặm ăn t ù y nao sợ hãi cùng rõ ràng cực độ sợ hãi lại bất lực phản kháng tuyệt vọng chương 497, n g ư ờ i thắng trận diệp vũ chương 497, n g ư ờ i thắng trận diệp vũ tại hung trùng khí tức ảnh hưởng dưới trong đại sành tất cả mọi người không dám phát ra mảy may dị hưởng thẳng đến trong đầu cảnh tượng đó biến mất thật lâu mọi người mới lấy lại tinh thần nao nhau thở phả một hơi vừa rồi đó là cái gì vì cái gì đầu ó c của ta bên trong xuất hiện một bức tranh a chẳng lẽ ngươi trong đại não cũng có a chính là bộ kia hung trùng thôn v ẹ động vật tùy não hình tượng đối đối ta cũng nhìn thấy thật sự là quá kinh khủng làm ta sợ muốn chết cái kia kim sắc hung trùng cùng trùng phách bên trong côn trùng giống nhau như lúc tuyệt đối là sáu cánh thiên tảm nam trùng đứng đầu danh xứng với thực a thật sự là hung lệ đáng sợ thiết văn viễn khép hở hai con ngươi nhìn như vẫn như cũ đ ắ m chìm trong vừa rồi cảnh tượng đó bên trong quá đẹp quả t h ự c quá đẹp đây chính là đỉnh cấp viễn cổ sinh vật uy năng a không thể tưởng tượng nổi thích văn viễn trong miệng lẩm bẩm nói nhìn hận không thể lọt vào trong tấm hình tự mình cảm thụ một phen mà giờ khắc này ngay tại tự mình cảm nhận được chu khải ca thì biểu thị nơi này thật là nguy hiểm ta muốn về nhà ô không cần nata không cần nata một hồi t r ầ m t h ấ p nghẹn nào ở đại sành trong một cái góc v ă n g lên đám người kinh dị nhìn sang mới phát hiện lại là chu khải ca giờ phút này chu khải ca thân thể co lại thành một đoàn trốn ở đại sành một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong run l y bẫy một mảng lớn b ế t tước tại chu khải ca dưới thân chậm rãi quyết tán đồng thời có một cỗ mùi thối cũng tràn ngập ra chu khải ca lại bị dọa đến c ấ t đ á y câu hạng v cái này chu khải ca lá gan cũng quá nhỏ a lại bị dọa thành dạng này、Cắt. trước đó còn lời thề son sắt nói không sợ đâu kết quả chính là cái này đều dạo chính là l i ê n đại h cũng không sánh nổi thật sự là liền xuất sinh cũng không bằng lúc này ta nhìn hắn còn dám hay không liếm lác mặt nói không phục diệp vũ thu hồi đối trùng phách tinh thần l ự c kích thích chu khải ca trong đầu hình tượng hoàn toàn vỡ vụn tâm thần cũng từ b i ể n cổ sinh vật trong thân thể kéo ra đi ra、Ủa、không cần ăn ta không cần ăn ta chu khải ca còn không có theo kinh hãi cùng trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần trong miệng vẫn tại tự lẩm bẩm d i ệ p vũ tại chu khải ca trước người mấy mét bên ngoài d ừ n g bước lại n h ữ n mày nhìn thấy chu khải ca giờ phút này dáng vẻ chật vật nhìn hắn lúc này là thật bị dọa phát sợ con ngón búng ra một đạo yếu ớt lôi đ ỉ n h kiếm khí chui vào chu khải ca trong thân thể chu khải ca bỗng nhiên cảm giác được một hồi nói nói sau đó lại là bị điện giật kích sau tê dại cuối cùng từ kinh h ã i bên trong lấy lại tinh thần ngươi các ngươi đều nhìn ta làm gì chu khải ca ngầm đầu phát hiện tất cả mọi người khinh bị nhìn xem chính mình không khỏi nghi hoặc lên tiếng một lát sau, chu khải ca nhún nhún cái mũi, tựa hồ là phát hiện gì rồi, kinh hô một tiếng, thân thể co lại thành một đoàn, đem đầu thật sâu vùi vào trong ngực. chu khải ca, ngươi bây giờ nói một chút, cái này t r ù n g phách bên trong đến cùng có phải hay không sau cánh thiên tàm a. diệp vũ trong mắt hàn q u a n g l ó e lên, hướng phía chu khải ca hỏi thăm. chu khải ca thân thể run lên, không nói gì. diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thất giọng nói rằng, ai, xem ra ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng, muốn hay không thử một lần nữa. chu khải ca bỗng nhiên lắc một cái, hét lên, không cần. đừng lại thử, đ o n cầu ngươi. diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng ha ha vậy ngươi nói cuối cùng có phải hay không sáu cánh thiên tầm là là cái này t r ù n g phách bên trong đúng là sáu cánh thiên tầm chu khải ca vội vàng trả lời vừa rồi một màn kia đã sớm đem hắn sợ vỡ mật nào có đảm lượng một lần nữa biểu hiện ra trên này từ tối h thanh h á n g r ọ n g một cái lên tiếng nói rằng đã chu khải ca đã thừa nhận như vậy ta tuyên bố lần này đánh cược diệp vũ chiến thắng quá tốt rồi diệp vũ ngươi thắng diệp vũ bên cạnh thần tề mộng cao hứng hoan hô lên mà diệp vũ giờ phút này đang tiếp thụ trong đầu hệ thống chuyển đến tin tức、Giọt chúc mừng tốc chủ đại hoạch toàn thắng ban thưởng rút thưởng một lần chương 498, sắp nhập định hướng rút thưởng chương 498, sắp nhập định hướng rút thưởng tiểu huynh đệ lao phu có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút thiết văn viễn đi đến diệp vũ phụ cận khét cười nói nói đi diệp vũ nhẹ gật đầu thiết văn viễn nhìn xem diệp vũ trong tay t r ú n g p h á c h trong mắt lóe lên v ẻ kích động lao phu mười phần nữa thích k hối này t r ú n g p h á c h còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể bỏ những thứ yêu thích diệp vũ nghe vậy lắc đầu nhẹ nói ta đã sớm nói qua không b án t i ế t văn viễn sắp mặt lộ ra thần sắp kiến định n g khí trịnh trọng nói tiểu huy chỉ cần ngươi chịu đem trùng phách bán cho ta điều kiện ngươi cứ việc nói thấy diệp vũ không có chút nào biểu thị thiết văn viễn nói tiếp trước đó ta nói qua liền xem như tám tỷ ta cũng mua đó cũng không phải một câu nói đ ù a chỉ cần ngươi gật đầu ta tỷ lập tức tới t r ư ơ n g mục của ngươi diệp vũ vẻ mặt l ạ n h nhạt ánh mắt bình tĩnh nhìn thiết văn viễn nhẹ nói khối này trùng phách ta hữu dụng thật không thể bán cho ngươi thiết văn viễn khẽ giật mình không nghĩ tới cao như vậy giá cả diệp vũ còn không chịu bán nhìn một chút diệp vũ bình tĩnh hai con ngươi t i ế t văn viễn biết khối này trùng phách cùng mình là vô duyên vậy được rồi tiết văn viễn chán nản thở dài vậy ta sẽ không quấy dày tiểu huynh đệ nói xong tiết văn viễn lôi kéo trên lưng xoài bước bọc nhỏ đi ra thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch từ thối thanh thấy tiết văn viễn biến mất thân hình cất bước đi tới diệp vũ bên cạnh tiết lối nói diệp vũ huynh đệ đây chính là tám tỷ à. người liền không tâm động t i ế n kinh giật vân hiên t i ể u điểm chính là ta t i ề n ta không thiếu diệp vũ v ẻ mặt lạnh nhạt nói từ thối thanh xứng sở sau đó hít một hơi thật sâu nếu như diệp vũ nói là sự thật như vậy tám tỷ đối với diệp vũ đến thuyết minh thật đúng là không nhiều lắc đầu từ thối thanh đệ xuống khiếp sợ trong lòng nói khẽ với diệp vũ nói rằng diệp vũ huynh đệ ngươi có lẽ không biết rõ ta cái này tiết minh cũng không phải bình thường người a a diệp vũ nhữ mày lại nghi ngờ do hỏi cái này tiết văn viễn còn có cái gì kinh người bối cảnh a từ thối thanh nhẹ gật đầu vẻ mặt có chút kiên kỵ nói ta cùng tiết văn viễn đã nhận biết hơn mười năm hắn vẫn luôn nóng lòng v i ế n cổ sinh vật nghiên cứu gần nhất những năm này hắn nhậm chức tại một nhà hợp trung quốc mỹ ạ tổ lộ sinh vật trung tâm nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu cổ sinh vật dựa dẫm vào ta thu mua không ít cổ sinh vật hóa thạch ta nhìn ra được tiết văn viễn đối ngươi khối này chúng phách vô cùng cảm thấy hứng thú ngươi bây giờ không bán cho hắn chỉ sợ chuyện sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc r a từ thối thanh nói xong nhìn xem tiết văn viễn biến mất phương hướng khẽ thở dài một cái hiện tại tiết văn viễn đã sớm không phải mình lúc trước nhận biết cái kia đơn thuần học giả diệp vũ nghe xong từ thối thanh nói lời trong mắt vẫn như c ũ không chút rung động tại diệp vũ xem ra bất luận là tiết văn viễn hay là hắn phía sau nhà kia hợp trung quốc mỹ công ty đều đúng chính mình không có chút nào uy hiếp hơn nữa khối này trùng phách đối với diệp vũ mà nói không chỉ có là một cái chân quý vật sưu tập càng là cùng loại thị huyết châu như thế có thể tiến hành định hướng rút thường gì vào giật vân hiên i ể u điểm trí tôn viết phòng diệp vũ dựa lưng vào thoải mái dễ chịu trên ghế salon khép hở hai con ngươi bình tĩnh lại tâm thần hệ thống bắt đầu rút thưởng、Rọ. kiểm tra tới tốc chủ rút thưởng số lần lớn hơn một lần phải t r ă n g tiến hành s á t nhập rút thưởng là、Rọ. kiểm tra tới tốc chủ nắm giữ dị bảo sáu cánh thiên tầm thi thể phải t r ă n g tiến hành định hướng rút thưởng là、Rọ. bắt đầu tiến hành s á t nhập định hướng rút thưởng ông diệp vũ trong đầu rút thưởng bàn bay bỗng nhiên hiện hiện mảnh khảnh kim đồng hồ bắt đầu cấp tốc xoay tròn một lát sau diệp vũ âm thầm hô lớn một tiếng đình chỉ kim đồng hồ c h ậ m rãi dừng lại một đạo tin tức chạy qua diệp vũ đáy lòng giật chúc mừng t ú c chủ rút ra viễn cổ hung trùng sáu cánh thiên tầm ấu trùng phải t r ă n g tiến hành kế ước chương 499, sáu cánh thiên tầm đồ ăn t r ư ơ n g 499, sáu cánh thiên tầm đồ ăn sáu cánh thiên tầm ấu trùng nghe được hệ thống t r u y ề n đến rút thưởng tiếng nhắc nhở diệp vũ nao nao viễn cổ hung trùng sáu cánh thiên tầm ấu trùng lấy bạn thú làm thức ăn tiềm lực to lớn diệp vũ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thành thực thể sáu cánh thiên tầm vi năng diệp vũ đã gặp một mặt kia khiến bạn thú cúi đầu cam là khẩu phần lương thực khí thế vận ơn khắc tại diệp vũ g á y lòng hiện tại diệp vũ vậy mà đạt được sáu cánh thiên tầm ấu trùng nói cách khác chỉ cần diệp vũ bồi dưỡng tốt cái này ấu trùng cũng biết trưởng thành là hình tượng bên trong như thế đỉnh cấp kẻ săn mồi hệ thống vậy cái này khế ước là chuyện gì xảy ra diệp vũ dưới đáy lòng hỏi thăm hệ thống sáu cánh thiên tầm bá đạo dị thường chỉ có ký kết khế ước ấu trùng mới có thể nghe lệnh của túc chủ hóa ra là dạng này diệp vũ trong mắt lóe lên minh nội tri sắc kia bắt đầu ký kết khế ước ta Ông. Diệp lớn nhỏ chủng, cánh thiên tầm ấu trùng、so、ớ hiện xuất hiện, hiện về sau một giọt đỏ thắm máu tươi tự diệp vũ đầu ngón tay trôi ra hóa thành một đạo h ầ mang muốn chui vào sáu cánh thiên tầm ấu trùng trong óc máu tươi chui vào ấu trùng đại não về sau một đạo hồng quan g tại ấu trùng trên thân lóe lên một cái rồi biến mất lập tức ấu trùng chấn vỗ cánh bảng hóa thành một vệ kim quang rơi vào diệp vũ trên bàn tay thiên tàn ấu trùng tựa hồ là về tới m â u thân ôm ấp thân mật ủi ủi diệp vũ lòng bàn tay chi chi chi nói một lát sau tại diệp vũ đ ấ y lòng nổi lên một hồi yếu ớt tiếng vang diệp vũ giật mình sau đó nhìn về phía nơi lòng bàn tay tròn vo thiên tầm ấu trùng hệ thống cái này sau cánh tiên tầm ấu trùng ăn cái gì cũng không thể vũ sữa mẹ a nhìn xem lòng bàn tay đó chi chi trực khiếu ấu trùng diệp vũ níu chặt hoàn toàn không có mang hải tử kinh nghiệm được chứ dọn sáu cánh tiên t ầ m cả đời đều tại thôn vệ sinh linh tùy não đ i chú càng là sinh vật cường đại tùy não sáu cánh tiên t ầ m liền càng thích n g h e trong lòng hệ thống truyền đến thanh âm diệp vũ nhẹ nhàng thở ra biết ăn cái gì liền tốt dưới đáy lòng thông qua trong cõi và u minh liên hệ diệp vũ an ủi lối chúng không nên gấp g á p chẳng mấy chốc sẽ có ăn cầm lấy trong phòng ngủ điện thoại diệp vũ trực tiếp gọi cho giật vân hiên tửu điếm trải quan lý tiểu lâm hải uy diệp tiên sinh ngài có cái gì phân phó a ta cần tươi mới động vật tùy não mau chóng điện thoại đối diện tiểu lâm hải hơi s ữ n g sở không nghĩ tới diệp vũ vậy mà lại đưa ra như thế một cái yêu cầu bất quá thân làm thuộc hạng thay người ở phía trên làm tốt sự t ì n h là được rồi còn lại không cần hỏi nhiều tốt diệp tiên sinh đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đưa đến l ê n k e n rất nhanh diệp vũ cửa phòng linh bị người nhấn vào đi cửa phòng bị phục vụ viên đẩy ra tiểu lâm hải đẩy một chiếc xe đẩy theo ngoài cửa đi đến diệp tiên sinh đây là ngài muốn đồ vật mười lầu đến từ cỗ bệ đầu châu cần ta đem bên trong tủy não lấy ra a diệp vũ khoát tay n o không cần ngươi làm rất tốt kiều lâm hải có chút không người cung kính nói năng lực diệp tiên sinh phục vụ là vinh hạnh của ta diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói đi xuống đi nhớ kỹ giữ cửa đóng lại kiều lâm hải cứ việc trong lòng nghi hoặc diệp vũ cần những vật này làm gì bất quá trên mặt không có chút nào gì thường vẻ mặt không người thối lui ra khỏi diệp vũ gian phòng thuận tay đóng cửa lại chờ kiều lâm hải đi xa diệp vũ thả ra sáu cánh tiên tầm ấu trùng chi chi chi thật đói giờ phút này sau cánh tiên tầm ấu trùng đã đói đến xoay quanh nếu không phải diệp vũ một mực áp t r ê ấu trùng hành động chỉ sợ kiểu lâm hải đều kém chút bị ấu trùng ăn sống tủy não trong đêm tối điện thoại t r ư ơ n g năm trăm trong đêm tối điện thoại tốt vật nhỏ người muốn đồ ăn tới diệp vũ thấy thiên tầm ấu trùng đói nóng l ò n g không khỏi khét nợ nụ cười đưa tay chỉ xe đẩy phía trên mới mẹ đầu trâu k í t thiên tầm ấu trùng h í t dài một tiếng tự diệp vũ trên bàn tay v ô cánh bay lên hóa thành một vệ kỳ quang trong nháy mắt xuyên thủng đầu trâu s ơ n chắn chui vào trong đại não vui sướng nuốt trừng lên vẹn vẹn chốc lát sau ấu trùng hóa thành một vệ kỳ quang một lần nữa theo đầu trâu bên trong chui ra ở giữa không chúng xẹt qua một đường vòng cung chui vào một cái khác đầu trâu bên trong bá bá bá. nửa ngày thiên tầm ấu trùng theo cái cuối cùng đầu trâu bên trong chui r a lung la lung lay bay đến diệp vũ trên bàn tay nhìn tựa hồ là ăn quá no ha ha tiểu ra hỏa ngươi thật là có thể ăn a diệp vũ buồn cười lắc đầu hắn đã phát hiện cái này mười cái đầu trâu tất cả đều bị ấu trùng m ó c g giống diệp vũ cúi đầu nhìn xem thân hình càng thêm mượt mà thiên tầm ấu trùng chấm tư một lát cười nói nhìn dung mạo ngươi như thế trọn về sau liền bảo ngươi kim hạt đậu a kim hạt đậu tựa hồ là nghe rõ diệp vũ lời nói tại diệp vũ lòng bàn tay cao hứng l ộ vài vòng đêm lặng n g giang lâm đại đa số người cũng đã bắt đầu tiến vào trong lúc mù mơ một người mặc cũ kỹ tiểu tháo tôn trung sơn lão giả đang đứng trong phòng chờ đợi lo lắng lấy điện thoại kết nối i í u i í u nghe trong điện thoại âm thanh bận lão giả trong mắt lóe lên vẻ lo lắng trong miệng tiểu thanh l ầ m b ầ m đáng chết nhanh kết nối à. À lu ta là cúc roi trong điện thoại truyền đến một cái hợp trung quốc mỹ thanh âm của người là ta thiết văn viễn lão giả vội vàng lên tiếng a thiết giáo sư thế nào s â ba là hoa thạch tới tay a t h i t văn viễn gấp giọng nói rằng cái này không quan trọng ta phát hiện một cái chân quý dị thường viễn cổ sinh vật trong điện thoại kho khắc tới hào hứng có chút hăng h à i nói là sinh vật gì vậy mà n h ư ờ n g tiết giáo sư hưng ơ phấn như vậy à? tiết văn viện trong mắt lóe lên thần sắc kích động cao giọng nói rằng là bao k h ỏ a sáu cánh thiên tầm trùng phách sáu cánh thiên tầm a kho khắc nao nao nghi ngờ do hỏi sáu cánh thiên tầm nó có cái gì đặc biệt sao tiết văn viện không để ý đến kho khắc vô tri tiếp tục hưng ơ phấn nói đây chính là viễn cổ năm trùng đứng đầu thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất a đã tiết giáo sư hưng phấn như vậy chắc là đạt được nó đi tiết văn viện thanh em ngừng lại mang theo t i ế t m ố i nói không có đ á n tiếp khối này t r ù n g phách chủ nhân không đồng ý bán cúc doi khẽ giật mình sau đó khinh thường nói không bán tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền mua đến chẳng lẽ ngươi không có cho ra đầy đủ cao giá cả à? t i ế t văn viễn chán nản nói rằng không bất luận ta ra cao bao nhiêu giá cả t r ù n g phách chủ nhân chính là không bán ta cũng không có biện pháp à. trong điện thoại cúc doi trầm n g â m một lát sau nói rằng khối này t r ù n g phách đối với chúng ta ạ bộ lộ kế hoạch trọng yếu sao t i ế t văn viễn không chút gì suy tư n ữ khi trịnh trọng nói đương nhiên cái này chúng phách bên trong sinh vật sáu cánh t i ê n tầm đối với ạ bộ lộ kế hoạch làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu dạng này trong điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc t i ế t văn viễn tay cầm điện thoại không có bất kỳ cái gì nhường dưới ý tứ chờ đợi lo lắng lấy đối diện quyết định thật lâu t i ế t văn viễn nghe được trong điện thoại chuyển đến một hồi hơi thở âm thanh hô ta đã biết chuyện này ta sẽ hướng tổng bộ báo cáo sáu cánh tiên t ặ m chuyện ngươi cũng không cần quản ba điện thoại trực tiếp bị cúc d ò i cúc máy t i ế t văn viễn k i n ngạc ầ m điện thoại dường như không có nghe được trong điện thoại chuyển tới âm thanh vận thật lâu t i ế t văn viễn mục nhiên ánh mắt có chút chấn động chương khẩu tiểu thanh nói ta cũng không biện pháp à ta cũng là vì tốt hơn nghiên cứu viễn cổ sinh vật đối chính là vì viễn cổ sinh vật nghiên cứu chương năm trăm linh một ma chủ điền bảo chương năm trăm linh một ma chủ điền bảo sáng sớm t i a n ắ n g đầu tiên chiếu xuống diệp vũ trên mặt theo thoải mái dễ chịu ngồi trên giường lên diệp vũ xoay xoay e o đứng tại sáng tỏ trước cửa sổ diệp vũ tâm tình tư h sướng lại là mỹ hảo một ngày hệ thống bắt đầu trộm lấy ông trong chốc lát dị thời không thông đạo hiện lên ở diệp vũ trước người diệp vũ vươn tay tại thông đạo trên mặt kính mặt tả hữu huy động xem xét lần này sắp trộm lấy chính là dạng gì thế giới ân diệp vũ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng đây là nhà của ai bên trong a t hơi có vẻ cổ xưa chất gỗ rừng lớn đơn sơ tủ đầu giường cổng kênh tv đây hết thể đều để lộ ra một tin tức xuất hiện tại dị thời không thông đạo trong mặt gương tựa hồ là một gian bình thường phòng ngủ diệp vũ song mi hơi nhữ lên nếu như là bình thường phòng ngủ sợ là không có vật gì tốt có thể trộm lấy đưa tay không ngừng kích thích mặt kính diệp vũ di động thị g i á c theo trong phòng ngủ lui đi ra hướng những phòng khác di động lạp lạp lạp ta thích ăn cơm thân thể động động dị thời không thông đạo mặt kính có chút rung động một hồi hơi quái dị tiếng ca chuyển tới đây là phòng bếp diệp vũ di động thị giác tại một cái nhỏ hẹp trong phòng trưng bày bắt búa bàn ăn cùng các thức đồ làm bếp so với phòng ngủ lân sơ phòng bếp này có thể nói là hào hòa một thân ảnh đứng tại bếp nấu phía trước đưa lưng về phía diệp vũ n à y quái dị tiếng ca chính là từ tiền phương cái này nhân khẩu bên trong phát ra tới lạp lạp lạp cải trắng cùng cơm đều là ta yêu nhất diệp vũ một bên nghe hắn ngũ âm không hoàn toàn tiếng ca vừa quan sát hắn người này số tuổi cũng không lớn s á c thực nói có lẽ còn là đứa bé thân thể nho nhỏ rất là gầy yếu mặc một bộ hơi lớn quần áo lộ ra lỏng, lỏng lẻo lẻ. quần áo đã rất cú nát nhưng là bị hoàn tẩy rất sạch sẽ nho nhỏ người đứng tại bếp nấu trước ánh mắt sáng rực nhìn xem bếp nấu phía trên nồi áp suất ô cục n h i ệ t khí tự n ồ i áp suất bên trong s n g r a hút hút bóng người một bên ngửi n g ư ờ i n ồ i áp suất bên trong toát r a hơi nước một bên điều tiết người bếp nấu hỏa diễm lớn nhỏ nhanh hơn nhanh hơn cái này n ồ i đại lực như ma canh nhất định phải thành công a theo bóng người tiểu thanh nói thầm n ồ i áp suất bên trong toát r a khí thể càng ngày càng đồng đậm ô nương theo lấy một tiếng bén nhọn phong minh nổi áp suất bên trong áp lực đã đạt đến đủ khả năng tiếp nhận thực h ạ bóng người kinh hô một tiếng thành quan bế lỗ hỏa bóng người đem n ồ i áp suất theo bếp nấu đầu trên xuống dưới t h a n h n ồ i áp suất cái nắp bị đánh ra phát ra một tiếng v ă n g trầm bóng người cúi đầu nhìn về phía trong n ồ i lập tức ngạc nhiên hoan hô một tiếng ha ha thật thành công ta đ i ề n bảo chính là một t h i ê n tài đạo này có thể gia tăng khí lực đại lực như ma canh rốt cục để cho ta làm được d i ệ p vũ trong mắt tinh quang l o ạ lên chầm tư có thể gia tăng khí lực đại lực như ma canh có chút ý tứ ha ha để cho ta tới nhấm nháp một chút nhìn xem hương vị thế nào Bóng người A thật hương, nóng. g Không c canh nước n lo được nước canh nóng hở n h i ệ ê n bảo buông xuống nước canh nhảy dựng lên kinh hô một tiếng. A ta giống như nhảy cao một chút. đ i ê n bảo đông nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng sau đó nắm chặt n ắ m đấm dùng sức cướp cơ. Hô hô giữa không trung chuyển đến hai đạo tiếng xe gió. ngay tại quan sát điền bảo diệp vũ trong mắt lóe lên một kia kinh dị lấy điền bảo n g h ĩ kỵ tốc độ như vậy cùng lực lượng có chút không bình thường ha ha khí lực thật lớn mấy phần điền bảo ngạc nhiên cảm thụ được trong thân thể gia tăng khí lực nhắm mắt lại ngẩng đầu lên trên mặt viết đầy vẻ đắc ý ta điền bảo chính là thiên tài như vậy mới mười tuổi liền có thể đạt tới sơ cấp m a trù trình độ đời người a thật sự là tịch mịch như tuyết chương năm trăm linh hai thuốc không thể đình chỉ, chỉ điền bảo đứng tại trong phong bếp đưa lưng về phía bếp nấu trước mặt bàn ăn bên trên c h ư n g bảy một bát đại lực như ma canh qua một tháng nữa liền đến sơ cấp ma chủ khảo thí đ i ề n bảo cuối đầu lẩm bẩm nói chỉ cần ta có thể thi đậu sơ cấp ma chủ liền có thể tiến về giao an hành tìm kiếm phụ thân mất tích manh mối đ i ề n bảo m í môi trong mắt l ó e ra thần sắc kiên định ta nhất định phải thi đậu sơ cấp ma chủ khâu đ i ề n bảo thợ vào một hơi còn một tháng nữa tranh thủ đem tăng tốc sút nấm cho làm được dị thời không m ặ t kính thông đạo trước mặt diệp vũ tâm niệm vừa động đem tay phải thăm dò vào mặt kính ông mặt kính vào nước diệp vũ lấy tay mà vào lập tức tay phải chống rông xuất hiện tại điển bảo sau lưng、ba. diệp vũ tay nắm lấy trên bàn c ơ m nổi áp suất thừa dịp điền bảo không có lưu ý thời điểm lặng lẽ đem nó trộm lấy tới ba điền bảo nổi áp suất trong nháy mắt xuất hiện tại diệp vũ trước mặt diệp vũ nhìn xem dị thời không thông đạo trong mặt gương điền bảo gầy gò b ó n g lưng thần s ắ c hơi đậu ba diệp vũ cổ tay khe động một đạo hát ảnh bị diệp vũ ném vào dị thời không thông đạo bên trong ma chủ v ị diện điền bảo nhà phòng bếp ba một cái viên cầu trạng đồ vật đập vào bàn ăn bên trên nhấp nô vài vòng phát ra một tiếng văn giòn điền bảo giật mình lực chú ý không tự chủ được bị trên bàn c ơ m đ ố n g nhiên xuất hiện đồ vật hấp dẫn lấy tâm thần đây là ai ném điền bảo nghi ngờ đem nó cầm trong tay vù vù đây là một chương màu vàng nhạt giấy tuyên bị đoàn thành một đoàn bên trong còn bao khoả một cái đan dược khí huyết đan phương điền bảo nhẹ d ọ c n i ệ m lên trên tuyên chỉ viết văn tự thật lâu điền bảo khiếp sợ vương xuống trong tay giấy tuyên giữa ngón tay nắm đuốt một cái khí huyết đan cái này gọi đan dược điền bảo ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem trong tay khí huyết đan lại có thể đem mấy chục trồng thảo dược ngưng tụ tại cái này một cái nho nhỏ thuốc viên bên trong thật sự là thần kỳ thủ đoạn điền bảo trên mặt kinh nghi bất định thật lâu cẩn thận đem khí huyết đan cùng khí huyết đan phương thu vào hô bất kể như thế nào đây đều là đồ tốt thậm chí là lật đổ toàn bộ ma chủ thể hệ đồ vật giờ phút này dị thời không thông đạo đã q u a n bế diệp vũ cũng không biết điền bảo ngạc nhiên nghi ngờ hiện tại diệp vũ tâm thần đều đắm chìm trong não hải tra xét trong đầu hệ thống chuyển đến tin tức giận chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị hai trăm sáu mươi điểm g i n chúc mừng túc chủ trộm lấy chủ bảo nổi áp suất phải chăng rút ra linh tính rút ra theo diệp vũ vừa mới nói xong trước mặt nồi áp suất cái nắp đống nhiên sinh khí một cỗ màu ngà sữa hơi nước bay lên hô hấp đ ư ơ n g theo lấy diệp vũ hô hấp giữa không trung tụ thành một bản hơi nước theo diệp vũ xoắn núi hút vào diệp vũ thể nội dọn chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên phú ma chủ dọn kiểm tra tới t r ù n g điệp thiên phú tiến hành thiên phú dung hợp dọn thiên phú dung hợp thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên phú thần cấp ma chủ liên tiếp hệ thống tăng lên âm tại diệp vũ trong đầu văng lên diệp vũ nghe hệ thống tăng lên âm thành trong lòng hơi động thần cấp ma chủ chẳng lẽ mình cũng có thể làm ra loại kia có thể gia tăng thân thể lực lượng tốc độ loại hình đồ ăn sao thần cấp ma chủ siêu thần cấp đầu bếp thiên phú tăng thêm ma chủ thiên phú dung hợp mã thành đồ ăn không chỉ có thể dùng để ăn còn có thể dùng để tu luyện biết thần cấp ma chủ thiên phú năng lực sau d i ệ p vũ hơi có chút dở khóc dở cười về sau lúc tu luyện người khác đều làm ộ t ngụm một quả dưỡng khí đan nhưng làm ì n h đâu một ngụm một bắt thập toàn đại b ổ thang hoa phong thay đổi hoàn toàn được chứ bất quá nghĩ lại diệm vũ lại cao hứng đã có thể hài lòng ăn uống tri dục lại có thể đưa đến đan dược tác dụng rất có ăn chút gì thuốc không dừng được ý từ a t r ư ơ n g năm trăm linh ba bắt đầu nấu cháo t r ư ơ n g năm trăm linh ba bắt đầu nấu cháo diệp vũ nhìn xem trước mặt chù bảo n ồ i áp suất xoa xoa đôi bàn tay mang theo mong đợi nói rằng nếu không thử một chút khí huyết đan đặt ở trong tay mình đã thời gian thật dài nhưng là diệp vũ vẫn luôn chưa từng thử qua luyện chế khí huyết đan một mặt là không có thời gian một mặt là không có thích hợp đan lô hiện tại dùng nồi áp suất xung làm lò luyện đan emm ở mở em vừa vặn nói làm liền làm diệp vũ cầm điện thoại lên bấm kiểu lâm hải điện thoại nếu diệp vũ tiên sinh ngài có cái gì phân phó a giúp ta tìm chút thảo dược tốt nhất là lên năm theo thứ tự là máu kiệt hoàng kỳ huyền s â m một mạch mấy chục chồng thảo dược nói xuống diệp vũ chờ đợi chỉ chốc lát đối với điện thoại nói rằng đều nhớ kỹ a trong điện thoại chuyền đến kiều lâm hải thanh em cung kính diệp vũ tiên sinh đều nhớ kỹ ngài phân phó thảo dược rất nhanh đưa cho ngài đến Tốt, chờ một chút lại thêm một phần bát bảo cháo vật liệu ba diệp vũ cúp điện thoại lẳng lặng chờ chờ kiều lâm hải đến len keng i ề u lâm hải hiệu suất làm việc rất cao không có n h ư n g diệp vũ chờ lâu liền có người đem diệp vũ thứ cần thiết đều đưa tới phất tay để cho người ta rời đi diệp vũ đem luyện chế khí huyết đan thảo dược đều đem đến phòng bếp nhìn xem trước mặt mới tinh bếp nấu diệp vũ cười khẽ một tiếng người khác luyện đan đều tại luyện đan thất chính mình vừa v ẫ n rất tốt trực tiếp tiến vào phòng bếp không biết rõ còn tưởng rằng đang nấu c ơ m đâu lắc đầu diệp vũ đem n ồ i áp suất cọ rửa một phen đem khí huyết đan thảo dược để vào nồi áp suất sau đó lại đem nấu chế bát bảo cháo vật liệu bỏ vào trong nồi sau đó r a nhập thanh thủy kế tiếp chính là nấu cháo không là luyện đan thần cấp ma chủ thiên phú khởi động ba diệp vũ đem bếp nấu mở ra ngọn lửa nóng bỏng liếm lắp lấy đáy nổi rất nhanh liền đem trong nồi nước đốt đi ra nhìn xem nồi áp suất bên trong chậm rãi toát ra khí thể diệp vũ đắm chìm trong một loại huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong đừng nhìn diệp vũ hiện tại là một bức đầu bếp đang nấu cơm bộ dáng kỳ thật diệp vũ là tại luyện đan đúng chính là tại luyện đan lộc cộc theo thời gian trôi qua nồi áp suất bên trong hơi nước càng bốc lên càng nhiều đồng thời nương theo lấy một cỗ thấm người mùi cơm chín bay tới hô hấp diệp vũ ngửi ngửi trong nồi toát ra hương khí trong lòng âm thầm gật đầu cơm chín là đan dược nhanh luyện chế tốt diệp vũ trong mắt tinh quang hai mắt nhìn chăm chú lên bếp nấu phía trên nồi áp suất thần sắc phá lệ ngưng trọng kế tiếp chính là một bước mấu chốt nhất câu pháp nhất chuyển luyện đàn thuật thể nội lôi đỉnh kiếm khí lưu chuyển theo diệp vũ tay bâm ấ n quyết nguyên một đám lõe ra lôi quang chú ấn lơ lửng giữa không trung bên trong một cái chú ấn hai cái chú ấn rất nhanh trong hư không đồng bể mấy chục cái lôi quang lấp lõe chú ấn như là một đầu phiêu đạn trong hư không dòng sông chậm rãi lưu chuyển phá lệ bắt mắt trá diệp vũ thủ ấn vừa thu lại trong miệng hét to một tiếng trong hư không đồng bể chú ấn như là chim bay nhập tổ hướng phía nồi áp suất chen trúc mà vào. Ông, bếp nấu bên trên nồi áp suất đột nhiên r u lên sau đó hiện lên một đạo mịt mở q u a n hoa đứng im bất động thành diệp vũ âm thầm kinh hô một tiếng không nghĩ tới dùng nồi áp suất luyện đan cái này n h ấ t chuyển luyện đan thuật cũng thành công phát huy ra hô diệp vũ thở phào một hơi chậm rãi t h u công quan bế l ô hỏa đem nồi áp suất bưng xuống tới nhìn xem trước mặt vẫn tại chậm rãi p h o n g thích hơi nước nồi áp suất diệp vũ trong lòng không có tới mở ra bắt đầu khẩn trương lên đây chính là lần thứ nhất luyện đan a hơn nữa còn là dùng nồi áp suất đến luyện chế hy vọng tất cả thuận lợi diệp vũ cho mình đánh đại khí sau đó đưa tay đem n ồ i áp suất cái nắp mở ra t h a n h một tiếng tiếng vang nặng nề cái nắp bị cầm xuống tới diệp vũ đứng người lên hướng trong n ồ i nhìn sang chỉ thấy n ồ i áp suất bên trong cũng không có từng hạt mật mà ăn được có chỉ là nhìn vô cùng câu người muốn ăn tựa như ngay tại phát sáng bát bảo cháo chương năm trăm linh bốn khí huyết bát bảo cháo chương năm trăm linh bốn khí huyết bát bảo cháo ta liền biết diệp vũ chán nạn thở dài đem n ồ i áp suất bên trong bát bảo cháo đều thịnh tới một cái trong chén bát bảo cháo trồng chất tại trong chén vượt xa chén bên l i n giới nhưng là cũng không có tràn ra tới mà là tụ lại cùng một chỗ run run dày dày dường như một khối lớn thạch bát bảo trong cháo đã không nhìn thấy bất kỳ thảo dược cái bóng hoàn toàn chỉ còn lại bóng ánh sáng long lanh cơm hạt đậu loại hình đồ ăn thứ này ăn ngón a có thể gia tăng khí huyết chi là ga diệp vũ nhìn xem trong chén bát bảo cháo duy trì thái độ hoài nghi thảo dược cất đặt là dựa theo khí huyết đan đan phương để hoàn thành nhưng là trong quá trình luyện chế lại dung hợp ma chủ thiên phú đến bây giờ diệp vũ cũng không biết trước mắt nhìn ăn rất ngon bát bảo cháo đến cùng có gì công hiệu đưa tay cầm lấy một cái thỉa diệp vũ đào một môi bát bảo cháo sau đó bỏ vào trong miệng ân diệp vũ đông nhiên mở to hai mắt nhìn miệng giật giật đem trong miệng bát bảo cháo nuốt đi vào ăn ngon diệp vũ kinh hô một tiếng cái này bát bảo cháo phá lệ hương vẹn vẹn chốc lát sau nổi bật một bát bát bảo cháo liền đều tiến vào diệp vũ trong bụng ân tốt no bụng diệp vũ hài lòng xoay xoay e o trong dạ dày cảm giác ấm áp thật tốt ta ân trong dạ dày thế nào càng ngày càng nóng diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị phát giác chính mình trong dạ dày tựa như thiêu đốt một cái bó đốt nóng lợi hại và n hình như có một cố vô hình hỏa diễm tại diệp vũ trong dạ dày bắt đầu cháy rừng rực l ử a nóng lực lượng thẩm thấu diệp vũ toàn bộ thân nhất là tại diệp vũ trong xương thủy tựa như một cái động không đáy đồng dạng tùy ý thôn vệ lấy trong dạ dày l ử a nóng lực lượng quân quận khí huyết chi lực tự diệp vũ trên thân b ạ o phát ra ngâm một đầu huyết sắc trường long đống nhiên hiện lên ở diệp vũ quanh thân ngửa đầu phát ra một tiếng long âm khí huyết như rồng huyết sắc trường long trên thân vậy mà t o á t ra lựa cháy gừng được t i ê u đốt hòa diễm nhan sắc là huyết hồng sắc tại huyết hồng sắc liệt diễm t i ê u đốt hạng huyết s ắ t trưởng lòng chẳng những không có bất kỳ khó chịu ngược lại càng thêm sinh động tài hoa xuất chúng lân trào bay lên ngâm một tiếng long ngâm vang vọng diệp vũ gian phòng một cố vô hình khí thế tại diệp vũ trên thân bay lên hào hào cách thật xa tựa hồ cũng có thể nghe được diệp vũ máu trong cơ thể lưu động thanh âm cốt tủy đang hấp thu trong dạ dày bắt bảo cháo tán phát năng lượng về sau bắt đầu sinh ra dị thường biến hóa dọn dọn tràn đầy năng lượng huyết dịch bị tạo đi ra bắt đầu thay thế trước t i ê bình thường huyết dịch c á c k í c một hồi rợn người tiếng vang tại diệp vũ trên thân vang lên đây là gân cốt tại cường hóa lúc phát ra thanh âm vô hình khí thế k h u y ế t tán đánh thẳng vào diệp vũ t r u n g quanh vật phẩm điên cuồng rung động lục phẩm tẩy t ù y cảnh ngắn ngủi một lát thời gian diệp vũ liền đã đạt đến võ giả lục phẩm cảnh giới thật lâu diệp vũ trong dạ dày lửa nóng dần dần tiêu tán đốt một cái mồ hôi chán diệp vũ lòng còn sợ hãi không nghĩ tới chén này bát bảo trong cháo tích chứa năng lượng to lớn như thế diệp vũ không phải là không có nếm qua khí huyết đan nhưng là hệ thống ban thưởng khí huyết đan so với vừa rồi bát bảo cháo kém không biết bao nhiêu lần có lẽ là thần cấp ma chủ thiên phú tăng thêm có lẽ là nhất chuyển luyện đan thuật thần dị tóm lại diệp vũ rất hài lòng lần này k h í huyết b á t bảo cháo công hiệu lật tay thu hồi trù bảo nổi áp suất diệp vũ đã quyết định về sau luyện đan liền dùng nó vô cùng mỹ vị không nói hơn nữa hiệu quả còn đặc biệt tốt thành khẩn chờ diệp vũ thu thập xong cửa phòng đ ố n g nhiên bị người góp vang diệp vũ nô lão sư để cho ta nói với người một tiếng chúng ta muốn về minh châu ngươi cùng đi à về minh châu thị diệp vũ khe giật mình lập tức nhẹ gật đầu chờ ta một chút liền đến một lát sau giật vân hiên tịu đ ế m ạ i sảnh diệp vũ cùng nô sở vì mấy người tụ ở cùng nhau diệp vũ lần này ngươi thật là cho trường học tăng thêm rất lớn quá a lô sở vi nhìn xem diệp vũ nợ nụ cười có thể có ngươi dạng này học sinh thường vũ trung học vì ngươi mà tự hào chương năm trăm linh năm quen thuộc khách trọ chương năm trăm linh năm quen thuộc khách trọ giật vân hiên t i ể u điếm đại sành một cái góc diệp vũ mấy người ngồi trên k h ế salon một bên nói chuyện một bên chờ đợi đưa đón c ố xe mỹ nữ ngươi tốt ta muốn trả phòng một câu trầm thấp giọng nam tại khách sạn quầy hàng chỗ văng lên tốt tiên sinh ngài tổng cộng tiêu phí ba vạn năm n g h n tám mời quét thẻ、Rồi. đây là ngài thẻ ngân hàng xin cầm lấy hoan nghênh lần sau quang lâm t ạ ơn. r â m thấp giọng nam lại văng lên diệp vũ ngồi trên ghế ngồi đưa lưng về phía đại s ả n h biểu hiện ra đài cũng không có nhìn thấy cái này giọng nam chủ nhân hình dạng nhưng là nghe được hai câu này thanh âm diệp vũ trong lòng luôn cảm giác tới có một loại cảm giác quen thuộc dường như thanh âm này là từ đâu đã nghe qua diệp vũ đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía khách sạn đại s ả n h xuất khẩu mà giờ khác này nam nhân kia âm thanh chủ nhân vừa vẫn cất bước đi ra khách sạn lưu cho diệp vũ một cái cao gầy bóng lưng người này diệp vũ nhìn xem người này bóng lưng càng xem đã cảm thấy càng quen thuộc ta nhất định đã gặp qua hắn ở nơi nào diệp vũ tự lẩm bẩm nói rằng b á diệp vũ đột nhiên đứng lên đi hướng khách sạn quầy hàng diệp vũ ngươi thế nào hạ cầm sắt thấy diệp vũ vẻ mặt khắc thường không khỏi lo lắng hỏi thăm một tiếng diệp vũ vừa đi về phía quầy hàng một bên khoát tay áo nhẹ nói không có việc gì ra đi quầy hàng kiên hỏi thăm vấn đề khách sạn đại sành quầy hàng chỗ đứng đ ấ y một người mặc đồng phục nhân viên tiếp tân đang đối mặt lấy khách sạn c ổ n g m ặ t lộ vẻ mỉm cười biểu hiện ra tốt đẹp trước nghiệp tố dưỡng tại quầy hàng một cái góc còn có một vị nhân viên tiếp tân đang xoay người tìm kiếm thứ gì thành k ẩ n diệp vũ b ấ m ngón tay nhẹ nhàng g õ g õ quầy hàng hướng sau k h ỏ y nhân viên tiếp tân dò hỏi vừa rồi đi ra khách nhân tên gọi là gì nhân viên tiếp tân là một cái tuổi trẻ cô nương cũng không biết diệp vũ thân phận nghe được diệp vũ hỏi thăm sau ngơ ngác một chút nói rằng thật xin lỗi tiên sinh chúng ta cái này cấm chỉ lộ ra khách nhân ti n t ứ c diệp vũ nhớ mày nhẹ nói ngay cả ta đều không được ca nhân viên tiếp tân cô nương kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái nữ mày trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng coi như dung mạo ngươi s o á ta cũng không thể nói cho ngươi diệp vũ tiên sinh một tiếng kinh hô theo khỏi hàng một bên chuyển tới diệp vũ tìm theo tiếng nhìn sang phát hiện là một vị khác vừa rồi tại xoay người bận rộn nhân viên tiếp tân diệp vũ tiên sinh ta là tề kỳ xin hỏi có gì có thể giúp ngài ta muốn biết vừa rồi trả phòng vị khách nhân kia tên gọi là gì tề kỳ khẽ giật mình lập tức khẽ cười nói đương nhiên có thể xin ngài chờ một chút ta điều tra thêm đứng tại tề kỳ một bên nhân viên tiếp tân có chút bối rối ngăn cản tề kỳ tại bên t hai t h ó p giọng nói rằng tề kỳ tỉ ngươi tại sao có thể để lộ khách nhân tin tức đâu tề kỳ quay đầu nhìn nàng một cái tiểu thanh nói rằng diệp vũ tiên sinh muốn biết đương nhiên muốn nói cho hắn biết rồi nhân viên tiếp tân nháy m á y mắt sau đó mẫn tiệp cười một tiếng tề kỳ tỉ ngươi có phải hay không nhìn hắn dáng rất đẹp trai động xuân tâm mới nói cho hắn biết tề kỳ đầu tiên là cẩn thận nhìn diệp vũ một cái thấy diệp vũ không có bất kỳ cái gì phản ứng coi là diệp vũ không có nghe thấy trong lòng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra bội bội ngươi không cần nói mỏ cẩn thận nhường diệp vũ tiên sinh nghe thấy bội bội nhất miệng tùy ý nói rằng nghe thấy thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể chụp ta tiền lương không thành tề kỳ tức giận nhìn bội, bội một cái thất giọng nói rằng giật vân hiên tiểu điểm chính là tại vị này diệp vũ tiên sinh danh nghĩa hắn đương nhiên có thể chụp ngươi tiền lương còn có thể khai trừ ngươi đội bội, bội s ư n g sở mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói giật vân hiên tiểu điểm là hắn tề kỳ nhẹ gật đầu đương nhiên ta cũng là trước mấy ngày biết đến ngươi ngày đó nghỉ ban không hiểu rõ tình huống đội bội biến sắc cẩn thận nhìn diệp vũ một cái lập tức sợ h ã i nói thầm lên kết thúc kết thúc ta vừa mới từ chối diệp vũ tiên sinh yêu cầu hắn sẽ không thật mở ra ta đi chương năm trăm lẻ sáu câu cá chương năm trăm linh sáu câu cá diệp vũ đang ngồi ở khách sạn quầy hàng cái khác trên đế chờ đợi tề kỳ đem khách trọ danh tự điều tra ra một lát sau lại là cái t i a gọi bội bội nhân viên tiếp tân đi tới lá diệp vũ tiên sinh thật xin lỗi vừa rồi ta không nên cự tuyệt yêu cầu của ngài bội bội mí môi túi đ ầ u đứng tại diệp vũ trước mặt thiểu thanh nói diệp vũ thấy bội bội một bức nhanh khóc lên bộ dáng liền biết nàng đã biết thân phận của mình k h o á t tay áo diệp vũ đối bội, bội nhẹ nói không có việc gì ngươi vừa rồi làm rất tốt khách hàng tin tức nhất định không nên tùy tiện lộ ra bất quá vừa rồi cái k i a khách trọ rất trọng yếu ta cần biết tên của hắn thấy diệp vũ không có trách cứ chính mình bội bội ngạc nhiên ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói ta minh bạch diệp vũ thiên sinh vừa rồi bị k i a khách trọ tin tức ta đã tra được hắn gọi lang tả lang tả diệp vũ k h ẽ to mày nhẹ dọc lặp lại một câu lang tả diệp vũ giật mình đông nhiên nhớ tới chính mình vì cái gì đối lang tả có loại cảm giác quen thuộc lữ quinh tâm cùng thôi dĩnh lần đó bị người một đi chính là lang tả cùng bạch lang do minh đoàn làm ra mà một lần kia diệp vũ giết bạch lang bị thương nặng lang tả nhồn bất quá diệp vũ bây giờ lại lại gặp được lan g tả hơn nữa đoạn thời gian trước lữ huynh tâm bị người hãm hại thân chúng cổ chú hắc tử tài nệ diệp vũ hoài nghi chuyện này cùng lan g tả cùng thú cổ môn có mật thiết liên hệ b á diệp vũ đứng người lên nhìn xem lan g tả rời đi phương hướng trong mắt tinh quang lõi lên đã đụng phải lan g tả vậy thì cùng nhau đem cái này phiền thoái giải quyết n ô lao sư các ngươi đi trước ta còn có việc không cần phải để ý đến ta diệp vũ chào hỏi n ô sở vi một tiếng lập tức lách mình rời đi giật vân hiên tử liếm a i diệp vũ chờ một chút nô sở vi nhìn xem diệp vũ đi ra ngoài bóng lưng cao giọng hô một câu bất quá diệp vũ hiện tại lực chú ý tập trung ở làng tà trên thân không có trả lời n ô sở vi ai cái này diệp vũ thật sự là không khiến người ta b ấ t lo nô sở vi lẩm bẩm một câu quay người đối hạ cầm sắt mấy người nói rằng một hồi xe tới chúng ta đi trước về phân diệp vũ liền để chính hắn sẽ minh châu a diệp vũ chạy ra giật vân hiên tự điếm cổ tay khẽ động đem kha nam cùng khoản khung kính mắt tại trên sông núi uy trần thiên lợi dụng camera xem xét làng tà hành động lộ tuyến hình chiếu tới trên tâm kinh đến tuân mệnh ông diệp vũ điện thoại phát ra một cỗ tần suất chấn động trong nháy mắt h ắ t vào ven đường các loại camera tùy tiện tra tìm tới lang tà thân hình đồng thời đem nó hành động lộ tuyến hình chiếu tới kha nam cùng khoảng kính mắt phía trên b á diệp vũ kính mắt trên tầm kính trong nháy mắt xuất hiện một b ứ c thu nhỏ địa đồ đồng thời có một cái màu đỏ điểm nhỏ ngay tại lấp lóe di động nhìn xem trên tầm kính lấp lóe điểm đỏ diệp vũ trong mắt hàn quang lóe lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi này sẽ còn có thể chạy đến đâu đi trên đường phố lang tà trong lòng không có tới phát lạnh ân có người lang tà mặt tâm trầm ánh mắt trên đường phố bốn phía dò xét không có người cảm giác ta bị sai à. lang tà nghi ngờ trong lòng dần dần tán đi cả lại một chiếc xe taxi hướng nơi xa mau chóng đuổi theo diệp vũ ánh mắt nhìn chằm chằm trên tấm kính cấp tốc rời xa điểm sáng màu đỏ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh à. người chạy không được thần thông chỉ xích thiên ngai bá diệp vũ bước chân một bước người đã biến mất tại ven đường cuối cùng đi theo lang tà ngồi xe taxi đằng sau không nhanh không t r ư m bánh xe ngừng chuyển động xe taxi dừng ở một tòa xa hoa liên hợp biệt thự khu bên ngoài l a n g tà đi xuống xe taxi quay đầu nhìn một chút trống c h ả i một phía khẽ lắc đầu không có người xem ra thật sự là ảo giác của ta tan hết trong lòng kinh nghi l a n g tà cất bước đến gần một tòa trong biệt thự l ạ n h cạch tại l a n g tà đi không lâu sau diệp vũ trong c h ư ớ c mắt xuất hiện tại l a n g tà vừa mới đứng thẳng địa phương chính là chỗ này à. diệp vũ nhìn một chút trước mặt xa hoa biệt thự khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hy vọng có thể câu được một con c á lớn chương năm t r l i n g bình giã chương 507, l a n g bình giã soạn soạn soạn lăng tà đứng tại biệt thự ngoài cửa bấm tay trên cửa gõ ba lần sau ba hơi thở lang tà lại lần nữa gõ ba lần lập tức trực tiếp dùng tay đẩy ra biệt thự cửa đi vào lang tà không có tại biệt thự trong phòng khách dừng lại mà l à trực tiếp đi vào biệt thự trong tầng hầm ngầm mở tối tầng hầm bên trong tại bốn góc riêng phần mình đốt lên một c á i n g ọ n đến mở n h ặ t dưới ảnh đến một tòa cao cỡ nửa người tế đàn b trước lặng im tựa như một tòa pho tượng một hồi tiếng bước chân ở phòng hầm trên bậc thang văng lên lang tà đi vào tầng hầm nhìn xem xếp bằng ở tế đàn trước hơi có vẻ mở tối bóng lưng thấp giọng cung kính hô một câu sư phụ ta trở về tầng hầm đ ố ngọn n h i nến thiêu đốt lúc phát ra đôn đốt âm thanh thật lâu người mặc trường b à o thân ảnh hơi đ ộ n g một chút một câu khô khốc như là phiến gỗ ma sát thanh â m ở phòng hầm q u e n quẩn ân hắc nện cho ăn a lan g tàng h e vậy lập tức cung kính thanh â m cho ăn một quả cô gái trẻ tuổi trái tim hắc nện đại nhân ăn rất vui sướng người mặc trường bảo thân ảnh hai tay chống lấy đầu gối chậm rãi từ dưới đất đứng lên xoay người một bức g i ả mua khuôn mặt hiện lộ tại mở nhạt ánh đến bên trong lan bình g ã lang tà sư phụ thú cổ môn đại trưởng lão nguyên bản thọ nguyên sắp tới lấy bí pháp duyên thọ mười năm lục phẩm ôm đàn cảnh võ giả lang bình giã dã chậm rãi đi đến lang tà trước người một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn xem lang tà chầm thấp dò hỏi ta phân phó chuyện của ngươi làm được thế nào lang tà trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ đối lang bình giã lên tiếng nói rằng ta tìm hiểu rõ ràng trong môn nghị luận nhiều nhất chính là ngài không có có mặt giới này trưởng lão hội bọn hắn đều cho rằng lang tà bỗng nhiên dừng lại câu chuyện không có tiếp tục nói lang bình g ã ngữ khí bình thản thanh âm như là phiến gỗ phá cọ nói lang tà nghiêm sắc mặt thận trọng nói rằng bọn hắn nói ngại đã về coi tiên không khí bông nhiên yên tĩnh trở lại ngay tại lang tả sợ hãi đầu đ ầ y mồ hôi thời điểm lang bình giã bông nhiên n ở nụ cười khô k h ó c tiếng cười vang vọng toàn bộ tầng hầm hắc hắc ha ha đám này l ã o giả thật sự cho rằng ta giả chiếc ta hắc hắc bọn hắn tất nhiên nghĩ không ra ta đã bi pháp duyên thọ mười năm mặc dù thực lực giảm xuống tới lục phẩm ôm đăng cảnh nhưng là chỉ cần thao tác thỏa đáng ta như cũ có thể tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh trở lại thú của môn lang bình giã nói xong hai lòng nhìn xem lang tả trong đôi mắt đục n g ầ hiện lên một tia tinh quang đến lúc đó ta đem vẫn như c ũ là thú cổ môn đại trưởng lão mà ngươi đồ đệ của ta ngươi chính là thú cổ môn môn chủ lang tà nghe vậy mắt lộ ra vẻ của n h i ệ t cao giọng h ô sư phụ u y vũ ngầm đầu lang tà nhìn về phía lang bình giã sau lưng tế đàn phía trên kia đứng thẳng một cái người bù nhìn người bù nhìn trên thân dùng màu đỏ thám thuốc màu viết đầy quỷ dị phụ chú một chương giấy vàng dán tại người bù nhìn trước ngực tại lang tà trong tầm mắt giấy vàng phía trên viết văn tự mơ hồ có thể thấy được lữ v i n tâm sư phụ ngài thi triển cái này bảy ngày mê hồn chú sắp thành công sao Lang bình giã trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kích động trước mắt sau lại nhanh chóng biến mất một lần nữa biến như là một đấm nước bẩn nhanh hơn ngày mai sẽ làm ê hồn chú phát t á c thời gian đến lúc đó nữ nhân kia biết chính mình ngoan ngoãn đi đến trước mặt của ta đến lúc đó chỉ cần sư phụ ngươi uống máu của nàng nhất định có thể quay về đ ỉ n h phong lang tàng nghe vậy cũng kích động thân thể run nhẹ nhẹ tựa như đã gặp được chính mình đi theo lang bình giã sau lưng làm mưa làm gió dáng vẻ lang bình giã có chút học thủ hài lòng nói â đến lúc đó toàn bộ thú cổ môn chính là chúng ta sư đồ ai ở phía trên chân chính hắc tử tài nện chương năm trăm linh tám chân chính hắc tử tài nện lang bình giã đang nói chuyện lại đột nhiên ngừng lại giương mắt nhìn lấy thông hướng tầng hầm đầu bậc thang đục ngầu ánh mắt biến sắc bén vô cùng lang t ả giật mình theo lang bình giã con mắt nhìn đã qua sư phụ có người a lang bình giã ánh mắt sắc bén nhìn nửa ngày sau đó thấp giọng hỏi thăm lang t ả lúc ngươi tới có người hay không theo dõi ngươi lang t ả một nháy mắt kinh ngạc một chút hắn nghĩ tới trước khi tới thời điểm trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một loại cảm giác bị người d ò n nó thật chẳng lẽ có người theo sau l ư n g ta lang tà suy nghĩ một lát lập tức lắc đầu nói rằng không có khả năng a khi ta tới cẩn thận kiểm tra thực hư qua vững ư tin không có phát hiện bị người theo dõi lang bình giã sắc mặt trịnh trọng xem ra người này không đơn giản a hắn đụng chạm tới hắc n g ệ n sợi tơ nhưng là vẹn vẹn tại sau một lát hắc n g ệ n liền đã mất đi liên hệ lang tà sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng cái gì chẳng lẽ hắc n g ệ n đại nhân đều không phải người tới đối thủ lang bình giã phất phất tay ngữ khí khô không nói không nên kinh hoàng có tử con kim n ô tại liền xem như thấy thần cảnh võ giả cũng đừng hỏng chiếm được chốt ố t lang tà nghe vậy sắc mặt thần sắc k ẩ n trương dần dần đi xem ra đối lang bình giã trong miệng nói tới tử con kim nô vô cùng có lòng tin tử con kim nô thiên hạ ngũ độc bên trong con giết dị trùng thiên tính giữ d ằ n thị s á t lực phòng ngự cực mạnh tốc độ cực nhanh hơn nữa người mang bị độc liền xem như cùng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả đối kháng cũng có thể bất phân thắng bại mà lang bình giã bản mệnh cổ trùng chính là một đầu tử con kim nô bên ngoài biệt thự diệp vũ thấy lang tà đẩy cửa vào chờ đợi chỉ chốc lát sau chuyển bước đi tới ngoài cửa vậy mà không có khóa diệp vũ nhữ mày lại nhìn xem biệt thự hờ khép lại môn h ơ i kinh ngạt một phần bất quá diệp vũ cũng không có giống lang tà đồng dạng đầu tiên là gõ cửa chờ đợi ba hơi lại tiếp tục gõ cửa mà là trực tiếp đẩy cửa đi vào ân đi vào biệt thự diệp vũ bước chân dừng lại nhìn về phía chân mình mắt cá chân chỗ một t â y cực nhỏ bé màu đen sợi tơ nằm ngang ở diệp vũ trước người nếu như không phải diệp vũ dừng lại chân mình mắt cá chân vừa v ặ n đ ụ n g phải căn này sợi tơ đây là tơ nghện túi người diệp vũ cẩn thận tra xét một lát phát hiện căn này màu đen sợi tơ cùng bình thường tơ n ệ n mười phần giống nhau bất quá cùng bình thường màu trắng tơ n ệ n khác biệt căn này là màu đen âm chẩm vị dị màu、đen. chi chi chi ngay tại diệp vũ n g â y người thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến kim đậu tử chi chi kêu to thanh âm thà quyết tâm thần diệp vũ trong đầu khai thông sáu cánh tiên tầm ấu trùng kim đậu tử thiểu kim có cái gì phát hiện a chi chi chi đồ ăn đồ ăn cái này ăn hàng diệp vũ giờ phút này đã nghĩ đến căn này m à u đen tơ nhện lai lịch liên tưởng đến trước đó lữ khuynh tâm bị chúng cổ chú chi thuật hát tử tài nhện diệp vũ liền biết căn này chỉ đen tơ nhện chính là hát tử tài nhện chỗ sản xuất ra hát tử tài n ệ n vũ độc bên trong n ệ n biến chủng toàn thân đen nhánh hình thể cực đại có khả năng sản xuất một loại màu đen tơ nhện loại con nhện này năng lực lớn nhất chính là phối hợp thi chú người có thể cho thi triển một loại cực kỳ ác độc của chú tên là hát tử tài nhện tìm tới ngươi diệp vũ trong mắt hàng quang loại lên lần này liền một lần hành động giải quyết lữ khuynh tâm nguy cơ thiểu kim có thể khống chế cái kia hát tử tài nhện a diệp vũ trong đầu thông qua trong cõi u minh liên hệ đem tin tức t r u y ề n lại cho kim đậu tử chi chi chi ăn đồ ăn diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ mịt cười xem ra cái này làm cho người sợ hai hát tử tài n ệ n tại kim đậu tử trước mặt chính là lệ đ tay tay ngay tại diệp vũ ngón tay chạm đến màu đen tơ nghện về sau một cỗ vô hình chấn động theo tơ nghện hướng phòng khách xóa ỉ n h bên trong chuyền tới ở phòng khách một cái góc trong bóng tối một cái có to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân n h ệ n chiếm cứ ở nơi đó toàn thân màu đen nghện trốn ở bóng đen bên trong không nhúc ních không chút nào gây nên nhìn chăm chú một cây đen nhánh tơ n h ệ n đang kết nối tại hát tử tài n g ệ n phân bụng cảm giác được chấn động hắc tử tài n ệ m trong mắt hồng mang l ó e lên to lớn thân hình như thiểm điện hướng cửa phòng khách nào tới hắc tử tài n ệ m hình dạng dữ tợn mà kinh khủng phát ra một tiếng bén nhọn gà o thét hướng phía diệp vũ bay nào tới một đôi thật dài răng nanh mũi nhọn còn riêng phần mình treo lấy một giọt màu vàng xâm d ọ t nước đây là hắc tử tài n ệ m kịch độc nọc độc vẹn vẹn một giọt nhỏ l i ề n có thể đem một người hoàn toàn ăn mòn thành một bãi chất lỏng mặc kệ hút c r a n h nhìn xem bay nào tới hắc tử tài nện diệp vũ bản năng vung chạm lôi đình kiềm khí đâm tới ken phốc phốc lôi đỉnh t i ế n g khí c h n g tại hát tử tài nện trên lưng đầu tiên là phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm sau đó tại hát tử tài nện trên lưng làm bắn ra thổi p h ồ n g chất lỏng màu vàng chật chật tốc độ còn có thể nhưng là cái này phòng ngự còn kém hơn nhiều diệp vũ nhìn xem ngã nhào xuống đất bên trên chi chi gọi bậy hát tử tài nện b i ể u môi khinh thường chi chi chi đồ ăn trong đầu chuyển đến kim đậu tử lo lắng teo to diệp vũ thu hồi lôi đỉnh kiếm khí có chút bất đắc gì nói t ố t cho ngươi ăn đi bá kim đậu tử trong nháy mắt xuất hiện tại diệp vũ trên bàn tay hắc ư ơ n phấn xoay một vòng, nhìn g h xoay một đối tử tài nện rất hài l ò g nhận lấy diệp vũ một cách sau nổi giận dị thường vốn đang chuẩn bị tiến lên trả thù lại đột nhiên cảm giác được một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hai cùng thần phục hét lên một tiếng hắc tử tài nện cúi đầu nằm trên đất run lầy bầy không có lúc trước chút nào giữ tợn kinh khủng kim đậu tử tại hắc tử tài nện đỉnh đầu xoay hai vòng rất là hài lòng hát tử tài nện thần v ụ quyết định cho nó một cái b a n thưởng chậm rãi nhấm nháp hát tử tài nện tùy não Bá. thời gian n h o á n một cái kim đậu tử liền đã chui vào hát tử tài nện trong não ngay tại kim đậu tử nhấm nháp hát tử tài nện đại não thời điểm diệp vũ lô thai k h ẽ đậu nghe được một câu thanh â m yêu đất ai ở phía trên diệp vũ quay đầu nhìn về phía thông hướng tầng hầm t h a n g lầu khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ở phòng hầm a đi đến phòng khách trước xô p a ngồi xuống diệp vũ hướng phía nơi thăng lầu quắc nhẹ một tiếng chính mình lăn đi lên không khí yên tĩnh chỉ có hát tử tài nện trong đại não c h u y ể n ra yếu đ ấ t toa toa âm thanh nửa ngày ở phòng khách tầng hầm nơi t h a n g lầu c h u y ể n đến một hồi tiếng b ư ớ chân c Cốc tại diệp vũ có chút hăng hái g i ò xét bên trong lang bình giã cùng lang tả tuần tự đi ra tầng hầm đi tới biệt thự trong phòng khách lang bình giã còn l ư n g thân thể một đôi đục ngầu ánh mắt đánh giá diệp vũ thanh âm như là hai mảnh t ấ m bán gỗ tại ma sát các hạ là ai diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng một cái người qua đường lang tả đứng tại lang bình giã sau lưng nhìn xem diệp vũ khuôn mặt cảm thấy hết sức quen thuộc không khỏi mở lời hỏi nói ngươi đến cùng là ai ta khẳng định gặp qua ngươi diệp vũ n i t miệng lên một tia cười lạnh lan g tả nhanh như vậy liền quên ta ngoại ô bạch lang do binh đoàn lựa quyên tâm diệp vũ nói ra ba cái tử lan g tả sắc mặt một nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng là ngươi lan g tả kinh hô một tiếng không nghĩ tới vậy mà tại cái này đụng phải diệp vũ bị diệp vũ thương tổn phía sau đến bây giờ còn tại mơ hồ làm đau ngươi cũng dám theo dõi ta thật sự là không sợ chết ta lan g tả theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy sát ý cùng trào phúng dường như nhìn thấy diệp vũ truy tung tới bê tự là một cái mười phần chuyện ngu xuẩn